Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc .com. 46 tang thi mặt thế 2. Lên xe sau hắn ngồi ở giữa lối đi nhỏ chỗ ngồi, sau lại người dần dần nhổ, liền đem vị trí nhường cho lão nhân. Tới rồi đặt chiếc xe taxi địa điểm, hắn đã đi xuống xe. Xe còn chưa tới, hắn đứng chờ. Đột nhiên hắn phát hiện thiên giống như tối sầm một chút ngẩn đầu vừa thấy, thái dương hoàn toàn nhìn không thấy. Trương hẳng viễn vì người trong lòng, suy xét thật sự chu đáo tinh dầu kem chống nắng nước hoa ô che mưa đều mang theo. Hắn đem ô che mưa trước lấy ra tới, lúc này xe taxi cũng tới. Xin lỗi a, đằng trước taxi xe, Du hành chui vào đi cười nói, không quan hệ tắt xe nói chúng ta yêu cầu đổi con đường đi sao. Đổi một cái, bên kia nghe nói là ra tai nạn xe gộ không biết khi nào mới chuẩn bị cho tốt. Tài xế sư phó nói quải cái phương hướng. Hôm nay như thế nào hắc đến nhanh như vậy? Mới đi rồi hơn 10 phút, sư phó liền khai xa tiền đèn. Du hành vừa mới mới lấy tinh dầu mặt cái mũi cùng huyệt thái dương, trương hằng viễn trước kia là không say xe, có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi thân thể yếu kém, lúc này hắn chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Nửa hít mắt nghỉ ngơi, nghe được sư phó nói hắn một cái giật mình ngồi thẳng lên. Bên ngoài sát thật một mảnh hắc ám, chỉ có xe sư quá hạn đèn xe ánh sáng. Liền đèn đường đều không có lượng Vừa thấy thời gian, mới một chút nhiều, sư phó các ngươi nơi này, thường như vậy sao? Liền hôm nay, chẳng lẽ muốn trời mưa, du hành mở ra cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem thật sự đen như mực, một tia phong đều không có, không khí đều mang theo nặng nề. Sư phó hiện tại mới một chút nhiều chính là muốn trời mưa cũng không có khả năng như vậy hắc đi. Sư phó có thể là nhìn thời gian, dọa một tiếng, đem xe dựa ven đường ngừng lại, này nhưng tà môn. Hắn xuống xe nhìn nhìn, trở về cùng du hành nói, tiểu tử tình huống này ta cũng không dám khai, dễ dàng ra tai nạn xe cộ Trong miệng nhỏ giọng lầm bầm không may mắn, du hành chỉ cảm thấy tới trong lòng đại thạch đầu ngược lại rơi xuống đất. Hắn nói, hảo kia này phụ cận có cái gì khách sạn sao? Đem ta đưa kia đi thôi. Sư phó liền nói, có. Nhiều lắm đâu, người có cái gì yêu cầu. Cái này tiểu thành thị chính là cái thành phố du lịch khác không nói, khách sạn nhiều nhất. Muốn cao tầng, bên cạnh có siêu thị thương trường tốt nhất. Sư phó nghĩ nghĩ, phát động xe. Lúc này đây hắn khai thật sự chậm trước sau đèn đều khai lên, ở một cái giao lộ lại gặp một vụ tai nạn giao thông, hai người xe không bị lan đến gần, lại vẫn là dọa nhảy dựng, rốt cuộc kia chiếc bị đâm bay xe là từ bọn họ xa tiền xẹt qua đi. Tới rồi khách sạn kết toán tiền xe sau, tài xế sư phó đem xe ngừng ở trước cửa rừng xe vị thượng sau đi theo du hành đi vào đi. Ta không dám khai, chờ tình huống hảo điểm lại khai ta cũng đi vào ngồi ngồi. Như thế thực lý trí. Du hành đi xử lý vào ở, lên lầu trước nhìn đến tài xế sư phó ngồi ở đại sảnh sofa uống nước. Di động thực mau vang lên tới, là Trương Hằng Tuệ. Hằng Viễn, ngươi hiện tại ở nơi nào? Bên ngoài đột nhiên liền đen, ngươi không cần đi ra ngoài. Ta ở khách sạn, đừng lo lắng. Trương Hằng Tuệ liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối du hành nói, nghe thị tỷ tạm thời không cần ra cửa, khách sạn có đưa cơm sao? Không có liền đính cơm hộp chính mình không cần đi ra ngoài tiền bao di động thu hào, người xa lạ không cần để ý tới. Du hành cười rộ lên, thị thị, vậy ngươi ở nơi nào? Đồ vật mua sao? Mua, ngươi thích ăn đều mua. Ta ở nhà đâu đừng lo lắng, vừa lúc ngươi làm ta không cần ra cửa, lúc này muốn ra cửa cũng không được. Trường hàng tuệ vừa đến ra thiên liền đen, dọa nhảy dựng Hiện tại trong nhà cô em chồng sợ tới mức thẳng khóc la hết cái gì mà thế muốn tới, cha mẹ chồng đều ở hống, liền lúc này công phu lại ở kêu nàng đi ra ngoài, không có biện pháp đành phải nắm chặt thời gian báo cho Du Hành vài câu, cuối cùng nói, có chuyện cấp thì thì gọi điện thoại, chính mình không cần ra cửa. Du Hành cắt đứt điện thoại, nghĩ thầm trận này hắc ám không biết là tốt là xấu. Bất quá cũng may Trương Hằng Tuệ đãi ở nhà, hắn cũng yên tâm. Di động âm báo tin nhắn vang lên, mở ra vừa thấy nguyên lai like là thẻ ngân hàng có tiến chướng. Trương hàng tuệ cho hắn đánh 5.000 khối. Hắn không khỏi cười rộ lên. Có điểm hâm mộ trương hằng viễn, hắn là con một con mẹ nó nhà mẹ đẻ xa ở ngàn dặm ở ngoài. Hắn ba cũng là con một từ nhỏ liền không hưởng thụ huynh để tìm muội ở chung. Trước nhiệm vụ tuy rằng có cái muội muội, bất quá lại không giống trương hàng tuệ như vậy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, giống mẫu thân giống nhau. Hắn đem ba lô quét sạch cõng không túi ra cửa. Siêu thị liền ở khách sạn đối diện, hắn thực dễ dàng liền thấy được khách sạn quay người phục vụ nói tiệm thuốc ở phía trước cái kia phố, hắn tính toán đi trước. Dù sao hiện tại có tiền, cũng có nhàn rỗi, trước mua một chút phòng rực tồn lên. Những việc này hắn làm thói quen tiến vào sau cùng người phục vụ vừa nói, cũng đỡ phải chính mình tìm thực mau liền lấy tề đôi ở quầy thưởng. Tính tiền thời điểm du hành nhìn đến bên cạnh trên giá yêu đãi đầy mạnh tiêu thụ cầu kỳ bao táo đỏ bao, mỗi dạng cầm hai túi. Hoa gần ngàn khối, hắn đem ba lô nhét đầy, trong tay còn cầm một chút. Tới rồi hẻm túi đem đồ vật thu được nhẫn chữ vật hắn trở về đi tính toán đến khách sạn đối diện siêu thị đi. Trên đường có người tụ ở bên nhau nói chuyện, đây là có chuyện gì, là nhật thực đi, có khả năng, cũng có hài từ ở ngõ nhỏ chạy tới chạy lui tiếng cười liên tục đến siêu thị thời điểm siêu thị TV đang ở truyền phát tin lâm thời tin tức xương lần này trời tối rất có khả năng là trăm năm một ngộ nhật thực lúc này đây nhật thực liên tục thời gian trường khó gặp làm thiên văn người yêu thích ở xem xét khi chú ý nhân thân an toàn không cần đi chỗ cao các nơi làm tốt chỉ an công tác phòng trộm phòng cướp bóc du hành dựng lỗ tai nghe biên thủ hạ không ngừng hướng xe đầy trang đồ vật theo thường lệ lấy đều là đóng gói áp sốc có thể chắc bụng lạp xưởng trà bông trứng kho linh tinh nghẹn hóa hắn cầm nhiều nhất Cuối cùng đề ra một dương sữa bò đầy xe đi quầy. Lúc này, hắc mama không có gì người tới siêu thị mua đồ vật. Quầy thu ngân viên nhìn đến du hành cầm nhiều như vậy thật sự có điểm giật mình. Thủ hạ nhanh nhẹn mà ra quét trong miệng còn nói, đây là muốn đi ăn cơm dã ngoại sao? Nói lại cảm thấy không đúng ăn cơm dã ngoại cũng nên những cái đó khoai lát coca linh tinh, mấy thứ này nhưng giống nhau không thấy được. Du hành cười cười, không trả lời. Nàng liền không hỏi lại. Đúng rồi, loại này đồ hộp cho ta lấy hai dương có thể chứ? Du hành chỉ vào trong đó một loại cơm chưa thịt Trương Hằng Viễn trong trí nhớ, đây là hắn từ nhỏ liền thích ăn thẻ bài. Hành A tiểu vương, đi kho hàng lấy hai dương ra tới. Hai dương có 50 cái đồ hộp, liền hoa hơn 800. Mặt khác đồ vật linh tinh vụn vặt tổng cộng hoa 2000 nhiều. Dù hành xoát tạp đồ vật thật sự quá nhiều, hắn xin miễn hỗ trợ chính mình một người đem đồ vật dọn đến bên ngoài, ở trong tối hẻm đem trầm trọng sữa bò cùng đồ hộp bỏ vào nhẫn chữ vật. Mặt khác chọn lựa nhét vào ba lô làm bộ dáng chậm rãi đi trở về khách sạn. Khách sạn đại sảnh đèn sáng, ngồi không ít người uống trà ăn điềm tâm nói chuyện phiếm. Hắn phát hiện cái kia tài xế đã không còn nữa. Hắn trực tiếp lên lầu đi. Trước tắm rửa một cái thay đổi kiện quần áo, lúc này đã là buổi chiều năm điểm nhiều, hắn gọi điện thoại cấp trước Đài đính Cơm qua hơn 30 phút thức ăn nhanh mới đưa lên tới, Du Hành trả tiền cơm cùng chạy chân phí 20 khối. Cơm nước xong, hắn nằm ở trên giường soát di động. Hiện tại trên mạng nói cái gì đều có cái gì ngoại tinh nhân muốn xâm lấn lạc, mà thế muốn tới lạc cũng có người nói quá đáng tiếc thi đại học đều kết thúc. Lung tung rối loạn, Du Hành này đây tiêu cực thái độ đối đãi thế giới này hết thảy không tầm thường. Kỳ thật trên mạng này đó nhảy tới nhảy đi người phản ứng mới là bình thường, trong miệng nói mặt thế tới hào chờ mong gì đó, kỳ thật trong lòng là không cho là đúng. Trần chính có nguy cơ ý thức người, hiện tại đã hành động đi lên, nơi nào có thời gian ở trên mạng chơi miệng pháo. Hắn xem xét phục cận hiệu sách gần nhất cũng có 20 phút đường xá. Hiện tại đi cũng không phải hào thời cơ, hắn tổng không thể đem sở hữu thư đều mua tới. Nhịn một chút chỉ cần tồn tại thư khi nào đều có thể đi tìm. Hắn trong lòng bất an tổng cảm thấy trong bóng tối có đáng sợ đồ vật. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình có chút nhiệt chính là trong phòng là có điều hòa. Sờ sờ đầu, xác thật có mồ hôi lạnh. Du hành nhảy ra mới vừa mua nhiệt kế, một chắc có 38 độ. Khiếp sợ, hắn đứng lên muốn đi đổ nước uống, không nghĩ trời đất quay cuồng, lập tức ngã xuống trên giường. Hắn thật không dễ chịu phảng phất về tới ở hiện thực kia một ngày, ngày đó ban đêm hắn ở trong mộng bị nhiệt tỉnh, cái kia ác mộng hắn đã không nhớ rõ, chỉ biết trong mộng thực nhiệt thực nhiệt xương cốt đều phải hòa tan, hóa thành bùn nghiền làm thổ dung tiến nóng bỏng rung nham. Du hành khó chịu đến trên mặt đất quay cuồng, như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Thực không ổn, hắn thật mạnh cắn một chút đầu lưỡi, dệ đau làm hắn khôi phục một chút thanh tỉnh, hắn dùng cận tồn thanh minh kêu gọi A.T. 9009, ta đây là làm sao vậy? Ký chủ thân thể chính đã chịu không rõ vật chất xâm nhập dùng thế giới này biến hóa tiến trình tới nói, đang đứng ở tang thi hóa giai đoạn thật sự nếu không áp dụng thi thố ký chủ thân thể đem tử vong, nhiệm vụ thất bại. Có biện pháp nào cứu ta? Ký chủ có thể thông qua dùng gen tu bổ dịch vãn hồi lúc này đây tiến hóa thất bại. Thứ này du hành đã sớm mua chuẩn bị cấp thôi nam ăn. Hắn đem đồ vật từ ô đựng đồ lấy ra tới, nhắm mắt lại một ngụm buồn. Trong thân thể lãnh nhiệt giao hòa, hắn lý trí càng ngày càng mơ hồ chính là kia cổ cực hạn uy hiếp đã chậm rãi biến mất. hẳn là dược hiệu phát huy tác dụng, hắn hôn mê qua đi. Lần nữa tỉnh lại thời điểm thân thể đều cứng đờ, hắn hoạt động hoạt động từ trên mặt đất bò dậy, cảm giác khát nước thật sự, rót một bình lớn thủy. Lần nữa kiểm tra thân thể, cũng may trên người không có thi đốm gì đó, vị giác khứu giác cũng bình thường. Cũng may không thay đổi tang thi, du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi kế tiếp hắn chạy nhanh lấy ra di động gọi điện thoại cấp trương hằng tuệ không nghĩ tới lại không có tín hiệu di động điện chỉ còn một chút có mười mấy chưa tiếp điện thoại đều là trương hằng tuệ đánh tới đã qua ba ngày hắn chỉ có thể hy vọng ở hắn té siêu thời điểm trương hằng tuệ còn có thể cho hắn gọi điện thoại tuyết minh nàng lúc ấy là an toàn hắn đi đến phía sau cửa nghe bên ngoài động tĩnh bên ngoài có đứt quãng tiếng bước chân nghe tới như là kéo đi đường Loại này thanh âm thực quen tay, ở tay mới nhiệm vụ, hắn nghe như vậy thanh âm vượt qua rất nhiều ngày đêm, đây là tang thi kéo bước chân đi đường thanh âm, cẩn thận nghe qua còn có thể đủ nghe được móng tay hoa vách tường lệnh người khởi nổi ra gà thanh âm. chương 47 tang thi mặt thế ba, du hành càng thêm cảnh giác, nhiệm vụ này khó khăn là khó khăn, hắn không tin bên ngoài tang thi trình độ cùng phía trước nhiệm vụ giống nhau. Hắn tinh tế suy xét lên, đồ ăn hắn là đủ. Hiện tại tang thi khả năng đã xuất hiện 3 ngày, đi cách vách thị ngồi máy bay về nhà là không có khả năng. Dựa chính hắn trở về, tuyệt đối không có khả năng. Phía trước nhiệm vụ, hắn theo quân đội lên đường, có thương có pháo còn không phải bị tang thi đuổi đi đi. Một đường đều có tổn thất, lẻ loi một mình là vô pháp đột phá tang thi chiều trừ phi hắn vận khí nghịch thiên, dọc theo đường đi đều sẽ không lâm vào tang thi chiều. Hắn yêu cầu đội ngũ chính là giống từ thiên như vậy hiểu tận gốc dễ đồng đội không phải cái trắng, ở cái này trời xa đất lạ địa phương không hào tìm. Hiện tại hắn chỉ có thể trước dựa vào chính mình có hay không hợp nhau người, xem duyên phận. Thanh hòa tỉnh khoảng cách nơi này xa ở ngàn giảm ở ngoài, hắn yêu cầu xe. Sắp sửa làm sự tình nhất nhất loát thuận lúc sau, hắn đi đến cửa sổ hơi hơi dốc lên bức màn đi xuống xem, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng tang thi ở trên đường đi tới hoàng đi. Khách sạn trước dừng lại 5 chiếc xe, đối diện siêu thị trước cửa dừng lại một chiếc sớp. Dù hành nghĩ nghĩ quyết định xuống lầu trương hằng viễn trong trí nhớ không có bồn quốc quân đội đóng quân tình huống, hẳn là không có chú ý quá. Như vậy hắn cũng không dám chờ mong đãi ở chỗ này sẽ được đến cứu viện. Mà thế ngày thứ ba còn không phải nhất loạn thời điểm hắn có thể trước lái xe lên đường. Nhất loạn thời điểm là mọi người khuyên xào xuất động tìm kiếm đồ ăn, ngươi tranh ta đoạt thời điểm. Hắn đem tất cả đồ vật đều bỏ vào nhẫn chữ vật, lại đem nhẫn bỏ vào hệ thống ô đựng đồ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lúc này mới cõng lên trang mấy khối bánh quy hai bình thủy ba lô cầm lấy trong phòng quải quần áo cái giá. Cái này cái giá là tam chân, trường gần 2 mét, inox chế phẩm, trọng lượng lại không nhẹ. Lấy tươi ứng phó tang thi miễn cưỡng có thể, hắn tính toán sau khi rời khỏi đây lại tìm kiếm tiện tay vũ khí. Hắn trước đem cái giá ném xuống. Đem cái giá ném ở mặt cỏ thượng chỉ hấp dẫn một con tang thi chú ý, chỉ là lắc lư một hồi phát hiện không thể ăn, liền lại hoảng đi rồi. Đợi trong chốc lát một hồi mới bò ra cửa sổ, dọc theo thủy quản bò đi xuống. Này gian phòng là hắn riêng tuyển, lúc này phái thượng công dụng. Bò đến lầu hai thời điểm, hắn cùng lầu hai phòng một cái tang thi đối diện mắt tang thi bò đến cửa kính thượng chu lên, đụng vào không đến hắn nóng nảy mà dùng đầu đâm. Phía trước thế giới kia chỉ có bị tang thi cắn được mới có thể thi biến, thế giới này tang thi không biết là như thế nào. Du hành trong lòng đánh lên vạn phần tinh thần. Thuận lợi nhảy đến mặt đất sau, hắn bay nhanh nhặt lên mặt cỏ thượng cây giá, dùng sức đem một con tang thi phá khai, lúc sau nhìn về phía đối diện. Kia chiếc sấp còn ở, bất quá cửa siêu thị mở ra, hắn nhìn đến bên trong có người. Chiếc xe kia có khả năng là bên trong người hắn không dám cành mẹ để cành con, đành phải từ bên người mấy chiếc xe trúng tiền một chiếc cậy ra khóa đem cái giá nhét vào đi, ngồi vào đi sau đóng cửa lại. vừa lúc kia chỉ tang thi một lần nữa bỏ lên, đụng phải đi lên. hắn phát động xe quải cái cong, căn cứ tồn tại trong trí nhớ lộ tuyến một đường khai đi ra ngoài. trên đường hắn thuận lợi mà ở một nhà bị tạp khai quầy bán quả vật cướp đoạt một lần, đem chính mình nhẫn chữ vật toàn bộ chứa đầy. Một ngày, hắn đều hiểu kinh vô hiểm mà vòng qua tang thi thụ tập địa phương, bất qua ở ban đêm tiến đến thời điểm chậm chạp tìm không thấy điểm dừng chân. Xe cũng muốn không du, hắn nhảy ra trường hằng viễn trước khi chuẩn bị du lịch chỉ nam, ở mặt trên lật xem, gần nhất chạm xăng dầu cũng có không ít khoảng cách dư lại du lượng cũng không đủ để chống đỡ. Quan trọng nhất chính là ban đêm là tuyệt đối không thể lên đường. Hắn đơn thương độc mã, nếu vô ý khai vào tang thi đôi vậy chết chắc rồi. Hắn đem xe tạp tiến một cái ngõ nhỏ, bối thượng bao, lại bay nhanh lui về phía sau nghiền lui ra phía sau mặt tang thi, lại mở cửa sông ra ngoài. Cũng không có tay cầm cái kia cái giá trực tiếp lên xe đỉnh treo tường. Tường đỉnh chóp cắm đầy để phòng cướp toái pha lê, hắn mờ u bàn tay hoa khai, máu càng thêm kích thích xe mông đi theo tang thi. Có một con dẫm lên đồng bạn bỏ lên trên xe đỉnh hướng du hành chào cắn lại đây. Du hành không màng đau đớn tiếp tục bỏ lên trên đi. Tường vây bên này là một cái sân, trong viện dừng lại một chiếc xe, trong phòng sáng lên ngọn nến, rõ ràng là có người ở. Vậy sẽ không có tang thi. Hắn nhảy xuống đi, ngay tại chỗ một lăn, trên tay trên chân miệng vết thương cỏ thượng cắt đá thực đau đớn, bất quá cũng may rơi xuống đất tư thế hảo, không có uy đến chân. Là người nào, có tang thi, tiếng bước chân từ trong phòng chậm rãi tới gần, du hành cảm nhận được một cổ đèn pin cường quang bắn thẳng đến lại đây, hắn híp híp mắt đem tay dơ lên. Là người A là tặc đi, trước bắt lại, du hành phối hợp bị trói lên, ta không phải tặc bởi vì trời tối tang thì ném không xong, lúc này mới hoảng không chọn lộ tiến vào ta xe liền ở bên kia ngoài tường, không tin các ngươi có thể đi nhìn xem. Đi xem, có người đi ra cửa qua 2 phút lại trở về, gật gật đầu. Trên người hắn lại bị sờ soạn một lần, xác định không có gì ám khí linh tinh đồ vật, lúc này mới bị cởi bỏ dây thừng. Hắn bàn tay khảm nhập cát đá đã có chút thối giữa, đau đến muốn mạnh. Xin lỗi. Du hành nghe thấy một người nam nhân cùng hắn xin lỗi, hắn ngẩn đầu nhìn lại, là một cái 30 tới tuổi thanh niên, rất cao lớn, thoạt nhìn hẳn là đầu đầu. Hắn lắc đầu, là ta tùy tiện xông tới, không trách các ngươi. Lại nói ta đi trước tái kiến, tính toán đến phụ cận tìm xem địa phương. Một nữ nhân liền nói tiểu đệ đệ là người ở nơi nào a? Ta là thành phố S đại học tới nơi này du lịch. Nếu không, ngươi liền lưu lại đi. Chúng ta cũng là tới du lịch đều là người bên ngoài lúc này nên đồng tâm hiệp lực nữ nhân chiều những người khác đưa mắt ra hiệu liền có một nữ nhân cũng liên tục nói không sai du hành không có trực tiếp tiếp thu hiện tại trời tối rồi ngày mai rồi nói sau kia hành nữ nhân nhưng thật ra thực sảng khoái ta kêu trần tuyết lị ngày mai thấy đi du hành sau khi rời khỏi đây trong phòng những người khác nghi hoặc mà nói vì cái gì muốn mời hắn gia nhập chúng ta trần tuyết lị cười nói Hắn một người liền dám ra cửa kia nhát gan không đến chạy đi đâu. Tay bị thương thành như vậy cổ họng cũng không rên một tiếng ta cảm thấy rất không tồi. Chúng ta ngày mai không phải nói muốn đi nơi nào sao thêm một cái người nhiều một phân nắm chắc. Đình ca cũng cảm thấy không tồi đi bằng không ngươi khẳng định sẽ ngăn cản ta. Âu Đình liền cười, Âu Nguyệt sầu miệng nói các ngươi xem trọng hắn, hắn không nhất định xem trọng chúng ta đâu. Hảo Nguyệt Nguyệt chúng ta nơi này một đại ba người đâu, nhân ra còn không được cẩn thận điểm. Trần Tuyết Lệ cười, hắn như vậy ta càng cảm thấy đến hắn không tôi. Bọn họ tám người là cùng cái công ty, thừa dịp kỳ nghỉ ra tới chơi, không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy, bị nhốt tại đây gian trong phòng đã hai ngày, bọn họ tính toán ngày mai liền đi đầu phố siêu thị lấy ăn. Lúc sau liền phải ra khỏi thành, bọn họ đợi hai ngày, đều cảm thấy ngắn hạn nội chờ đến cứu viện khả năng tính rất nhỏ. Du hành ra cửa lại bỏ lên trên tường, đứng ở đầu tường tả hữu nhìn nhìn, đi qua hai nhà nóc nhà, lựa chọn một nhà không người sống nhảy xuống đi. Cửa phòng là khóa, cậy ra sau phát lại đây hai chỉ tang thi, du hành nhất nhất ngăn trở nắm lên cạnh cửa cây chổi liền kén qua đi, miễn miễn cưỡng cưỡng đem hai chỉ tang thi giải quyết. Vào nhà sau hắn nghe được có gõ cửa thanh, hẳn là trong phòng còn có một con. Hắn sờ soạn tìm được bàn ghế, rời qua đi giữ cửa cấp ngăn chặn. Lúc này mới ngồi dưới đất, lấy ra ngọn nến bậc lửa, đổ điểm đúc ru trên mặt đất lại đem ngọn nến ấn xuống đi cố định chủ. Hắn tay đã đen như mực một mảnh, thật sự là quá bẩn, hắn lấy ra một lọ nước khoáng, đi đến trong WC đem tay xúc rửa hai lần, lúc sau liền ánh nến đem miệng vết thương hạt cát lấy ra tới, ra một đầu mồ hôi lạnh. Giải lên vân nam bạch dược lại bọc lên băng gạc, lúc này mới tính xong. Du hành bắt đầu suy xét vừa mới gặp được kia đám người, trong đó cái kia Trần Tuyết Lị đưa ra kiến nghị Vừa mới thô sơ dàn lực nhìn lên, bọn họ có 7 cá nhân, nhân số đã đủ nhiều còn tới mời chính mình đi vào, khẳng định là muốn làm cái gì yêu cầu nhân thủ. Ở cái này thế đạo, không có tiện nghi cơm chưa, khẳng định là nhìn chúng chính mình mỗi hạng nhất năng lực. Bất quá có đáng giá người khác nhìn chúng địa phương, đối chính mình tới nói không nhất định là chuyện xấu. Hắn quyết định tạm thời gia nhập đi vào ít nhất có cái bản. Là thiệt tình tưởng tiếp nhận hắn kể vai chiến đấu, vẫn là chỉ là muốn tìm cái pháo hôi, ngày mai là có thể thấy rốt cuộc. Hắn bưng lên ngọn nến đi vào phòng bếp, vòi nước còn có thủy, bất quá hắn không dám lấy tới nấu cơm tính toán chờ một chút lấy tới tắm rửa. lu gạo cùng bếp ga đều là toàn, du hành dùng nước khoáng thô sơ giản lượt qua một lần, bắt đầu nấu cơm. Đáng tiếp thủ lạnh cúc điện, hắn sờ sờ bên trong, hẳn là mới ngừng không đến một ngày, bất quá bên trong đồ vật cũng đã ở đại trời nóng hỏng rồi. Hắn ở trong ngăn tủ tìm được một tá trứng gà, đại hỷ toàn bộ nấu chín đặt ở trong chén phóng lạnh tính toán ngày mai mang đi trên đường ăn. Chờ cơm chín, hắn lột hai cái chấm nước tương xứng cơm ăn, thiếu chút nữa bị sặc tử chạy nhanh rót một mồm to thủy. Dư lại cơm canh xứng dưa muối ăn xong, ăn xong liền mệt dã rời, hắn điều đồng hồ báo thức luôn mãi kiểm tra quá môn cửa sổ liền tính toán ở trong phòng khách ngủ. Trong phòng ngủ tang thì hắn không đi quản, ngẫu nhiên đâm cái môn cũng làm cho hắn không cần ngủ đến quá trầm. Một giấc ngủ no, đã là buổi sáng 7 giờ trời đã sáng rồi. Hắn lại nấu cơm, không biết còn có thể hay không lại trở lại nơi này, dứt khoát đem cơm chưa cũng nấu. Nếu không phải nhẫn chữ vật bên trong tốc độ chạy cùng ngoại giới giống nhau, vô pháp giữ tươi, hắn hận không thể đem lưu gạo mẽ toàn nấu chín mang đi. Dư lại mễ bị hắn thu hồi tới nhét vào nhẫn chữ vật kia bình lớn dưa muối cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn xong hắn ở trong phòng dạo phiên đến một bàn tay đèn pin keo giấy cùng mấy bao chưa khui khăn giấy, đều là dùng đến đồ vật hắn liền nhét vào ba lô. Dù hành đột nhiên nở nụ cười, chính mình nhản quá rút mau thói quen là sửa đổi tới, đều là vật tư khuyết thiếu họa, nhìn đến cái gì liền nghĩ về sau có lẽ dùng đến ước gì toàn bộ mang lên. Hắn còn nhảy ra trường tụ quần áo trọng lên lúc sau đem keo giấy dán ở trên quần áo mặt đem toàn bộ cánh tay bọc một tầng, như vậy liền không dễ dàng bị tang thi rào phá ra, sau đó lại trọng lên một kiện áo khoác. Chân cẳng cũng là như thế này, cuối cùng lại dùng một cái khăn quàng cổ đem cổ vây quanh. Như vậy xuyên lúc sau đặc biệt nhiệt bất quá du hành vẫn là nhịn xuống. Thu thập hảo lúc sau. Hắn liền đường cũ đến tối hôm qua kia ra phòng ở trong viện có ba nam nhân, một cái đứng ở xe đỉnh xem bên ngoài, hai cái ở đùa nghịch xe thấy hắn sao, đều đối hắn gật gật đầu trong đó một cái nói, người đã đến rồi. Nghe thanh âm là tối hôm qua cùng hắn xin lỗi nam nhân kia, du hành liền đối hắn gật đầu ta nghĩ tới, người nhiều lực lượng đại tưởng tạm thời cùng các ngươi kết nhóm. Các người hôm nay có cái gì hoạt động sao? Âu Đình liền cười cảm thấy cái này bơ tiểu ca thoạt nhìn văn văn nhược nhược tâm nhãn không ít. Vừa lúc hôm nay chúng ta muốn đi đầu phố siêu thị lấy ăn, nếu thành công nói, chúng ta liền trực tiếp ra khỏi thành. Ra khỏi thành, dù hành tâm vừa động, này cùng kế hoạch của hắn đối tượng, hắn cũng không hỏi ra khỏi thành sau đi nơi nào, đó là ra khỏi thành chuyện sau đó, nhưng thời điểm lại nói. Vì thế cười rộ lên, đó là vừa vặn lúc sau mọi người tới cái tự giới thiệu bọn họ có 8 người một đôi huynh muội âu Đình cùng âu nguyệt trần tuyết lị quan hà trương mai triệu nguyên thông lưu hải triều cùng lưu Trấn viễn bốn nam bốn nữ trừ bỏ âu nguyệt đều là cùng cái công ty đồng sự ngày thường quan hệ cũng tương đối hảo liền ước hảo lúc này đây cùng nhau ra cửa chơi trong viện có hai chiếc xe đều là sớp bọn họ là du lịch tự túc riêng thuê tới xe xuất phát trước mỗi người đều ở cầm lấy chính mình vũ khí gậy gộc dao phay cây chổi đều có Các người, giết qua tang thi sao? Dù hành xem trừ bỏ Âu Đình, Triệu Nguyên thông cùng Lưu Hải Triều cầm vũ khí thư thế tương đối tự nhiên, những người khác đều là một bộ không khỏe cảm. Trần Tuyết Lị cười cười Âu ca bọn họ giết qua, chúng ta nhưng thật ra lấy quá một con tang thi luyện qua tay. Là Âu Đình riêng mở cửa bỏ vào tới một con, bất quá lúc ấy chỉ có nàng tiến lên đánh vài cách nói kinh nghiệm là thật không có. Du hành liền đã hiểu, bất quá vừa mới bắt đầu không dũng khí đối mặt tang thi là bình thường, chỉ cần về sau có thể lấy hết can đảm là được. Các người biết tang thi là khi nào xuất hiện sao? Ta lúc ấy thân thể không thoải mái nằm hai ngày, tỉnh lại cứ như vậy. Trần Tuyết Lệ kinh ngạc xem hắn, nói chính là số bốn ngày đó buổi tối chúng ta ở khách sạn ngủ Âu ca bọn họ phòng, chúng ta có một cái nam đồng sự biến tang thi, cắn một cái khác đồng sự vốn dĩ, chúng ta có 10 cái người. Bị tang thi cắn sẽ biến tang thi. Trần Tuyết Lệ lòng có xúc động. Đúng vậy, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút ngàn vạn không cần bị cắn. Xuất phát thời điểm Âu Đình Khai một chiếc triệu nguyên thông khai một chiếc, những người khác phân tán chen vào hai chiếc xe. Dù hành ngồi chính là Âu Đình Khai kia một chiếc Trần Tuyết Lệ cũng ở chính thấp giọng mà nói với hắn một ít tình huống. Kia ra siêu thị là này phụ cận lớn nhất. Bất quá hắn môn là mở ra bên trong có không ít tang thi. Bất quá nếu chúng ta có thể thành công bên trong đồ vật đủ chúng ta ăn. Vì cái gì không đi mặt khác đóng lại môn siêu thị Âu Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc kia không phải cùng ăn trộm giống nhau sao Du hành ngược lại không biết nói cái gì Tới rồi mục đích địa bọn họ hai người hẳn là thương lượng tốt đem xe khai đi vào lập tức xuống xe đóng cửa lại Cửa này là hướng ra phía ngoài đẩy tang thi đập môn vào không được cứ như vậy chặn bên ngoài tang thi Mau mau Xuống xe sau Âu Đình lập tức huy động trong tay dao phay, một đao chém xuống tang thi đầu triệu nguyên thông cũng là như thế, hắn sức lực đại trong tay gậy gọc lập tức tạp lạn tang thi nửa bên đầu. Âu Nguyệt phát ra nhỏ giọng thét chói tay không ngừng lui về phía sau, trong tay gậy gọc run đến không thành bộ dáng Âu Đình kêu nàng, Nguyệt Nguyệt đi theo ta mau. Nàng trực tiếp chạy về trên xe đóng cửa lại. Âu Đình thở dài một hơi. Trần Tuyết Lệ cùng Quan Hà cùng nhau phối hợp, hợp lực đánh chết một con tang thi. Trương Mai tắc đi theo Lưu Hải chiều cùng Lưu Trấn viễn bên người vẫn luôn không nhúc nhích qua tay. Siêu thị lầu một tang thi, đại khái có hai mươi mấy người. Du hành đánh lên tinh thần, tả tránh liễu lé, dùng từ kia người nhà phòng bếp lấy tới dao phay nhất nhất phòng kháng. Chậm rãi hắn tìm về lúc trước sát tang thi xúc cảm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn không phải tang thi nhiều nhất, lại là bị thương ít nhất. Nguyệt Nguyệt xuống dưới, Âu Đình kêu. Âu Nguyệt mới nhút nhát sợ sệt mà mở cửa đi tới, nàng dưới chân một con tang thi đột nhiên động, bắt được nàng chân, đầu hướng nàng trên chân một cắn. Cẩn thận, a! Âu Nguyệt cúi đầu vừa thấy, tức khắc thét chói, tai ra tiếng, thân thể lung lay sắp đổ. Âu Đình tuy rằng thấy, nhưng là lại không kịp ngăn cản, chờ hắn tiến lên đem kia chỉ tang thi đầu dẫm lạn Âu Nguyệt trên chân miệng vết thương đã biến thành màu đen. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mọi người đánh hạ siêu thị sung sướng hoàn toàn không thấy. Âu Đình Càng là đỏ hốc mắt, nguyệt nguyệt thế nào? Đau không đau, ca ta có phải hay không muốn chết, ta muốn biến thành tang thi sao? Ta không cần, ta không cần a. Trước đem nguyệt nguyệt ôm đến bên cạnh đi, nơi này trên mặt đất đều là tang thi. Trần Tuyết Lị nói, mà Âu Nguyệt khóc kêu lúc sau thực mau liền lâm vào hôn mê. Này cùng lão đào bị cắn sau giống nhau như đúc A Lư trấn Viễn trầm khuôn mặt nói. Lão đào chính là bị cắn cái kia đồng sự cũng là kêu thảm thiết vài tiếng liền lâm vào hôn mê thực mau liền biến thành tang thi. Cùng cái phòng nam nhân khác nơi nào nghe không ra Lưu Trấn Viễn nói ngoại âm Âu Nguyệt sắp biến tang thi. Âu đình đôi mắt đều đỏ ôm Âu Nguyệt không chịu buông tay, nàng mới 18 tuổi, mới 18 tuổi. lư Trấn Viễn đành phải cảnh giác mà cầm vũ khí, cắt gao mà nhìn chằm chằm Âu Nguyệt du hành cũng không sai biệt lắm. Mau tiến vào, bên trong không tang thi. Bị thương không khí bị một trận ồn ào đánh nát du hành quay đầu nhìn lại vài cá nhân kéo ra môn chạy tiến vào. Tiến vào chính là bốn cái nam nhân, không nói hai lời liền bắt đầu ở trên kệ để hàng quét đồ vật nháy mắt công phu liền chứa đầy túi. lưu Hải chiều giận dữ uy các ngươi làm gì đâu. kia mấy nam nhân lý cũng chưa lý, lại móc ra một cái túi tiếp tục trang đồ vật. Trương Mai nhỏ giọng nói, đồ vật đều phải bị bọn họ lấy hết. Đều là liều mạng đánh hạ tới siêu thị, liền Âu Nguyệt đều bị thương, những người này trực tiếp tới trích quả đào, quả thực khinh người quá đáng. Chúng ta cũng mau đi, liều hải chiều chạy tới, du hành cũng đi theo đi, đem chính mình nhìn chúng đồ vật nhất nhất bắt lấy. Mà bên kia nam nhân chung, có một người kêu, núi lớn ca ta đi về trước phóng đồ vật. Lại là mọi người đều lại đây, hành mau đi, đây là có đại bộ đội sắp đến ý thứ. Lưu Hải chiều tức giận đến muốn chết, bọn họ liều sống liều chết thời điểm, những người này giấu đi nhìn, hiện tại thấy siêu thị an toàn, liền từng bước từng bước mà lại đây thật là không biết xấu hổ. Lư Trấn Viễn cũng sốt ruột, hắn đối âu đỉnh nói, nếu không chúng ta trước đem nguyệt nguyệt trói lại đi. Chúng ta lại bất quá đi hỗ trợ cực cực khổ khổ kết quả là cái gì đều vứt không đến. Bọn họ là tính toán ra khỏi thành tới một lần siêu thị nhiều gian nan, lúc này đây không bổ túc đồ ăn, tiếp theo sẽ càng khó. Cầu đình trong lòng lại có bi có oán hắn muội muội sinh từ không rõ, bọn họ lại chỉ nhớ thương ăn, ăn. Hắn xua xua tay, chính ngươi qua đi đi. lư trấn viễn nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng cũng biết khuyên bất động, dặn dò hắn, chính ngươi cẩn thận một chút. Lúc sau chạy như bay qua đi hỗ trợ thu đồ vật, những người khác đều động lên, dọn đồ vật lên xe, trang túi thực mau bên ngoài lại tới nữa không ít người, đưa tới rất nhiều tang thi đôi ở cửa. Ở nhìn đến cái này bảo tồn đến thập phần tốt đẹp còn không có bị người thăm siêu thị sau, du hành liền bay nhanh mà lại mua 4 cái 8 lập phương nhẫn, loại này cơ hội hiếm có. Chờ phát hiện có người tiến vào sau, hắn liền đi theo Lưu Hải chiều chạy vội qua đi. Nhà này siêu thị rất lớn, lầu một đều là rậm rạp container. Hắn tuyển cùng những người khác không giống nhau địa phương, đầy xe đầy bắt đầu trang đồ vật chỉ là đại bộ phận là hướng chính mình nhẫn chữ vật giọt. Hắn không giống rồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn tới rồi một loạt kệ để hàng trước nếu đồ vật không tồi hắn liền trực tiếp đại lượng lấy. Dù sao hiện tại nơi này có hai đám người, ai cầm nơi nào nói được thanh. Thậm chí có một loạt kệ để hàng đều là đồ uống, phía dưới là thành dương thành dương sữa bò, thứ này quá nặng, tạm thời hoàn toàn không ai tới bắt hắn trực tiếp chứa đầy một cái nhẫn. Một loạt kệ để hàng bầy biện đều là mì ăn liền, hắn cũng không lấy những cái đó một bao một bao trực tiếp nhìn chằm chằm những cái đó năm túi một đại bao yêu đãi trang lấy tay mắt lanh lẹ liền hướng nhẫn chữ vật ném mươi mấy túi. Chờ một người nam nhân đẩy xe lại đây thời điểm nhìn đến hắn cũng đi theo vội vội vàng vàng lấy, hắn liền đem mì ăn liền ném vào chính mình xe đẩy che giấu qua đi. Chỉ là lúc sau tới người càng ngày càng nhiều. Mọi người đều ở tranh đoạt, đại kiện đồ vật hắn cũng không dám cầm, chỉ trộm mà sấn loạn nhập cư trái phép, cuối cùng đi vào tiên có người tới gia vị khu, đem dầu muối tương giấm đều cầm rất nhiều, đặc biệt là muối, vô luận khi nào đều là không thể thiếu. Bên này còn có rất nhiều chân không lạp xưởng que cây chân gà linh tinh đồ vật, hắn cũng thuận tay cầm một ít. Bên cạnh đôi cao cao bao gạo cũng mặc kệ là cái gì chủng loại mễ, núp ở phía sau đầu lấy nhặt mười mấy túi. Lúc này, siêu thị người đã rất nhiều, du hành cảm thấy hẳn là phụ cận người đều tới. Hắn trực tiếp từ bỏ lầu 1 đem xe đầy đầy đến bên cạnh xe làm trương mai sửa sang lại chính mình trộm chạy tới lầu 2. Lầu 2 chỉ có một con tang thi, hắn giải quyết lúc sau bắt đầu lấy đồ vật. Nhà này siêu thị chỉ có 2 tầng, lầu 1 thực phẩm, lầu 2 đồ dùng sinh hoạt. Mà thế lúc đầu đồ ăn là chân quý nhất chính là trung hậu kỳ này đó đồ dùng sinh hoạt càng thêm chân quý, rốt cuộc lúc ấy các căn cứ xây dựng lên, ở đồ ăn phương tiện tuy rằng không có cách nào ăn đến thật tốt nhưng là tóm lại là ăn đến no. Nhưng là lúc ấy các loại nhà xưởng không khôi phục sinh sản, mà lúc đầu mọi người cướp đoạt các nơi, giống nhau chỉ lấy đồ ăn, đối sinh hoạt đồ dùng không quá coi trọng. Dẫn tới lúc sau đồ dùng sinh hoạt cực hạn khuyết thiếu, đặc biệt chân quý. Du hành ở cái kênh nhiệm vụ trong thế giới liền tận mắt nhìn thấy quá mặt thế hậu kỳ, đồ dùng sinh hoạt giá trị thiên kim thịnh cảnh càng là có tiền ra có có dư người càng bỏ được mua mấy thứ này. Đặc biệt là nước hoa, một lọ có thể đổi 50 cân gạo. Chính là khi nước hoa trải qua 7-8 năm, hương vị đã sớm không bằng từ trước vẫn là có người xua như xua vị Bởi vậy du hành mục tiêu minh xác lên lầu 2 liền hướng tới đồ trang điểm quầy đi, đem sở hữu nước hoa trở thành hư không chai lọ vại bình một hộp một hộp bỏ vào nhẫn chữ vật. Hắn tưởng về sau lấy này đó nước hoa đi đổi thư, khẳng định ổn kiếm không bồi. Rốt cuộc thư ở còn không có khôi phục dạy học phía trước là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Về sau có cơ hội đến châu báu cửa hàng đi, những cái đó châu báu ở hậu kỳ cũng là phi thường đáng giá. Tiếp theo hắn nhìn chúng chính là xà phòng loại, loại đồ vật này có thể phóng đã nhiều năm, chính hắn cũng dùng đến, mặt khác cái gì nước hoa khăn giấy từ từ thậm chí nữ nhân dùng băng vệ sinh, hắn cũng mặt không đổi sắc mà cầm. Hắn ở trên lầu, đem nhẫn chữ vật toàn bộ chứa đầy, vẫn là không ai đi lên lầu 2. Đây là mặt thế lúc đầu thái độ bình thường. Nhìn chúng nhiều như vậy đồ vật, du hành luyến tiếp buông, lại mua hai cái nhẫn, bắt đầu trang quần áo, đáng tiếp đều là ngắn tay, hắn lấy đều là áo chui đầu trường khoản quần, còn trọng điểm cầm rất nhiều nội y quần, nam tính nữ tính đều có. trương hằng viễn, dưới lầu có người kêu hắn, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình ở lầu 2 ngây người mau nửa giờ chạy nhanh chạy xuống lâu đi. chương 48 tang thi mặt thế 4, người vừa mới đi nơi nào, quan hà bất mãn mà nói, ta đau bụng đi lầu 2WC lầu hai xác thật có WC, hắn cũng không tính nói bậy. Chạy nhanh hỗ trợ đi, nhiều người như vậy. Quan Hà đẩy cho hắn một cái xe đẩy. Siêu thị đã là một đoàn rối loạn, trên mặt đất lộn xộn cũng chưa chỗ nhi chạm. Du Hành đẩy xe tới cửa, Lư Trấn Viễn tiếp nhận đi phóng tới trong xe, hai chiếc xe đều cơ hồ nhét đầy, muốn ngồi người đều khó. Hắn không biết từ nơi nào tìm tới dây thừng, xe đỉnh đều trói lại mấy cái cái dương. Đi nhanh đi lư Trấn Viễn nhìn bên ngoài tăng thi, đều bái đến cửa kính thượng, thoạt nhìn môn mau chống đỡ không được nhìn thấm người. Âu Đình liền ôm Âu Nguyệt đi tới, lư Trấn Viễn cao mày Nguyệt Nguyệt nàng. Nàng còn chưa có chết ta muốn mang theo nàng. Có điểm là làm khó người khác, những người khác sắc mặt đều không tốt lắm, nhiều là sợ hãi. Yên tâm, ta sẽ nhìn nàng, người tới lái xe đi. Qua mau một giờ Âu Nguyệt còn hôn mê không có biến thành tang thi, cái này làm cho Âu Đình thấy được hy vọng, hắn cảm thấy chính mình muội muội có thể cố nhịn qua. Phía trước đồng sự bị cắn được chính là một phút không đến liền biến thành tang thi. Bên ngoài đều là tang thi, môn không hào mở ra. Du Hành nói, đây là nói được huyền truyền, làm Trần Tuyết Lệ nói, là mở không ra. Môn ngoại sườn, tràn đầy đều là tang thi, đè ở trên cửa lực đảo, bọn họ là mở không ra trực tiếp đâm đi ra ngoài đi, nơi này còn có người đâu. Liêu Hải chiều chán ghét những người này, lại vẫn là lớn tiếng kêu chúng ta phải đi, sẽ giữ cửa phá khai các người chính mình tiểu tâm đi. Những lời này làm lầu một người đều sửng sốt trên tay túi cũng không biết muốn buông vẫn là nhắc tới trên mặt đất mặt khác túi. Đa số người thế nhưng liền chính mình đỉnh đầu vũ khí cũng không biết ném đi nơi nào. Ai ai trước đừng, có thể tái ta đi ra ngoài sao? Nhà ta liền ở đối diện. Đúng vậy đúng vậy còn có ta. Lưu Hải chiều nói, không được chúng ta trên xe ngồi không dưới người. Kia cũng không thể mở cửa à chúng ta làm sao bây giờ. Chúng ta phá khai môn lúc sau, khẳng định sẽ phá khai một cái lộ các ngươi theo ở phía sau cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có việc gì. Du Hành nói, nói cách khác liền thượng lầu hai bò cửa sổ đi ra ngoài. Không được, kia không phải rất nguy hiểm sao. Đúng vậy, các người có xe đương nhiên không sợ. Không ít người vây lại đây, trong miệng đều không tán đồng. lưu Hải chiều khí cười, là các người chính mình không biết xấu hổ, xem chúng ta đem thang thi giết sạch rồi liền tới nhật thiện nghi, hiện tại lại không dám đi ra ngoài, chẳng lẽ còn trách chúng ta. Này siêu thị lại không phải của các ngươi chúng ta như thế nào không thể tới. Uồn ào nhốn nháo, bọn họ muốn lái xe, liền có người dẫn theo bao lớn bao nhỏ che ở xa tiền. lưu Hải chiều bọn họ, nơi nào có cái kia lá gan đụng phải đi. Này cũng không phải là tang thi, là mạng người. Vì thế liền rằng co xuống dưới. du hành ngồi ở trong xe, lặng lặng mà nhìn phía trước kia phiến môn căng không được bao lâu. lư chấn viễn cùng triệu nguyên thông nói tốt chờ kia phiến môn hư rất tang thi ùa vào tới. Đến lúc đó xa tiền người khẳng định sẽ chạy bọn họ liền ở lúc ấy cùng nhau nhấn ga lao ra đi. Chờ đợi thời gian thực làm người dày vò. Đặc biệt là du hành phía sau ngồi Âu Đình Âu Nguyệt hai huynh muội, trừ Bỏ Lư trấn Viễn ngồi ở trên ghế điều khiển, những người khác lại tế cũng muốn tế ở một khác chiếc xe thượng, không dám cùng Âu Nguyệt ngồi ở cùng nhau. Du hành lại cảm thấy Âu Nguyệt rất có khả năng không có việc gì, đều qua lâu như vậy, nàng làn da hoàn toàn không có biến hóa, chỉ cần xem mặt một chút thì đốm đều không có. Thậm chí hắn Trinh đến Âu Đình đồng ý, sờ sờ Âu Nguyệt tay, không phải người chết xúc cảm, có điểm lạnh bất quá sát sát thật thật mềm ấm, người còn sống. Này thật sự thực không thể tưởng tưởng, Nguyệt Nguyệt còn sống, đúng không? Âu Đình đối Du Hành nói, ánh mắt mang theo một loại nhu cầu cấp bách bị khẳng định bức thiết. Du Hành gật gật đầu ta cảm thấy nàng còn sống. Âu Đình liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nở nụ cười. Bên ngoài đột nhiên chuyển đến kinh hô, Du Hành vừa thấy, nguyên lai là kho hàng môn bị cậy ra, không ít người ùa vào kho hàng. Trần Tuyết Lệ nhìn cũng thực tâm động bất quá bọn họ xe xác thật là trang không được. Quá đáng tiếc, nàng nói, lại qua nửa giờ ở cửa kính cùng với lung lay sắp đồ thời điểm Âu Nguyệt tỉnh lại. Tất cả mọi người kinh động, sôi nổi lại đây xem nàng. Nguyệt Nguyệt ngươi không sao chứ, Âu Đình đầy mặt kinh hỉ. Âu Nguyệt thấp giọng nói ta khát ca ta muốn uống thủy. Thủy, thủy Âu Đình nhìn chung quanh không biết làm sao, vẫn là Trần Tuyết Lệ vội vàng cầm một lọ thủy cho hắn. Âu Nguyệt đem một lọ thủy đều uống xong rồi, ho khan vài tiếng ta còn sống. Âu Đình biên cười biên khóc đúng vậy, đối. Người không có việc gì, người còn sống. Âu Nguyệt trong mắt bắn ra mãnh liệt vui sướng, nàng thật sự vô pháp tiếp thu chính mình biến thành cái loại này ghê tởm đồ vật. Nàng không khỏi siết chặt trong tay bình nước khoáng, không nghĩ tới giây tiếp theo cái chai liền trống rỗng không thấy. Mọi người kinh hãi, nàng chính mình cũng là không biết làm sao. Này, cái chai chỗ nào vậy? Nguyệt Nguyệt khi nào học xong biến ma thuật? Quan Hà nột nột hỏi. Liền tính sẽ biến ma thuật, ai có tâm tư ở ngay lúc này biến. Nguyệt Nguyệt này cái chai chỗ nào vậy? Âu đình ngó trái ngó phải, không nhìn thấy. Đây chính là trước mắt bao người biến mất không thấy. Âu Nguyệt chính mình cũng không phản ứng lại đây. Ta ta cũng không biết a Nàng trong lòng nghĩ cái kia cái chai, cái chai lại xuất hiện ở nàng trong tay. Lúc này mọi người xem đến rành mạch. Nguyệt Nguyệt không phải là đại nạn không chết có đặc dị công năng đi. Âu Nguyệt nhắm mắt lại, trên tay cái chai lập tức biến mất lập tức xuất hiện. Nàng kinh hỉ mà nói ta phát hiện ta có một cái không gian. Wow, Trần Tuyết Lị kích động mà nói thiệt hay giả. Vâng ta nhìn xem có WC như vậy đại đâu. Âu Nguyệt giống cái hài tử giống nhau, đem nàng bên chân vướng chân đồ vật thu đi vào, lập tức ghế sau liền không ra tới. Còn kém một chút liền chứa đầy. Âu Nguyệt nhíu mày trong mắt lại có mãnh liệt quang mang. Mọi người đều có chút hồi bất quá thần, du hành cũng là thập phần kinh ngạc này không phải cùng hắn nhẫn chữ vật giống nhau sao. Bất quá âu nguyệt không gian tự hồ không cần vật thể môi giới này thật là nhờ họa được phúc. Muội muội không có việc gì, âu đình lý trí cùng bình tĩnh toàn bộ trở về, hắn lập tức nói chúng ta lại đi dọn nhiều điểm đồ vật trở về. Đúng vậy, ghế sau không ra tới, này lại có thể nhét vào không ít đồ vật. Trần Tuyết Lệ bọn họ ở ngoài xe chạy nhanh chạy tới lại trang một ít đồ vật trở về, đem Âu Nguyệt không gian nhét đầy lúc sau, lại đem ghế sau nhét đầy. Đáng tiếc nếu Nguyệt Nguyệt không gian lại đại điểm thì tốt rồi. Trần Tuyết Lệ nói, siêu thị lớn như vậy, đồ vật còn nhiều lắm đâu, chỉ là bọn hắn đều mang không đi. Phía trước không có cái này không gian còn có thể thuyết phục chính mình không có biện pháp hiện tại có không gian, trong lòng càng thêm không thỏa mãn. Môn sắp hỏng rồi. Trần Tuyết Lệ bọn họ chạy nhanh chạy về chính mình trên xe. Âu Nguyệt vừa mới bắt giữ đến một cồ cảm xúc nàng tầm mắt dừng ở ngoài xe trên mặt đất tang thi trên người. Tang thi thi thể vẫn là như vậy lệnh nàng cảm thấy ghê tởm chính là sâu trong nội tâm lại có một loại khát. Vọng ở thúc dục nàng đi tới gần, chưa kịp cùng Kaka nói, môn liền phá, chỉ một thoáng thét chói tai liên tục. Triệu Nguyên thông dẫn đầu xông ra ngoài, lư trấn viễn lái xe theo sát sau đó. Thân xe mãnh liệt mà rung động bang bang vang lên. Này một hướng, liền thẳng tắp khai hai cái giờ. Hai cái tài xế đều có chút mệt cũng may đã ra khỏi thành thượng cao tốc. Bọn họ ở cao tốc thượng ngừng lại. Tả hữu trước sau đều không có chiếc xe càng thêm không có tang thi. Mọi người chạy nhanh xuống xe nghỉ ngơi. Mọi người đều cầm một chút đồ vật ăn, ăn xong lúc sau lực làm nghỉ ngơi. Đại gia đối Âu Nguyệt năng lực rất là tò mò Âu Nguyệt cười đem đồ vật lại phóng ra nhìn chớng không một vật mặt đất đột nhiên xuất hiện tiểu sơn vẫn là cảm thấy thực ngạc nhiên chẳng lẽ bị tang thi cắn sẽ có loại này đặc dị công năng lư chấn viện đánh vỡ lưu hải triều ảo tưởng lão đào cũng là bị tang thi cắn lưu hải triều sửng sốt thở dài một hơi có lẽ là tùy người mà khác nhau đi nhìn âu nguyệt vui sướng mặt hắn trong mắt kích động ra một tia cảm xúc tự tiện tựa đố như vậy hảo về sau chúng ta có thể lấy càng nhiều đồ vật trương mai cười nói lại còn có không cho người khác cướp đi. Lưu Hải chiều ta tới sửa sang lại một chút đồ vật đi, đem một ít trọng phóng tới Nguyệt Nguyệt nơi đó. Chúng ta trên xe có thể giảm bớt một chút gánh nặng. Âu Đình hỏi Nguyệt Nguyệt người có thể hay không cảm thấy thực trọng. Âu Nguyệt lắc đầu, không khác nhau. Lưu Hải chiều liền đem sở hữu gạo sách ra tới, Trình Dương mì ăn liền linh tinh chỉnh ra tới, làm Âu Nguyệt thu hồi tới. Trần Tuyết Lệ cùng Trương Mai Quan Hà cũng cùng nhau hỗ trợ đem mặt khác đồ vật tiến hành phân loại sửa sang lại. Như vậy vừa thu thập trong xe xác thật chỉnh tề rất nhiều. Ít nhất ngồi vào đi sẽ không quá tễ khó chịu. Đêm nay chẳng lẽ muốn ngủ trong xe sao? Lại đi phía trước khai đi thừa dịp thiên còn không có toàn hắc nếu có thể tìm được phòng ở thì tốt rồi. du hành cũng nói đúng vậy ngủ ở nửa đường thưởng không an toàn vẫn là tìm được phòng ở trụ hào. Bọn họ vòng tự thành nhất thể, không phải dễ dàng như vậy dung nhập, hắn tưởng ở thông thường đối thoại chung tìm cơ hội cắm vào đi chậm rãi làm cho bọn họ quen thuộc hắn. Vì thế đổi thành Âu đình cùng Lưu Hải chiều lái xe, bọn họ tiếp tục vì đi phía trước khai. Chỉ là thẳng đến trời tối cũng chưa tìm được chỗ ở, lúc này trời đã tối rồi, không có biện pháp, bọn họ quyết định ở cao tốc thượng ngủ một đêm. Bởi vì là du lịch tự túc, bọn họ còn chuẩn bị lều trại, liền cột vào trên xe, hiện tại hủy đi tới triển khai trang hảo, thực mau là có thể dùng. Du hành cự tuyệt lều trại, ta cảm thấy không quá an toàn, vẫn là ngủ trong xe đi, nếu không ngủ trên cây cũng đúng. Người ở đây ảnh đều không có, nơi nào không an toàn. Lưu Hải chiều có chút bất mãn, ngủ ở lều trại là hắn nói ra, cái này Trương Hằng viễn ngày thường không nói lời nào, một mở miệng liền phủ nhận chính mình nơi này như vậy hắc, nếu mọi người đều ngủ trầm, có tang thi lại đây cũng không biết. đây là du hành rõ ràng trải qua quá. ở tang thi khắp nơi thế giới, mặc dù tạm thời nhìn không tới tang thi cũng không thể thiếu cảnh giác người vô pháp biết trước hay không có tang thi sẽ ở mỗi một giây phát ra tới. hiện tại ở bên ngoài liều chạy ngủ là thật sự không nhiều thỏa đáng. Lưu Hải triều nguyên nhân chính là vì Âu Nguyệt không gian trong lòng có chút nói không rõ không thoải mái. Lúc này tính tình khá lớn, nơi nào sẽ có tang thi? Chính ngươi nhìn xem, liền chỉ ruồi bọ đều không có. Vẫn là có người nghe vào du hành nói Trần Tuyết Lệ Âu Đỉnh Âu Nguyệt Quan Hà cùng lư chấn viễn liền quyết định không ngủ lều chạy. Nhìn Âu Đỉnh thu hồi liều chạy, Lưu Hải triều trong lòng bất mãn càng tăng lên, cúi đầu đùa nghịch chính mình liều chạy không nói lời nào. Trong lòng tưởng ngủ hay không tùy thích. Du hành trong lòng cũng bất đắc dĩ, hảo hảo nhắc nhở, như thế nào làm cho cùng thùng thuốc nổ giống nhau. Tự hồ từ siêu thị ra tới lúc sau, có cái gì biến hóa ở lặng yên không một tiếng động mà phát sinh. Hắn ngồi vào trong xe, mặt sau ngồi vẫn là Âu Đình huynh muội một lát sau bọn họ đi ra ngoài qua nửa giờ mới trở về. Hắn vẫn luôn híp mắt chịu đựng trong xe nóng bức. Âu Nguyệt nhịn không được ca, nóng quá, không thể khai điều hòa sao. Dù muốn tỉnh dùng, ta cho ngươi mở cửa sổ đi. Âu ca, khai một cái phùng liền hảo, toàn bộ khai hỏa không quá an toàn. du hành nói, chính hắn cũng là chỉ khai phía trước bên phải cửa sổ một cái phùng tuyển bên phải, vẫn là bởi vì hắn ngồi ở bên trái duyên cớ. Ca toàn bộ khai hỏa sao, khai một cái phùng một chút phong đều thổi không đến. Âu Nguyệt Sát thật đầy đầu đều là mồ hôi, thanh âm đều có chút nguyện oải. Âu Đình rốt cuộc vẫn là đau lòng chính mình muội muội, đem cửa sổ toàn bộ khai hỏa, trong lòng cũng có chút nhàn nhạt, nhạt bất mãn, cảm thấy cái này Trương Hằng Viễn không giống hắn trong tưởng tượng có can đảm, ngủ một giấc nơi này nguy hiểm cái kia nguy hiểm cũng may hắn ở sát tang thi thời điểm tay chân còn tính nhanh nhẹn, bằng không hắn sẽ hối hận làm hắn ra nhập tiến vào. Du hành không hề nhiều lời, ở trong thời gian đoàn, nhân gia không tin hắn cũng là bình thường. Hắn tiếp tục híp mắt nửa ngủ nửa tỉnh, bên trong xe ngoài xe thanh âm thực mau liền lục tục biến mất, mọi người đều ngủ rồi. Ngủ ở trong xe thật sự thực không thoải mái, hắn có kỹ xảo mà thả lỏng trên người cơ bắp cả người phẳng phất dán ở ghế trên, hô hấp hòa hoãn, đã tiến vào thiền tầng rất ngủ. Cũng càng ngày càng thâm, ngoài xe lều trại lưu hải chiều phát ra tiếng ngáy, Lư Trấn Viễn khó chịu mà lại trở mình. Chỉ là trong lòng bực bội trong xe lại oi bức, hắn thật sự là vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn hôm nay khai một ngày xe, thật sự đặc biệt mệt Hắn rất thường xuống xe cùng Lưu Hải chiều giống nhau ngủ ở lều trại dãn ra tay chân hắn mở cửa, nhẹ nhàng mà bắt đầu phô lều trại Trần Tuyết Lị từ hắn xuống xe sẽ biết như vậy nhiệt nếu có thể ngủ là thật khó. Tuyết Lị thì chúng ta muốn hay không cũng đi xuống. Quan Hà xoa hắn, gõ gõ bối cảm thấy thực đau nhức Trần Tuyết Lị kéo xuống pha lê nhìn du hành bên kia, hắn chính dựa vào ghế dựa vẫn không nhúc nhích liền cửa sổ cũng chưa khai. Vì thế nàng lắc đầu, nhịn một chút đi, ở bên ngoài xác thật rất nguy hiểm, nếu chúng ta đều ngủ rồi, bị tang thi cắn đều không kịp chạy. Chỉ cần an toàn, lại chịu khổ một chút ta cũng cảm thấy đáng giá. Quan hà tiến công ty sau chính là Trần Tuyết Lị giáo nàng các hạng công việc, bởi vậy đối Trần Tuyết Lị là nói gì nghe nấy, ở trong mắt nàng, Trần Tuyết Lị là thực người thông minh, nàng đi theo nàng làm việc sẽ không làm lỗi. Đến bây giờ nàng cũng là như vậy tưởng, bởi vậy gật gật đầu, lấy ra hai bình thủy, tuyết lị tỷ người cũng uống điểm đi, chảy nhiều như vậy hãn. Trần tuyết lị cười tiếp nhận tới, vạn ra bình khẩu uống lên hai khẩu. Trong lòng lại nhớ tới lưu hải chiều trước đây sửa sang lại ra tới đại kiện đồ vật làm âu nguyệt thu thở dài một hơi, đem thủy thu hồi tới tiếp tục hít mắt ngủ. Đêm thực an tĩnh ở du hành bọn họ cái này phương hướng về phía trước phía trước ước chừng cây số địa phương là một chỗ tai nạn xe của hiện trường bảy tám chiếc xe bảy đảo tám oai trên mặt đất là một bãi một bãi vết máu có vết máu siêu siêu vẹo vẹo về phía trước du hành bọn họ phương hướng uốn lượn mà đi Lưu Hải chiều ngủ thật sự thoải mái chờ mình lại nghe đã có thứ gì tạp thượng hắn lều chạy hắn không kiên nhẫn mà mở to mắt thấy một bóng người đè ở hắn lều chạy thượng trong lòng lẩm bẩm muốn kêu hắn rời giường cũng không cần đè ở mặt trên a Hỏng rồi làm sao bây giờ buồn ngủ lại nảy lên tới. Chính là liều trại bị áp suy sụp đè ở trên người hắn thực trọng, hắn chạy nhanh hướng cửa dịch ai a còn có để ngủ ngon. Mới vừa chui ra tới liền nghe được một tiếng kêu cẩn thận. Liều Hải chiều chỉ nhìn đến áp đảo liều trại chính là một con tang thi, nhìn đến hắn ra tới, dẫy dụ hướng hắn bên người chảo cái gì sâu ngủ đều dọa tình. Hắn một chân còn bị tạp ở liều trại tang thi bắt lấy sau một ngụm cắn đi xuống. À! du hành sông tới chém đức tang thi đầu khi, Lưu Hải Triều đã bị cắn, bên kia Trương Mai liều trại cũng bị tang thi công kích. Đại gia mau đứng lên, có tang thi tới, hắn hô to, hiện tại thiên hơi hơi lượng, rõ ràng còn có 5 con tang thi ở phía trước hướng nơi này tới gần. Mọi người đều bị đánh thức, sôi nổi cầm lấy vũ khí. Thật thật sự có tang thi ngủ ở bên ngoài người bay nhanh bỏ ra tới, mỗi người đều sợ tới mức không nhẹ, đặc biệt là Trương Mai ở nơi đó khóc kêu, làm người càng thêm sợ hãi tang thi không nhiều lắm, đại gia cùng nhau thưởng, Âu Đình xem du hành đã động thủ theo sát sau đó. Chờ tang thi xử lý tốt Trương Mai đã lâm vào hôn mê, Lưu Hải chiều còn có chút ý thức. Này, này làm sao bây giờ? Có lẽ bọn họ sẽ cùng Nguyệt Nguyệt giống nhau không có việc gì đâu. Trước giúp bọn hắn xử lý miệng vết thương, Âu Đình nói, Lưu Hải chiều cùng Trương Mai không nghĩ Âu Nguyệt chỉ bị cắn một ngụm, bọn họ hai người miệng vết thương đều cực nghiêm trọng, một chỉnh khối thịt đều bị cắn xuống dưới. Trần Tuyết Lệ đối mặt lưu trữ máu đen miệng vết thương, không biết như thế nào xuống tay, Du Hành liền nói ta đến đây đi. Dùng nước khoáng súc rửa miệng vết thương, miễn cưỡng giải lên dược lại bao lên. Quan Hà nói, còn hảo chúng ta nghe xong Hằng Viễn nói, bằng không chúng ta cũng. Lư Trấn Viễn cũng cảm thấy may mắn, hắn chính là nửa đêm chạy xuống tới. Ai Trời đã sáng, mọi người đều thủ Trương Mai cùng Lưu Hải Triều hai người, chính là Trương Mai thực mau liền tang thi hóa, chỉ có Lưu Hải Triều ở hai cái giờ sau tỉnh lại. Du Hành cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn vốn định thử xem xem có thể hay không dùng gen tu bổ dịch chính là mọi người đều vây quanh ở nơi đó nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm, hắn không có biện pháp uy đi vào, nếu trà trộn vào trong nước nói muốn uy thủy, lại có vẻ quá cố tình chỉ có trở về sau có cơ hội lại đi thử xem, nếu gen tu bổ dịch có thể tác dụng với bị tang thi cắn thương, vậy là tốt rồi. Lưu Hải chiều tỉnh lại sau, đôi mắt lóe một loại gọi là dã vọng quang. Hắn không ngừng dò hỏi Âu Nguyệt như thế nào khống chế nàng không gian. Âu Nguyệt chính mình cũng nháo không lớn minh bạch, hàm hàm hồ hồ, Lưu Hải chiều thực không cao hứng. Bọn họ đem trương mai thi thể chôn ở cao tốc bên đất rừng, lúc sau tiếp tục lên đường. Lúc sau bọn họ ở phía trước gặp một chỗ tai nạn xe của hiện trường, những cái đó phiên đảo xe đem lộ lấp kín, bọn họ vô pháp thông qua, Du Hành liền suy đoán phía trước công kích bọn họ tang thi hẳn là chính là từ nơi này quá khứ. Làm sao bây giờ, bên này không có người khác lộ hào tàu, chỉ có thể đem này đó xe rời đi, mọi người đều tới hỗ trợ đi. Tuyết lệ tỷ cùng quan tỷ liền hỗ trợ ở phụ cận nhìn phòng ngừa có tang thi lại đây. Du Hành nói... Mọi người đều bắt đầu nhìn thẳng vào hắn đề nghị Âu Đình gật gật đầu, hành Nguyệt Nguyệt cũng giúp đỡ cùng nhau nhìn chằm chằm đi, có tang Thi liền kêu chúng ta. Vốn dĩ cho rằng đêm này đó xe dịch khai muốn thật lâu, không nghĩ tới gần hoa 10 phút liền chuẩn bị cho tốt. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn Lưu Hải chiều một người đem lộn một vòng xe phiên lại đây, Lưu Hải triều chính mình cũng dọa nhảy dựng, ngay sau đó là đại hỉ, hắn lại thử thử liền đem xe ném đi ném tới cao tốc bên đường đất rừng. Một tiếng vang lớn. Ha ha ha ta thành đại lực sĩ. Hảo tiểu tử, người này sức lực chật chật chật tới tới tới, bên này xe ngươi cũng thử xem. Liền như vậy, Lưu Hải chiều một người đem xe toàn sốc, có một chiếc bên trong xe phát ra một con tang thi, hắn dùng chân một đá, đem tang thi đá bay đến đất rừng chung. Làm người trợn mắt há hốc mồm. Thật tốt, Hải chiều này đem sức lực về sau chúng ta liền càng an toàn. Như vậy xem ra, bị tang thi cắn lúc sau, nếu không có chết liền có khả năng sẽ có đặc dị công năng. Mọi người đều thật cao hứng, giống ăn tết giống nhau. Lỗ khai, bọn họ cũng không vội mà đi, vui vui vẻ vẻ mà ăn trước cơm trưa thuận tiện thảo luận một chút kế tiếp lộ, du hành dựng lỗ tai cẩn thận nghe. Nguyên lai like bọn họ là thưởng về nhà, bọn họ đều ở tại thành phố A, người trong nhà cũng ở nơi đó. Thành phố A cùng thành phố S nhưng thật ra cách vách du hành ở trong lòng, đem lộ tuyến đúng rồi đối, nếu bọn họ muốn đi thành phố A, nhất nhiều 2 ngày bọn họ liền phải đường ai nấy đi, rốt cuộc đi thanh hòa tỉnh cùng thành phố A phương hướng là bất đồng. Hắn nói ra mục đích của chính mình mà ta muốn đi thanh hòa tỉnh kia đến lúc đó chúng ta liền tách ra đi ta lại một lần nữa tìm chiếc xe hắn có chút đáng tiếc mà nhìn những cái đó bị lưu hải triều ném xuống xe vừa mới lưu hải triều hứng thú ngầm cao không kịp ngăn cản nói cách khác trước nhìn xem có hay không còn có thể dùng trần tuyết lị nhà ngươi ở thanh hòa tỉnh ân trần tuyết lị liền cảm thấy có chút đáng tiếc trương hằng viễn năng lực rất không tồi nếu không có hắn bọn họ tiến thành phố a sẽ nhiều một ít khó khăn Thường lượng hảo tiếp được lộ tuyến sau, bọn họ tiếp tục lên đường, hôm nay buổi tối bọn họ may mắn mà nhìn đến lộ hai sườn thôn nhỏ tính toán đi nơi đó qua đêm. Thôn này mới dựa vào sơn, phòng ở không nhiều lắm, thô lự xem mới mười mấy gian. Ven đường có mười mấy chỉ tăng thi, bọn họ một đường khai qua đi dạo qua một vòng, thực dễ dàng liền tìm đến viện môn mở rộng ra không có người trụ phòng ở. Lưu Hải chiều hiện tại đúng là nhiệt huyết trào dâng thời điểm, dẫn đầu xuống xe cũng không lấy chính mình phía trước giao phay, trực tiếp dùng gậy gộc một gậy gộc một cái, đem bên ngoài vây lại đây tang thi đầu tạp lạn. Thực mau liền đem sân rửa sạch ra tới, đem xe khai tiến vào sau, lại lui về phía sau tướng môn lấp kín, này liền tạm thời an toàn. Wow, đêm nay có thể ngủ ngon. Đáng tiếc trong phòng bếp cái gì đều không có ta còn tưởng rằng sẽ có bếp ga có thể nấu điểm nhiệt tới ăn. Nếu không chúng ta nhóm lửa đi, vừa mới ở trên đường không phải nhìn đến có rất nhiều cỏ khô sao. Quá phiền toái tính, Âu Nguyệt lại rất thường uống nước ấm, Âu Đình liền nói ta đây đi nhặt đi, các người ở chỗ này chờ ta. Lại nhìn về phía lưu hải chiều, hải chiều cùng ta cùng đi đi. Hai người cầm vũ khí đi ra ngoài, vòi nước có thủy, đại gia liền xếp hàng đi tắm rửa. Dù hành tắm rửa xong, cũng đem trên người dính đầy huyết ô quần áo rửa sạch sẽ vắt khô chính mình lượng lên lư chấn viễn bọn họ tìm được một cái giá sát tử, lộng lộng đem nồi phóng đi lên chính thích hợp, chờ đến Âu đình bọn họ trở về, liền bắt đầu nấu thủy. Mọi người đều đói bụng, trực tiếp nấu một nồi mì ăn liền, ăn xong rồi lại nấu một nồi, mở ra hai bao chân giò hôn khói. Như vậy mới ăn ngon sao? Đúng vậy, bánh quy ăn nhiều, vẫn là cảm thấy có khẩu canh uống mới nhất thoải mái. chương 49 tang thi mặt thế 5, ăn xong cơm chiều, đại gia liền từng người nghỉ tạm. Du hành bỏ lên trên nóc nhà, ngồi ở trên nóc nhà trúng gió. Hắn nhìn đến lư trấn viễn đứng ở cửa, sau đó ngồi sổm xuống nhìn chằm chằm ngoài cửa tang thi thi thể, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới đứng lên rậm chân một cái xoay người. Nhìn đến du hành liền cười rộ lên, bỏ lên trên đi ở hắn bên cạnh ngồi xong. Trương tiểu đệ, người tâm thái khá tốt, đăng cao nhìn xa a Mát mẻ sao, lưu trấn viễn hắc hắc cười vài tiếng, không nói nữa kỳ thật du hành có điểm lý giải lưu chấn viễn cảm giác, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối, đặc dị công năng a cỡ nào làm người hâm mộ. bất quá hắn thực mau liền điều chỉnh tâm thái, hắn có cái này hệ thống đã so người khác mạnh hơn nhiều. thập toàn thập mỹ sự tình lại không phải cải trắng tưởng có liền có, hắn muốn tích phúc có thể từ tăng thi hóa giai đoạn sống lại đã là rất có phúc khí sự tình. Ngồi vào đêm dài, Lưu Trấn Viễn cũng đi xuống ngủ, Du Hành vừa mới có đưa ra gác đêm vấn đề chính là bọn họ đều cảm thấy không cần thiết. Môn một quan, tang Thi như thế nào đi vào tới? Hắn biết nói nhiều khiến người chán ghét, đặc biệt là Lưu Hải Triều thực rõ ràng đối hắn rất bất mãn, cãi cọ ẩm ý nói muốn thủ chính mình thủ. Du Hành lại lần nữa cảm thấy cái này quần thể quần thể dung nhập rất khó. Cũng may bất đồng lộ nhiều nhất ngày mai bọn họ liền đường ai nấy đi. Hắn tưởng ngày mai nhất định phải cẩn thận tìm một chiếc xe mới được. Vô pháp đem an toàn ký thác ở người khác trên người, du hành cũng không có khả năng chính mình thủ cả một đêm, vì thế rứt khoát đem chăn dọn đi lên ở trên nóc nhà ngủ. Buổi tối gió lớn, hắn đem đầu cũng bao lên, mơ mơ màng màng màng ngủ một đêm, ngày hôm sau thần thanh khí sảng. lư chấn viễn cười to, ngươi thật sự ở mặt trên ngủ một đêm. Du hành gật đầu, vớt được chăn nhảy xuống xúc miệng rửa mặt. Lưu Hải chiều cũng cười, ngươi chính là lá gan quá nhỏ. Nếu có tang thi ta một quyền đánh chết một cái. Nói hừ ca đi trên xe lấy ăn. Nếu hắn không có sống sót còn phải đến sức lực hiện tại nói như thế nào đến ra loại này lời nói. Du hành lắc đầu, người vận khí không phải vẫn luôn đều ở tối hôm qua an toàn, không đại biểu về sau đều an toàn. Hắn xác thật nhát gan, lại không cảm thấy là sai. Một lát sau, có người tới bọn họ bên này kêu chúng ta là thôn này người, có thể trước mở cửa sao? Âu đình bọn họ thương lượng một chút liền đem xe rời đi, mở cửa làm người tiến vào. Có chuyện gì sao? Mở miệng chính là một cái trung niên nam nhân ta xem các ngươi là từ phía nam tới, muốn hỏi một chút trong thành tình huống thế nào? Không tốt lắm, tang thi rất nhiều. Không ai cứu viện sao? Không có gặp được trung niên nam nhân liền thở dài ta nhi tử nói chúng ta bên này không có đóng quân trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có cứu viện quả nhiên là như thế này đại gia tâm tình đều có chút hạ xuống trung niên nam nhân lại nói các ngươi muốn đi đâu chúng ta bảy cái muốn đi thành phố a hắn muốn đi thanh hòa tỉnh khi nào rời đi có thể hay không mang lên chúng ta này chúng ta xe ngồi không được những người khác các ngươi nếu là chính mình có xe cùng đường cũng đúng chúng ta chờ một lát muốn đi Chính chúng ta có xe, liền tưởng nhiều vài người cùng đường, an toàn chút. Trung niên nam nhân liền đi trở về, nhìn hắn một đường chạy chậm rời đi Âu Đình nói, chúng ta đây chờ một chút đi. Lưu Hải chiều nói, bọn họ có thể hay không sát Tang Thi à? Có thể hay không kéo chúng ta chân sau. Âu Đình, ngươi như thế nào không cùng chúng ta thương lượng một chút liền đáp ứng hắn. Âu Đình ngây ra một lúc này không phải cùng đường không phải việc nhỏ như sao. Xem Lưu Hải chiều trầm khuôn mặt Trần Tuyết Lị chạy nhanh nói ai nha liền tính không đồng ý, bọn họ muốn cùng cũng sẽ đi theo, này lộ lại không phải chúng ta khai chính là đi. Chúng ta đồng ý cũng có chỗ lợi ít nhất người nhiều, gặp được nhiều tang thì cũng có cái giúp đỡ chúng ta cũng có thể sớm một chút về nhà. Là cái này lý, Lưu Hải chiều chỉ nói, lần tới có chuyện gì, vẫn là cùng nhau thương lượng hào. Liền đi sửa sang lại đồ vật lưu lại liên can người hai mặt nhìn nhau. Ở trong công ty Âu Đình chức vị là tối cao, ngày thường làm người xử sự, sự cũng hào phóng, lúc này đây du lịch chính là hắn tổ chức còn mang lên chính mình thân muội muội Bởi vậy, giống nhau có chuyện gì đều là nghe hắn, không nghĩ tới Lưu Hải chiều đột nhiên nghi ngờ lên. Âu Đình phục hồi tinh thần lại cũng có chút ngượng ngùng, Lưu Hải chiều tuy rằng tuổi so với hắn đại, bất quá ngày thường cũng là kêu hắn Âu Ca, vừa mới lại kêu tên của hắn. Du hành ở bên cạnh nhìn, không nói một câu. Chờ đến bên ngoài mở ra tam chiếc xe, mới đánh vỡ trong viện trầm mặc. Trung niên nam nhân tự giới thiệu là họ ngô tới 14 cá nhân, trong đó có hắn lão bà cùng một nhi một nữ tức phụ cùng tôn tử, người khác là hàng xóm ước hào cùng nhau đi. Không có biện pháp trong nhà đồ vật không đủ ăn, mà bọn họ nơi này lại xa xôi, con của hắn nói, nếu xa xa đi ra ngoài tìm ăn lại trở về chi bằng trực tiếp cả nhà cùng nhau đi, đến phía bắc đi, nơi đó là thủ đô, khẳng định sẽ có cứu viện. Lưu lại nơi này miệng ăn núi lở chi bằng đi ra ngoài sông vào một lần. Bọn họ còn hả không được quyết tâm, không nghĩ tới âu đình bọn họ này đoàn người lại đây ngủ lại. Con của hắn ngô rượu liền đối hắn nói, người khác đều dám ra cửa, bọn họ cũng muốn có dũng khí. Nếu cùng này nhóm người cùng nhau lên đường càng tốt có cái dựa vào. Bọn họ thôn tiểu cũng hẻo lánh, người trẻ tuổi nhiều đi ra ngoài thủ công, con của hắn chính là như vậy kiếm lời đồng tiền lớn, nhà bọn họ là trong thôn ít có mua có xe nhân ra. Bởi vậy con của hắn ở trong nhà là đương gia, lời nói người trong nhà đều sẽ nghe. Người một nhà thương lượng một đêm, lúc này mới sáng sớm lại đây, hắn hàng xóm cũng là nghe được tin tức cùng đi đến. Đại gia cho nhau nhận thức một chút liền bắt đầu lên đường. Chỉ là ở trên đường, du hành kinh ngạc phát hiện ngô diệu thế nhưng cũng có năng lực có thể thả ra hỏa tới. Lúc ấy bọn họ ở nấu cơm trưa, bọn họ tận mắt nhìn thấy ngô diệu trong tay nhảy ra ngọn lửa, sau đó càng lúc càng lớn, thực mau liền đem củi lửa bậc lửa. "Này, đây là cái gì?" Ngô Diệu phụ thân Ngô Thúc cười ha hà mà nói, "Chúng ta a rượu này tay lợi hại đi." Mọi người kinh ngạc cảm thán, lại nghe thấy Ngô Thúc nói, "Chúng ta chí cường cũng có chút bất phàm đâu." Liền nhìn đến lời tự thuật một cái khác nam hải tử trong tay trào ra dòng nước từng tí không rơi chảy vào trong nồi. Thủy thực mau liền nấu khai. Ngô thúc cười tùm tỉm mà bắt đầu hạ mì sợi. du hành bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like đây là bọn họ dám đi theo bọn họ này đàn người xa lạ cùng nhau lên đường thực tin. Ngô thúc bọn họ này năng lực là như thế nào tới? Trần tuyết Lệ nhịn không được hỏi, lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy chính mình quá lỗ mãng, ngượng ngùng mà sơ sơ tóc. Ngô thúc cười ha hà mà đảo không cảm thấy là cái gì bí mật này chúng ta cũng không biết chính là té xỉu một đêm, ngày hôm sau rời giường liền có. Ngày hôm sau chẳng lẽ là tang thi xuất hiện ngày đó? Du hành hỏi, đúng vậy, ngày hôm sau, bên ngoài đều là cái loại này quái vật ta xem a này thế đạo là chính ta gắn bó có những cái đó quái vật liền có này đó năng lực tổng muốn cho người sống sót đi. Ngô thuốc ý thường thực rộng rãi, du hành bọn họ bên này ở lúc sau không khí liền có chút không tốt lắm. Đặc biệt là lưu hải chiều, mặt trầm đến cùng xi măng giống nhau. Ăn xong cơm trưa, ngô rượu bọn họ liền đi xa chỗ, ngồi xổm xuống không biết đang làm gì. Chỉ chốc lát sau ngô Diệu cùng ngô trí cường cùng nhau đã trở lại, hai người trong tay đều cầm một cái túi, dơ bẩn ô trong túi có cái gì. Dù hành thấy được bọn họ là từ bên kia chất đống tang thi địa phương trở về. Tang thi trên người có thứ gì sao? Mắt thấy bọn họ đem túi đồ vật đảo ra tới ở chậu rửa mặt ngô Chí cường thả ra thủy tới rửa sạch lúc này mới nhìn ra chậu rửa mặt là một ít màu xám hạt châu. Nha, Âu Nguyệt phát ra thét trói tay các ngươi như thế nào cũng. Ngô Diệu cùng Ngô Chí Cường chưa nói cái gì, đem đồ vật chia đều phân biệt lên xe không có lại xuống dưới. Nhìn Âu Đình cùng Âu Nguyệt hai người chi gian động tác cùng ánh mắt Lưu Hải chịu cảm thấy trong lòng có hờn dỗi trực tiếp hỏi Nguyệt Nguyệt biết đó là thứ gì sao. Bọn họ đều thấy Ngô Diệu bọn họ đến tang thi đôi động tác chỉ là trong lòng khó hiểu. Tà tà Âu Nguyệt nhìn Âu Đình cắn cắn môi nói không nên lời lời nói. Lưu Hải Triều liền nhìn về phía Âu Đình ẩn hàm thức giận các người có chuyện gạt ta. Thanh âm rất lớn, đem ngô thúc bên kia tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Hải Triều, người trước hết nghe ta nói. Âu Đình lôi kéo Lưu Hải Triều đến bên cạnh Trần Tuyết Lệ, bọn họ cũng theo qua đi, du hành cũng theo ở phía sau. Nghe Âu Đình giải thích là Âu Nguyệt cảm thấy tang thi trên người có hấp dẫn nàng địa phương, bọn họ hai người tìm thật lâu, mới từ tang thi đầu tìm kiếm ra một viên màu xám hạt châu. Chỉ là sát tang thi liền tính, phân tích thi thể nghe tới quá nghe rợn cả người, bọn họ không dám nói. Sau lại thấy những người khác không có dị thường, ngay cả có thần lực lưu hải chiều cũng không có biểu hiện ra dị thường, bọn họ liền tưởng, này hẳn là Âu Nguyệt đặc thù chỗ, liền càng thêm chưa nói. Không nghĩ tới ngô diệu cùng ngô trí cường, biểu hiện như vậy quang minh lỗi lạc thế nhưng liền trực tiếp qua đi đào tang thi đầu. Nguyên lai like này hạt châu, không ngừng là Âu Nguyệt có phản ứng, bọn họ cũng là có phản ứng. Này Hạt Châu, có tác dụng gì? Ta cảm thấy ta không gian giống như muốn biến đại. Nghe xong lời này, đại gia hai mặt nhìn nhau, Lưu Hải chiều trực tiếp đi kia đôi tang thi đôi đào tìm. Chính là nơi này đã bị mô rượu bọn họ xử lý xong rồi. Hắn không nghĩ đi tìm Âu Nguyệt muốn trực tiếp lái xe đi phía trước. Âu Nguyệt thực bất an, Âu Đình thấp giọng an ủi nàng. Như vậy cũng hảo chúng ta không cần trộm đi đào. Này cùng chính mình không quan hệ trần tuyết Lệ bọn họ kinh ngạc lúc sau cũng liền phóng tới sau đầu. Du hành trong lòng lại có chút ý tưởng, này hạt châu, hắn chính là lần đầu tiên thấy. Phía trước cái kênh nhiệm vụ tang thi giết nhiều như vậy, viện nghiên cứu cũng nghiên cứu không ít nhưng không nghe nói qua tang thi trong óc có loại đồ vật này. Hắn trực tiếp đây là một cái điểm mấu chốt, tính toán về sau giết tang thi cũng đem hạt châu đào ra, liền tính hiện tại không dùng được tồn lên lại nói. Qua nửa giờ, Lưu Hải chiều mới trở về, sắc mặt của hắn thật sự không tốt. Lập tức hỏi Âu Nguyệt thứ này, như thế nào sử dụng? Âu Nguyệt sợ hãi mà nói, chính là trộp trong tay, nó liền sẽ tự động bị hấp thu. Lưu Hải chiều thử thật lâu, trong tay hạt châu mảy may bất biến. Sắc mặt của hắn quá dọa người Âu Nguyệt trực tiếp lấy ra một cái hạt châu đặt ở trong tay nhắm mắt lại, thực mau hạt châu liền biến mất không thấy. Liền chính là như vậy, vì cái gì ta không được? ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Âu đình bất mãn mà đẩy ra Lưu Hải triều. Ngươi làm gì? Ngươi dọa đến ta muội muội. Lưu Hải triều chết nhìn chằm chằm Âu Nguyệt. Âu Nguyệt nước nở nói: Ta thật sự không lừa ngươi. Ta chính là như vậy hấp thu lấy ở trên tay, trong lòng rất tưởng hấp thu nó. liền liền hấp thu a. Du hành nhìn ra được Âu Nguyệt không có nói dối. Này hẳn là dị năng lực người đã có đi. Hắn nghĩ nghĩ, muốn nói Lưu Hải Triều cùng Âu Nguyệt Ngô Diệu bọn họ khác nhau, ở chỗ Lưu Hải Triều sức lực đại, cũng không thể đủ biến ra hỏa A Thủy A Linh Tinh thật sự muốn nói nói, Lưu Hải Triều chỉ là thân thể tố chất trở nên thực hào, trên thực tế cũng không có đặc thù năng lực. Lưu Hải Triều không tin tà, riêng đi tìm Ngô Diệu bọn họ dò hỏi, lúc này Ngô Diệu Ngô Trí Cường cũng đã xuống xe chỉ là xem tình huống, tự hồ cũng không hỏi đến cái gì hữu dụng tin tức, từ Lưu Hải Triều đi trở về tới trầm trọng bước chân là có thể biết Hắn phẫn nộ mà đem hạt châu hướng trên mặt đất một tạp chạy tới trên xe đóng cửa xe, nhất dẫm chân ga thế nhưng liền đi rồi. Hải chiều, hải chiều, bắt đầu Trần Tuyết Lị còn đang suy nghĩ Lưu Hải chiều khả năng thực mau liền sẽ trở về, không nghĩ tới thế nhưng vừa đi không trở về. Chúng ta đồ ăn có một phần ba ở kia trong xe. Mỗi người đánh hạ siêu thị khi, gia lực bất đồng, bất quá đều là người quen, chia đều cũng không có gì. Chính là Lưu Hải chiều đem một phần ba đồ ăn đều cầm đi. Này không phải quan trọng nhất càng quan trọng là bọn họ mới hai chiếc xe, hắn khai đi rồi một chiếc những người khác làm sao bây giờ. Ngô thúc lại đây hỏi ai nha các người ý tứ nói như thế nào. Chúng ta muốn lên đường, hiện tại đều tam điểm nhiều, lại không đi thiên đều phải đen. Một chiếc xe còn trang đồ vật như thế nào cũng ngồi không dưới bảy người. Âu đình liền cùng ngô thúc thương lượng có thể hay không giúp chúng ta tái vài người. Ngô thúc bọn họ trên xe. Không có gì đồ vật tễ một tễ nhưng thật ra có thể. Âu đình cảm thấy thực không ngờ tư, buổi sáng hắn còn cùng nhân ra nói chính mình xe ngồi không dưới làm cho bọn họ chính mình lái xe, hiện tại lại muốn phiền toái người khác. Cái này có thể nhưng thật ra có thể bất quá chúng ta cũng không thể bạch bạch tái đi. Này tiền xe, nhân ra xác thật không nghĩa vụ bạch bạch tái ngươi. Ngô thúc cười tùm tỉm mà nhìn thoáng qua bọn họ sớp. Chúng ta nơi đó, tễ một tễ có thể lại làm ba người, một người liền thu một dương mì ăn liền đi. Này cũng quá nhiều, huống hồ ngô thúc còn nói, chúng ta nếu bất đồng lộ muốn tách ra, này mì ăn liền chúng ta cũng là không lùi. Âu đình thở gấp gáp mấy hơi thở, nói, ngươi từ từ chúng ta thương lượng một chút. Nếu không, chúng ta chờ một chút đi, hải chiều khả năng phải về tới đâu. Trần Tuyết Lệ nói. Đúng vậy, đều là đồng sự, Hải Triều hẳn là tâm tình không hảo không có khả năng liền như vậy ném xuống chúng ta đi. Phải về tới, về sớm tới, hắn đều đi rồi mau một giờ. Mọi người đều không quá lạc quan, chính là một người một dương mì ăn liền thật sự là quá quý. Bọn họ đã mất đi một xe đồ ăn, dư lại đồ vật liền càng thêm chân quý. Vẫn là lại chờ một chút đi, nói cách khác Hải Triều trở về tìm không thấy chúng ta liền không hảo. Âu Đình nói. Trừ bỏ Du Hành, những người khác đều gật đầu. Hắn liền hỏi, nếu ngô thúc bọn họ đi rồi, mà Lưu Ca cũng không trở về đâu. Kia làm sao bây giờ? Đến lúc đó phải đi, phải nhường chỗ, nếu không liền ít nhất có một người ngồi không đi lên. Du Hành rất có tự mình hiểu lấy. Bọn họ đối nhiều năm đồng sự Lưu Hải chiều còn ôm có hy vọng, này có thể lý giải, nhưng hắn vô pháp đem chính mình đặt nguy hiểm dưới. Ở chính mình cùng sớm chiều ở chung đồng sự chi gian, bọn họ vứt bỏ không có khả năng sẽ là đồng sự. Mà ở chính mình cùng đồ ăn chi gian hắn không dám lấy chính mình mạo hiểm. Không, không thể nào. Dù hành chém đinh chặt sắt mà nói, vừa vặn chúng ta ở phía trước hạ cao tốc sau liền phải tách ra, vừa lúc hiện tại liền đem đồ ăn phân đi. Ta lấy ta kia phân, cho dù lúc sau Liêu Ca đã trở lại, chiếc xe kia thượng đồ vật ta cũng mặc kệ các ngươi chính mình phân. Ta chính mình trả tiền xe đi mua thuốc bên kia. Lời này ra tới quá đột nhiên, bất quá du hành kiên trì cuối cùng vẫn là phân. Trên xe đồ vật phân bảy phân, không tính lưu hải chiều kia phân, du hành cũng không lấy những cái đó trọng lượng đồ vật tuyển một ít tiểu dạng nhét vào ba lô, đem ba lô tắc đến thiếu chút nữa kéo không dưới khóa kéo. Dư lại đồ vật hắn tìm tới ngô thúc trước thanh toán tiền xe, lại nói mình chờ đến phía trước hắn tìm được xe, xuống xe sau sẽ đem đồ vật một nửa đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ giúp chính mình cái này đó vật tư. Ngô thúc quyết đoán đồng ý, du hành như vậy thượng ngô thúc bọn họ xe, xe lần lượt khai ra, hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ Âu Đình bọn họ còn tại chỗ chờ, hắn thu hồi ánh mắt. Ai nha tiểu ca bị khai đi kia một chiếc có phải hay không cũng có rất nhiều ăn. Bên cạnh đại nương hỏi hắn, đây là ngô thúc lão bà. Du hành cười cười cúi đầu, ngô Thẩm liền bĩu môi, ngô diệu liền ngồi ở bên cạnh du hành cùng hắn đáp lời, ngô ca, người năng lực này rất lợi hại a, có thể sát tang thi sao? Như vậy, vông tay lên, tang thi đảo một đống. Ngô Diệu vốn dĩ không quá tưởng để ý đến hắn, chỉ là du hành mặt sau những lời này rất thú vị, hắn liền buông ngạo khí, nói có thể là có thể, bất quá một lần chỉ có thể thiêu chết một con, một đống còn không được. Kia hấp thụ nhiều những cái đó hà châu hẳn là sẽ là được. Ngô Diệu xem hắn, hắc các ngươi bên kia cũng có loại năng lực này đúng không, cái kia tiểu cô nương nói cho ngươi. Ta cảm thấy lý luận thượng hẳn là có thể, dùng này đó hạt châu lúc sau, nấu nước thời gian càng ngày càng đoàn. Hắn trong giọng nói mang theo một loại kỳ vọng cùng giã tâm. Chờ về sau ta nhất định có thể thả ra hỏa long. Khẳng định có thể, hai người nói chuyện còn tính vui sướng, ngô Diệu liền hỏi hắn, ngươi muốn đi đâu? Thanh hòa tỉnh kia tính cùng đường, chúng ta cũng muốn hướng phương bắc đi. Kia xào, đối thoại ngưng hẳn, phía trước một chiếc xấp cấp tốc xử tới trực tiếp quát lên một trận gió. Nhìn đi xa xe, du hành nhận ra tới đó là Lưu Hải chiều khai đi xe. Kia trên xe người hẳn là chính là Lưu Hải chiều. Chỉ là lại khai 2 phút phía trước xe ngừng lại, sau đó quay đầu. Đi mau, đi mau, phía trước có thật nhiều thật nhiều quái vật a Du hành kéo xuống giường thăm dò vừa thấy quả nhiên, phía trước một đoàn tang thi, hắc đen nhìn nghịch chính từng bước một mà đi tới. Tự hồ là phát hiện bên này có xe có người, phía trước tang thi thức khắc kích động lên kéo bước chân nhanh hơn tốc độ chạy tới. Trong lòng kinh hãi, tam chiếc xe đồng thời cấp tốc trở về khai. Tài xế ngô thúc hoàng sợ mà nói, như thế nào sẽ có như vậy nhiều quái vật. Lại còn có chất thành đôi thượng cao tốc cùng bọn họ tới cái mặt đối mặt. Liền tính là tự tin phi thường ngô diệu, nhìn thấy nhiều như vậy tang thi cũng là sợ tới mức không nhẹ. Cũng may tang thi đi đường chạy bất quá xe, khai xa lúc sau, nhìn không tới kiệu áp áp một mảnh tang thi, đại gia nhảy lên tâm mới bình phục xuống dưới. Xe dừng lại làm thành một vòng, mọi người đều kéo xuống cửa sổ thương lượng Nếu không chúng ta về nhà đi thôi. Nếu này đàn tang thi vẫn luôn đi, cũng sẽ trải qua nhà của chúng ta. Nếu đến lúc đó vây quanh chúng ta, chúng ta liền xong đời. Kia nói cách khác làm sao bây giờ. Này bên ngoài quá nguy hiểm. Không được không được căn bản không chỗ để đi. Ngô thúc hàng xóm đánh lên lui chống lớn. Bọn họ thôn tiểu mới thấy qua mấy chỉ tang thi, vừa mới ô áp áp một mảnh thật sự làm người từ đáy lòng sợ hãi. Bọn họ một nhà bốn người cuối cùng vẫn là quyết định về nhà. Chúng ta tránh ở trên lầu thôn cùng cao tốc lộ ly đến có đoạn khoảng cách chúng nó không nhất định sẽ xuống dưới. Dù hành nói tang thi là căn cứ người hương vị kiếm ăn, chỉ cần là người sống đều sẽ bị phát hiện mà kệ trốn đến rất cao đều là vô dụng. Cho nên tang thi mà thế chính là nếu không đình mà buôn đào, nếu dừng lại ở một chỗ tổng hội bị tang thi nghe vị tìm được. Nhất thành bất biến là phi thường trí mạng, liền tính là về sau thành lập lên người sống sót căn cứ cũng phi thường hấp dẫn tang thi. Trừ phi căn cứ cư có cường đại vũ lực bằng không cũng sẽ bị một đợt một đợt tang thi chiều phá hủy. Cái gì kiếm ăn không kiếm ăn, quái vật lại không phải sống, nơi nào hiểu kiếm ăn. Nói được như vậy dọa người bọn họ một nhà một hai phải đi cuối cùng vẫn là đi rồi, Ngô Chí cường chính là nhà này. Lập tức liền đi rồi bốn người một chiếc xe. Đại ca, người nói phải làm sao bây giờ? Dư lại một nhà là ngô thúc đường để, mang theo lão bà cùng hai cái nữ nhi. Ngô thúc liền nhìn về phía nhi từ ngô Diệu ngô Diệu nếu là chịu đãi ở nhà, liền sẽ không khuyên động cả nhà cùng nhị thúc một nhà cùng nhau rời nhà. Ngô Diệu nói, những cái đó Tăng Thi có thể là trùng hợp trải qua chúng ta trước tránh đi, chờ chúng nó tản ra chúng ta lại lên đường. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta buổi sáng không phải trải qua một cái thôn sao? Trước lái xe đi nơi đó chờ, nếu tang Thi thật sự lại đây chúng ta lại quay đầu lại. Ngô Diệu lại quay đầu lại hỏi Du Hành, Trương Tiểu Đệ, người nói như thế nào? Rốt cuộc hắn là thanh toán tiền xe, vẫn là muốn hỏi một chút hắn ý tứ. Du Hành cũng không ý kiến, gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy, đại gia tâm sự nặng nề mà lái xe đi trước buổi sáng trải qua một cái thôn. Ở cửa thôn nơi đó nhìn đến hai chiếc quen thuộc xe. Nguyên lai like vừa mới chiếc xe kia là các ngươi người A. Ngô thúc bừng tỉnh đại ngộ, hiển nhiên cũng là nhớ rõ ở bọn họ phía trước trở về khai đến bay nhanh kia chiếc sấp ngữ khí có chút bất mãn, như thế nào cũng nhận thức một hồi, cũng không cho chúng ta cảnh báo một chút, cũng may chúng ta trước tiên phát hiện không đúng, bằng không liền một đầu chui vào quái vật đôi. Âu Đình bọn họ đứng ở nơi đó tự hồ đang nói chuyện cái gì, không khí vốn dĩ liền không tốt lắm, nghe xong lời này càng thêm xấu hổ. Lưu Hải Triều trực tiếp đem lên xe đem cửa xe đóng lại, lưu trấn viễn cùng Âu Đình đúng rồi cái ánh mắt cũng đi theo lên xe. Phòng ngừa Lưu Hải Triều một cái không hài lòng lại một người đi rồi. Âu Đình cười nói, nguyên lai các ngươi gặp Hải Triều cũng là vội vã tới cho chúng ta biết nhưng thật ra chưa kịp cùng các ngươi chỉ biết một tiếng. Tình huống thế nào? thi vẫn là từ bên kia đẩy lại đây sao ngô thuốc lãnh đạm gật đầu chính mình cũng lên xe Ngô diệu nhưng thật ra còn ở bên ngoài hắn nhảy lên một cục đá lôi tới lộ nhìn ra xa Âu đình có chút xấu hổ đột nhiên nghĩ tới cái gì riêng lại đây tìm du hành đối hắn nói hằng viễn Ngươi Liêu ca đã trở lại xe cũng đủ ngồi ngươi muốn hay không trở về chương 50 tang thi mặt thế 6 không cần quá mức phiền toái nhàn thoại vài câu lại an tĩnh lại Ngô Diệu riêng lái xe trở về xem, sau khi trở về sắc mặt không hảo, ba, những cái đó tang thi còn ở tiếp tục lại đây. Chiếu cái này, tốc độ, đêm nay liền sẽ đến nơi đây. Không cần lại đợi chúng ta trực tiếp đường vòng đi. Có chút sinh khí lưu hải chiều thái độ, Ngô Diệu cũng không có cùng Âu Đình bọn họ cáo biệt trực tiếp liền kêu chính mình nhị thúc một nhà toàn bộ lên xe, du hành cũng chỉ cùng Âu Đình nói một chút xem như toàn quen biết một hồi tình nghĩa, đến nỗi bọn họ có đi hay không hắn liền can thiệp không được. Này phụ cận vẫn là ngô thúc bọn họ quen thuộc ngô diệu ý tứ là trước tiên ở mặt sau hạ cao tốc lúc sau tránh đi vừa mới kia một đoạn lộ từ một cái khác giao lộ trở lên cao tốc. Chỉ là như vậy bọn họ liền phải tiến huyện thành ngô diệu liền nói dù sao chúng ta vốn dĩ cũng yêu cầu đi tìm ăn mọi người đều cẩn thận một chút. Hạ cao tốc sau xe đi được không quá thuận lợi bởi vì tình hình giao thông không tốt. Dù hành thấy được vài đài vứt đi ở ven đường xe liền nói muốn xuống xe đi gặp. Đáng tiếc này đó xe không có một chiếc là có thể khai, chỉ có thể từ bỏ. Hắn hy vọng có thể gặp được một nhà ô tô bán tràng, tìm được một chiếc có thể khai xe, bất quá này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Rốt cuộc tìm được một nhà siêu thị, ngô Diệu quyết định đi vào, cầm lấy lưỡi hái liền phải ra cửa, ngô thúc giữ chặt hắn, bên ngoài thật nhiều quái vật. Bà ta lại không phải không có giết quá, rất đơn giản. Ta và ngươi cùng đi. Lão nhị, ngươi cũng tới, chúng ta ba cái cùng đi. Ngô nhị thúc nữ nhi gắt gao túm chặt hắn tay, không cho hắn đi. Ngô nhị thúc nhìn xem nữ nhi nhìn xem dưng dưng lão bà đối Ngô thúc mặt lộ vẻ khó xử. Ngô thúc thở dài, vậy ngươi lưu lại giúp ta nhìn điểm ngươi lão tàu từ cùng cháu dâu bọn họ. Dù hành nói ta đồ vật tạm thời đủ ăn, liền không đi siêu thị, ta đi xem có hay không có thể sử dụng xe. Ngô thúc trong mắt hiện lên bất mãn, lại cũng chưa nói cái gì. Dù hành cõng bao cầm đao liền lái xe ra tới. Đi rồi vài bước đón nhận một con tang thi, hắn đem tang thi gạt ngã sông lên đi một đao chém tiến cái chán, tang thi tức khắc liền bất động. Cố nén ghê tởm, hắn dùng đao băm khai tang thi đầu, dùng mũi đao ở bên trong phiên rào quả nhiên tìm được một viên đậu phộng lớn nhỏ hạt châu. Hắn đem hạt châu thu được bình nước khoáng, ở trên phố thật cẩn thận mà đi tới, đi ra 50 tới Mễ xem tìm được một chiếc có thể sử dụng xe cửa sổ xe pha lê cũng đều là tốt du hành thật cao hứng. Đem xe khai trở về, lại phát hiện siêu thị trước có vài cái nam nhân cầm vũ khí đứng ở cửa. Hắn tới gần ven đường ngô ra xe, lại nhìn đến ngô Diệu cùng ngô thúc hai người đều ở trong xe, ngô thúc tay còn bị thương, đang ở băng bó miệng vết thương. Đây là làm sao vậy? Miệng vết thương thoạt nhìn là đau thương. Siêu thị có người, bọn họ không cho chúng ta lấy đồ vật, sau đó động thủ ngô Diệu nghiến răng miến lợi, mặt mày mang theo xấu hổ và giận dữ. Về điểm này ngọn lửa luôn phiên khoai đều nướng không thân. Không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Du hành nghe tiếng xem qua đi, đứng ở cửa một người nam nhân tay vung, một cái màu đỏ hòa cầu tập đến xa tiền một mét địa phương, một cổ hỏa khí thứ tán cực nóng ập vào trước mặt. Mau cút, du hành cả kinh, nhìn trên mặt đất kia khối màu đen thiêu ngân kinh hồn không chừng, bởi vì ngô Diệu cùng ngô trí cường năng lực không phải rất mạnh, hắn cũng chỉ xem qua ngô rượu nấu nước nấu cơm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hỏa lực như vậy cường hòa. Ngô Diệu cùng người kia hoàn toàn không phải cùng cái trình tự. Chờ đến bọn họ rời xa kia ra siêu thị, Ngô Diệu sắc mặt vẫn là rất kém cỏi, chính là hắn muội muội mang theo khóc nức nở kêu hắn, hắn mới lấy lại tinh thần quay đầu. "Ca, ngươi xem ba ba miệng vết thương." Ngô thúc trên tay miệng vết thương không biết khi nào biến thành tím đen sắc, chảy ra huyết cũng thành ám hắc sắc. Ngô Diệu kinh hãi tại sao lại như vậy? Ba tuyệt đối không có bị tang thi cắn được. Du Hành thấy Ngô Diệu bọn họ xe dừng lại, không biết đang nói cái gì hắn đợi chờ xem ven đường tang thi bắt đầu tụ tập lại đây chạy nhanh kêu bọn họ tang thi muốn lại đây các ngươi đang làm gì trương ca ca ta ba ba miệng vết thương thực trọng kia cũng không thể ở trên đường trì hoãn du hành tả hữu nhìn xem tả phía trước có một nhà cửa hàng mở ra môn cửa tán loạn chúng ta tới đó mặt đi tam chiếc xe lần lượt khai qua đi du hành xuống xe kiểm tra một lần cửa hàng lầu một cũng không có tang thi khiến cho bọn họ tiên tiến tới Cửa sắt bị kéo xuống tới, du hành dẫn đầu lên lầu, cảnh giác cũng may lầu 2 cùng lầu 3 đều không có tang thi. Bọn họ đem ngô thúc dọn tới rồi lầu 2 kéo ra bức màn sau trong phòng sáng sổ lên, du hành lúc này mới thấy ngô thúc miệng vết thương. Này không phải đau thương sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngô Diệu hồi thường một chút khẳng định là kia thanh đau. Kia đau khẳng định giết qua tang thi, dính tang thi huyết. Ngô thúc bạch mặt nhìn nhìn ngô Diệu, lại nhìn nhìn tôn tử trong mắt thấm ra nước mắt ta nếu đi rồi, các ngươi phải hảo hảo, hoa nhi phải nghe ngươi ba ba nói nói này ho khan vài tiếng, mang suất huyết đi. Dù hành lấy ra thủy cấp ngô Diệu cấp ngô thúc uống mấy khẩu đi. Bình nước thủy cũng không nhiều lắm, ngô thúc toàn bộ uống xong đi. Chính là ho khan vẫn là không ngừng, thực mau liền lâm vào hôn mê. Ngô thúc người nhà một đám khóc lên, đặc biệt là ngô nhị thúc nhị nữ nhi, bị sợ hãi, khóc lóc kêu, đại bá muốn ăn thịt người. Đại bá muốn ăn thịt người ba ba chúng ta đi mau đi mau. Đối mặt cháu trai bất thiện ánh mắt ngô nhị thúc cười mìa hống nữ nhi, đừng khóc, đừng khóc đại bá không có việc gì. Ngô thuốc bắt đầu trên mặt đất rẫy rựa lên, khi thì đổ mồ hôi, khi thì nóng lên tại đây năm ngày nội, Ngô gia đồ ăn hoàn toàn dùng xong rồi, Du Hành thực hiện lời hứa, đem trên xe một nửa đồ ăn cấp Ngô gia làm đáp tạ. Ngô gia được đến một túi hai dương mì ăn liền cùng mặt khác vụn vặt đồ vật, lúc này mới căng đi xuống. Du Hành bởi vì muốn quan sát gen tu bổ dịch hiệu quả, cũng vẫn luôn không có rời đi. Ngô thúc ngày ngày đêm đêm dẫy rủa, lại trước sau có hô hấp bất qua hắn làn da chậm rãi bỏ lên trên thi đốm, đặc biệt là trên mặt biến hóa rõ ràng, hai má ao hãm từ chỗ cổ lan tràn ra thi đốm bỏ lên trên mặt có vẻ thực khủng bố. Đừng nói hắn mới năm tuổi tôn tử ngô hoa thấy liền khóc, ngay cả hắn nữ nhi ngô diễm diễm cũng không dám tới gần. Đều là ngô diệu cùng ngô thầm cùng nhau chăm sóc, ngô nhị thúc một nhà chạy đến lầu ba trụ, dễ dàng không dám xuống dưới. Bất quá ngô thuốc cuối cùng vẫn là không có biến thành tang thi, hắn tỉnh lại. Ngô diệu kiểm tra quá, đại hỷ chỉ là ngô thuốc trên người thi Việt tích không lùi, nếu không phải ánh mắt sẽ không gạt người, du hành đều phải hoài nghi hắn là một con tang thi. Gen tu bổ dịch không phải vạn năng, trải qua lúc này đây thí nghiệm du hành khắc sâu cảm nhận được điểm này. Tuy rằng nó làm ngô thuốc còn sống, chính là cũng để lại tác dụng phụ. Tuy rằng ẩm thực thói quen đủ loại vẫn cứ không thay đổi, nhưng là hắn ngoại hình cùng tăng thi thực tiếp cận chỉ cần điểm này, khiến cho hắn nữ nhi cùng tôn tử không dám tới gần hắn. Tuy rằng hắn sống sót, vẫn sống đến không người không quỷ. Nhìn ngô thuốc trước mặt người khác luôn là lạc quan bộ dáng, sau lưng lại lặng lẽ sát nước mắt dù hành nội tâm có chút dao động nhưng là cũng không hối hận chính mình hành vi. Này lúc sau, ngô diệu mới có tâm tình đi ra ngoài tìm thực vật. Du hành tạm thời không thiếu đồ ăn, liền nghĩ tìm xem xem phụ cận có hay không hiệu sách. Trương tiểu đệ, người liền tính hiện tại đồ vật đủ ăn cũng muốn vì về sau suy nghĩ a không thể miệng ăn núi lở. Ngô Diệu thường khuyên Du hành cùng đi, Du hành không đáp ứng, ngược lại nói với hắn, này phụ cận khả năng có càng thêm lợi hại người, các ngươi phải cẩn thận điểm, không cần lại cùng người khác khởi xung đột. Ngô Diệu nhớ tới ngày đó hắn bị đuổi, dưới sự thức giận thả ra hòa. Không nghĩ tới đối phương ngọn lửa so với hắn còn đại cuối cùng liên lụy hắn ba bị một người bình thường bóc vết sẹo ánh mắt trầm xuống, không nói chuyện nữa. Dù hành chỉ có thể cười khổ, hắn phát hiện mặc kệ là lưu hải triều vẫn là ngô diệu, đều không phải có thể nghe được hạ lời nói người. Cũng là chính hắn quá lắm miệng, chính hắn lái xe trước tiên ở phụ cận tìm chạm xăng dầu, tìm được một cái chạm xăng dầu sau, hắn trước đem xe thêm mãn du, lại cầm vũ khí chậm rãi đến gần phục vụ đài. Phục vụ đài một con tang thi chạy ra, du hành kinh ngạc phát hiện này chỉ tang thi sức lực đặc biệt đài. Hắn bị phát cục trên mặt đất vật lộn chi gian hắn dùng cánh tay đón đỡ tang thi một ngụm cắn cánh tay hắn thưởng, hắn mới có cơ hội phản công dùng đao chém đứt tang thi cổ. Cánh tay trói lại băng rán, không bị rảo phá, bất quá vẫn là rất đau. Du hành vẫy vẫy tay, ngồi sổm xuống đi đào hạt châu hạt châu này nhan sắc không phải màu xám, mà là đạm màu trắng. Hắn đi vào phục vụ đài đi đến bên trong nhà kho tuy rằng thoạt nhìn còn có rất nhiều thùng xăng, bất quá vừa thấy đều là trống không. Đành phải cầm lấy mấy cái thùng không ra tới, đem bên ngoài cố lên cơ bên trong du cất vào đi, miễn miễn cưỡng cưỡng trang hai thùng. Đem một thùng du bỏ vào nhẫn chữ vật một thùng bỏ vào trong xe, du hành vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới trên đường rất có khả năng gặp được phế xe, bên trong hẳn là cũng có tàn du mới đúng, liền trở về nhà kho lại cầm hai cái thùng không ra tới tính toán về sau có thể tiếp du dùng. Quải quá một cái dao lộ phát hiện tăng thi dày đặc, du hành chạy nhanh thay đổi một phương hướng, đi vào mô ra nơi kia gian cửa hàng khi mô diệu xe đã đã trở lại rằng hắn đã bổ túc đồ ăn cũng sung túc là thời điểm tiếp tục lên đường hy vọng ngô rượu bọn họ hôm nay có điều thu hoạch bằng không hắn tính toán ngày mai chính mình đi trước hắn thực lo lắng trương hàng tuổi hắn nhỏ giọng hô vài tiếng bình thường dưới tình huống sẽ là ngô nhị thúc xuống dưới mở cửa không nghĩ tới mở cửa chính là hai cái xa lạ nam nhân các ngươi là du hành trong lòng có chút bất an hai cái nam nhân trực tiếp kiềm trụ hắn lôi kéo hắn hướng trên lầu đi Hắn mới vừa tránh thoát khai, trước mắt xuất hiện một cây gai nhọn liền ở trước mắt 2cm địa phương, hắn đồng tử nháy mắt co chặt. Thành thật điểm không cần lộn xộn bằng không mù tàn liền chớ co trách ta. Dị năng lực, trong chớp nhoáng, hắn đang muốn lấy ra thương cửa thang lầu lại xuống dưới hai cái nam nhân. Nhanh lên nhi thu thập một người bình thường còn cọ sát lâu như vậy. Là phía trước ném mạnh lại đây hòa cầu đuổi ngô rượu đi nam nhân kia. Trừ phi hắn có thể một giây đánh gục hai cái dị năng lực giả, bằng không mặc kệ là lửa cháy hòa cầu vẫn là cương châm, hắn đều tránh không khỏi. Hắn từ bỏ dẫy ruộng, hỏi các ngươi là ai, muốn làm gì? Biểu hiện đến giống như một cái bình thường 20 tuổi sinh viên giống nhau, hoảng loạn nóng nảy lại cường trang chấn định. Không ai trả lời hắn, hắn bị kiềm trụ túm đến lầu 2, ngô ra một nhà đều ngồi dưới đất một góc, ngô rượu còn bị trói lên, trên tay dây thường vừa thấy liền nhìn ra là kim loại. Hắn nhìn đến Du Hành, nghiêng đầu đi. Du Hành trong lòng trầm xuống. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Trường 51 tang thi mặt thế bảy. Tới tới tới chương hằng viễn đúng không? Chúng ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Du Hành ngảnh khởi cổ, muốn hỏi cái gì liền hỏi, làm gì bắt ta? Ta lại không phải phạm nhân. Lầu hai còn có ba nam nhân, trong đó một cái toạt nhìn ba mươi xuất đầu, ánh mắt âm hàn đến làm người sợ hãi. Hắn cười rộ lên, ngay cả tiếng cười cũng mang theo vụn băng, ta hỏi ngươi, phía trước cái này lão nhân hôn mê thời điểm, ngươi cho hắn uống lên cái gì? Dù hành khống chế được chính mình biểu tình, lộ ra nghi hoặc bộ dáng, cái gì uống lên cái gì? Nam nhân cười lạnh hướng hắn bụng đánh một quyền, đau đến hắn cong lưng, lại bị túm ngẩn đầu lên. Ngươi cho ta thành thật điểm, cái này lão nhân bộ dáng chúng ta đều thấy, đây là người bình thường bộ dáng sao? Hắn này phó quỷ bộ dáng, vừa thấy chính là chú định tang thi hóa, không biết vì cái gì lại sống lại đây. Ta hỏi qua bọn họ, lão nhân này chỉ uống qua thủy, mà kia thủy là ngươi cấp. Thành thật công đạo, đó là cái gì thủy? Du hành bừng tỉnh đại ngộ, đó chính là nước khoáng A. Thấy nam nhân lại muốn đánh hắn, hắn chu lên lên, ta thật sự không lừa ngươi, chính là nước khoáng, ta uống dư lại. Ta bà lô cũng có, chính là loại này nước khoáng, từ siêu thị lấy. Hắn ba lô bị túm xuống dưới, khuynh đảo, nam nhân từ bên trong nhặt lên tới tam chi nước khoáng, ngó trái ngó phải đều là phổ phổ thông thông. Trường hằng viễn ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi rốt cuộc cấp lão nhân kia ăn cái gì? Vị này đại ca ta không biết ngươi vì cái gì nhất định tưởng ta cấp ngô thúc ăn thứ gì ta chính là một người bình thường. Nơi nào tới thư tốt có thể lo việc tang ma thì cắn thương. Ngày đó thật sự chính là trùng hợp ta xem ngô thúc ở hò khăn liền đem thủy cho hắn ngô rượu bọn họ đều ở bên cạnh bọn họ có thể cho ta làm chứng. Đây là cái kia lão nhân con của hắn cùng chính mình nói uy. Các ngươi lặp lại lần nữa. Ngô Diệu nói ta bà ở cái kia lúc sau chỉ uống qua trương hằng viễn cấp nước khoáng. Ngô thuốc cũng run run dày dày mà nói ta ta cũng không rõ lắm lúc ấy ta rất khó chịu cảm thấy chính mình sẽ chết chính là uống nước xong về sau, giống như có một cổ thứ gì ở trong thân thể của ta động thật sự kia cổ cảm giác là uống nước xong lúc sau mới có. Hắn cùng nhi từ cùng nhau đi ra ngoài tìm ăn, không nghĩ tới rồi lại gặp gỡ này nhóm người, hắn bị trở thành tang thi thiếu chút nữa bị đánh chết sau lại phát hiện hắn là người, này nhóm người lại tò mò hắn như thế nào một bộ tang thi bộ dáng. Cảm thấy hắn là ăn cái gì mê dực bọn họ làm hắn cẩn thận ngẫm lại Nếu không thể tưởng được nói Liền giết hắn, lấy máu giải phẫu Xem hắn có phải hay không nơi nào không giống người thường Hắn không muốn chết à Cho dù biến thành này phó ghê tởm bộ dáng hắn cũng không muốn chết Suy nghĩ đã lâu cũng chỉ có kia mấy ngụm nước Nói ra lúc sau này nhóm người liền mang theo hắn cùng nhi tử cùng nhau trở về Liền chờ trương hằng viễn đã trở lại Muốn chết khiến cho người khác chết đi Du hành tâm lập tức chầm đến đáy cốc, nam nhân cười, nghe được đi, có cái gì muốn nói, ngươi thật sự nếu không nói thật ta khiến cho người đi dưới lầu trỏ một con tang thi đi lên, ở ngươi này cánh tay thượng cắn một mụn ngươi cảm thấy thế nào. Bọn họ làm được ra tới, du hành tin tưởng, nam nhân vừa thấy hấp dẫn ta cùng ngươi không thù không oán, chỉ cần ngươi đem đồ vật lấy ra tới ta liền không giết ngươi, yên tâm đi. Chính là nam nhân nói đến lại xinh đẹp, hắn cũng không thể nói thật hắn lấy người khác đương thực nghiệm hành sự không cẩn thận xứng đáng bị người khác hoài nghi bị người khác bán đứng ta thật sự không có ta thật sự không biết a o o mặc kệ nam nhân như thế nào đánh chửi hắn chính là không thừa nhận nam nhân cuối cùng phá lệ sinh khí kêu xuống tay hạ nhân đi bên ngoài tìm một con tang thi đi lên lại không nói ta đã có thể làm ngươi hảo hảo nếm thử bị tang thi cắn tư vị Tang thì chảy nước miếng xuống miệng chậm rãi tới gần Du hành, hắn trên mặt lộ ra hoàng sợ biểu tình, khóc lóc nói: Ta thật sự không biết cũng đã ở ánh mắt che giấu hạ dư quang đảo qua chung quanh năm người chạm vị tính toán thừa Tang thì sắp cắn thượng chính mình kia một giây, đồng thời dùng hai thanh thương giết chết này năm người. A Ngô nhị thúc nữ nhi phát ra thét chói tai, Tang thì trong miệng lạnh lẽo tanh hôi hơi thở liếm thượng Du hành cái chán, Du hành dừng lại tiếng khóc dùng sức mà nháy mắt phảng phất bị dọa hôn mê. Hắn bị đánh đến quỷ dạp trên mặt đất, đôi tay ôm bụng thường đã nắm ở trong tay, hắn vừa định một cái cút ngay ngay sau đó ra tay, bác một bác một cái giọng nam nói, lôi thành tính, xem ra hắn là thật sự không biết, đừng tùy tiện giết người. tang thi miệng đều mau cắn thượng thân thượng thịt một cái bình thường tiểu thanh niên, nếu thật sự có cái loại này thứ tốt, không có khả năng ở cái này sinh từ tồn vong thời khắc còn có thể đủ chống đỡ không nói. Vậy chỉ có thể là thật không có cái loại này đồ vật. Cái kia lão nhân tình huống, hẳn là ngoại lệ Du hành nghe được ra đây là cái kia kim loại hệ dị năng giả thanh âm. Phi, làm lão từ bài cao hứng một hồi. Nguyên lai cái kia hỏa hệ dị năng giả kêu lôi thành. Cho bọn hắn mở trói, đi thôi. Có thể chữa khỏi tăng ti virus đồ vật trước sau chỉ là mộng A. Lôi thành trong lòng khó chịu cực kỳ, đi phía trước vẫn là đạp su hành một chân. Lôi thành tính tình cấp nói đi là đi thực mau liền đi đến cửa thang lầu. Trần Bình chạy nhanh theo sau, mới vừa tính toán nói với hắn, đem cái kia lão nhân mang lên, nếu về sau có điều kiện có thể nghiên cứu nghiên cứu hắn sống sót nguyên nhân có khả năng có điều phát hiện đâu. Điện ảnh không đều là như vậy diễn, chỉ là hắn mới vừa gọi lại lôi thành, mô rượu liền vọt lại đây. Các vị đại ca, đại ca, có thể hay không làm chúng ta đi theo các ngươi, lôi thành nhíu mạch chúng ta không thua phế vật. Tuy rằng ngô Diệu cũng là hòa hệ dị năng giả chính là quá cùi bắp hơn nữa người một chút cốt khí đều không có, xương cốt mềm đến muốn mạnh. Chính mình bất qua đánh hắn một đốn, liền loạn dính líu người khác làm chính mình bạch cao hứng một hồi. Trần Bình chạy nhanh nói, bất qua ngươi nhiều ít cũng coi như một dị năng giả, liền tính, đi theo chúng ta cũng có thể, về sau muốn phục tùng chúng ta an bài. Hắn đối diện lộ nghi hoặc lôi thành đưa mắt ra hiểu. Nhiều năm lão bằng hữu, Lôi Thành cũng sẽ không bác mặt mũi của hắn, vì thế liền cam chịu. Lôi Thành ánh mắt đào qua Ngô gia một nhà, hung hăng nhíu mày. Chúng ta không thu vô dụng phế vật ngươi còn tính có thể, hòa có thể quá kém, miễn cưỡng có thể làm làm cơm, những người khác tấm tắc. Lôi Thành đại ca ta ba ta nhị thúc cũng là có thể sát tang ti ta cũng sẽ thực nỗ lực cầu xin ngươi làm chúng ta đi theo các ngươi đi. Nga Lôi thành ánh mắt lại đảo qua du hành, du hành chạy nhanh lộ ra chờ mong bộ dáng, không làm lôi thành sinh ra lòng nghi ngờ nếu tiểu tử này là lừa hắn, lúc này nên hận không thể lập tức đi mới đúng. Rốt cuộc bọn họ bày ra ra tới cường đại vũ lực đối với cái này nhược kê giống nhau tiểu thanh niên tuyệt đối là phi thường có lực hấp dẫn. Người đều sợ chết, sợ chết liền khát vọng có cường đại người có thể bảo hộ chính mình. Cuối cùng du hành cùng ngô ra một nhà cùng nhau đi theo cái kia lôi thành cùng với thủ hả của hắn người, về tới bọn họ sở tại, không phải ngày đó lần đầu gặp được kia gian siêu thị, mà là một đồng office building. Đi lên sau, lôi thành làm những người khác đem du hành cùng ngô ra người an trí một chút chính mình lên lầu. Tới tới, bên này này một loạt tùy tiện chọn tưởng trụ chỗ nào trụ chỗ nào. Đây là lầu 4, đều là văn phòng văn phòng, ở nơi nào đều giống nhau, du hành nhảy một gian rời xa ngô ra một gian, đóng cửa lại. Tướng môn khóa lại sau, du hành mới thu liễm trụ trên mặt giả vờ biểu tình, đem chống vắng ba lô ném đến trên mặt đất kéo một con ghế dựa ngồi xuống. Bụng còn ờ ẩn ẩn làm đau, hắn rỗi tay xoa xoa. Hắn không biết tình cảnh hiện tại là tốt là xấu. Nhìn ra được tới, lôi thành là hòa dị năng, cái kia Trần Bình là kim loại dị năng, đi lên lúc sau hắn nhìn đến nơi này đại sảnh còn có mười mấy người, không biết mặt khác trong văn phòng còn có bao nhiêu người. Này trong đó lại có bao nhiêu có dị năng lực. Nói tóm lại thực lực cường, nếu có thể đi theo bọn họ, sinh mệnh hẳn là tương đối có bảo đảm. Này hẳn là cũng là ngô diệu vì cái gì chủ động đưa ra muốn dựa vào lại đây nguyên nhân. Tuy rằng mới ở chung mấy ngày, hắn cũng nhìn ra được ngô diệu là nhiều ít kiêu ngạo một người. Dù hành quyết định trước tạm thời lưu lại tìm được cơ hội trộm chiếc xe liền chạy. Để lại 10 ngày lúc sau, Du Hành mới biết được nguyên lai like nơi này có một cái không gian dị năng giả, đó là cái nữ nhân, Du Hành chỉ thấy quá nàng một mặt ngày thường nàng hoàn toàn không ra khỏi cửa, vừa ra cửa phòng bên người liền có hai cái nam nhân đi theo nàng, nói là bảo hộ cũng giống giám thị. Trong lúc này, bọn họ đi ra ngoài quá hai lần, Du Hành cũng bị kêu đi. Bất quá đều không có cơ hội sờ đến tay lái, bọn họ bị đuổi heo giống nhau đuổi hạ xe vận tải, sau đó làm sát tang thi Tiên Phong, sống sót người lại giống đuổi heo dường như đuổi kịp xe tái hồi office building. Hơn nữa đào ra sở hữu hạt châu, toàn bộ bị tịch thu, cách nói là hắn là người thường, cầm cũng vô dụng. Dựa theo quy định, người thường không thể lấy hạt châu, mà dị năng giả đạt được hạt châu muốn nộp lên trên 4 thành cấp lôi thành. Vốn dĩ Du Hành liền không quá bán mạng sát tang thi, ra ngoài khi để báo tên là chuẩn, sau lại càng thêm như thế, bảo trì cảnh giác không cho chính mình bị thương. Chính là này rất khó, trong đội ngũ người thường chiếm đa số, lôi thành giống nhau đều là kêu người thường đi ra ngoài, trước sát tang thi, sau đó kia mấy cái có dị năng nhân tài sẽ xuống xe sát tang thi. Bất quá Du Hành phát hiện trừ bỏ lôi thành cùng Trần Bình, mặt khác ba cái dị năng giả thương tổn đều không cao còn không bằng người thường cầm đao chém đâu. Nhưng là liền tính như vậy, dị năng giả địa vị vẫn là so với bọn hắn cao. Mọi người luôn là đối loại này thần kỳ thủ đoạn tâm tồn kính sợ trong lòng sợ hãi kia khẩu lòng dạ liền tự giác người lùn nhất đẳng. Buổi tối, du hành lãnh chính mình kia một phần cơm chiều về phòng ăn. Cơm nấu hồ, xứng đồ ăn là cái loại này đồ ăn vặt xào đậu ve, khô khốc đến hạ không được cơm. Hắn trộm mà từ nhẫn chữ vật xé một mảnh dưa muối ra tới xứng cơm. Ăn xong lúc sau. Hắn cởi ra quần áo nhìn chính mình cánh tay phải, một mảnh hát sưng. Như vậy thương thế, lôi thành nói là chút lòng thành, không cho dược cuối cùng hắn là lấy chính mình đồ ăn cùng quản lý viên làm trao đổi, mới đổi lấy hai khối thuốc rán. Hắn đem thuốc mỡ rán lên đi, cũng may hôm nay mới ra đi, ngày mai hẳn là sẽ không ra cửa quá hai ngày khẳng định đều hảo Hắn thở dài một hơi, nằm trên mặt đất chăn mỏng thượng, nghĩ sự tình hôm nay thì thật so với cái kia bị tang thi cắn chết nữ nhân, hắn loại này thương xác thật đã tính việc nhỏ. Cái kia kêu liễu Mỹ vân hỏa dị năng lực giả, về sau thiệt đối tuyệt đối muốn cách xa nàng một chút. Thượng một lần đi ra ngoài, nàng liền kéo một nữ nhân chắn tang thi, nữ nhân kia đã bị cắn chết, hắn vốn dĩ đã phòng bị nàng, không nghĩ tới chiều nay lui lại thời điểm nhất thời không lưu ý, đã bị túm qua đi. Cũng may hắn phản ứng mau tránh ra tránh đi tang thi, bất quá cũng nặng nề mà đụng phải bên cạnh giá sát từ tuy rằng lôi thành kịp thời lại đây cứu dị năng khô kiệt liễu mỹ vân nữ nhân kia xem hắn ánh mắt vẫn là mang theo phẫn nộ giống như chính mình loại này người thường nên kinh sợ mà vì nàng chịu chết lệnh người ghê tởm thùng thùng là ai là ta mô diệu du hành hồ nghi mà bỏ dậy tới lâu như vậy hắn không đi theo ngô gia giao tiếp ngô gia cũng không có tiếp cận hắn như thế nào ngô diệu lúc này sẽ qua tới hắn mở cửa mô diệu đối hắn cười cười ngủ rồi sao Có hay không quấy giày ngươi? Này đống lâu, chỉ có kia mấy cái dị năng giả có chiếu sáng đồ vật dùng, bọn họ này đó người thường là không có. Bởi vậy trong phòng một mảnh hắc ám, ngô Diệu cũng không biết Du hành có phải hay không đang ngủ. Còn không có, có việc sao? Hắn cũng không có làm người đi vào, hắc ma ma, đi vào làm gì? Có việc ở bên ngoài nói là được. Không nghĩ tới ngô rượu sắc mặt có chút khẽ biến hóa trong mắt tà hữu xoay chuyển, thấp giọng nói, chúng ta đi vào nói đi. Như là bị người khác nghe thấy dường như, dường dương mi, du hành đem hắn làm đi vào, ngô Diệu chủ động xoay người đem cửa đóng lại. Đóng cửa lại sau, hai người đều bao phủ ở trong bóng tối, cứ như vậy, ngô Diệu riêng đè thấp thanh âm phảng phất gần ở bên tai. Hằng viện A ta phải cùng ngươi xin lỗi, phía trước. Ta cùng ta ba thật sự không phải cố ý, không nghĩ tới bọn họ sẽ đánh ngươi, đáng tiếc ta bị trói chặt, không có biện pháp giúp ngươi, thật là rất xin lỗi. chương 52 tang ti mặt thế 8 Này xin lỗi tới quá muộn cũng không có gì thành ý. Bọn họ vì chính mình ở suy đoán dưới dính liếu chính mình, bất quá là rời đi lôi thành chú ý, đem chính mình thoát ly ra tới thôi. Cách lâu như vậy đột nhiên chuyện xưa nhắc lại, khẳng định có sở mưu đồ. du hành hào phóng mà nói, không có việc gì, đều qua đi đã lâu như vậy. Hôm nay đi ra ngoài mệt mỏi quá ta tính toán ngủ, ngô ca ngươi còn có khác sự tình sao. Ngô diệu vỗ vỗ du hành, vừa lúc chụp đến hắn bị thương cánh tay phải thượng thanh âm thân thiết mà nói, hằng viện A, ngươi cũng thấy, ở chỗ này không có thực lực liền ra không được đầu, ngươi xem đồng dạng xuất lực dọn về tới như vậy nhiều đồ vật một chút đều là không đến chúng ta trong tay, mỗi ngày ăn này tam cơm, một chút ý tứ đều không có. Ta tuy rằng cũng có thể thả ra hòa, nhưng là cùng bọn họ so liền quá kém. Nếu ta có thể lợi hại hơn một chút chúng ta cũng là có thể cùng nhau quá thượng hảo nhật tử đúng hay không? Du hành đau đến nghe răng, không giấu vết mà tránh ra, nhẹ nhàng xoa xoa. Ngô ca có cái này ý tưởng khá tốt ngươi khẳng định có thể trở nên càng thêm lợi hại. Cũng không đi tiếp ngô diệu nói cha. Ngô diệu tuy rằng dị năng không cường, nhưng là nói như thế nào cũng là dị năng giả. Hắn ở chỗ này địa vị khẳng định so du hành cao. Chỉ là hắn nhị thúc một nhà dựa hắn cùng hắn ba dưỡng, hắn còn có lão bà hài từ cùng chính mình mẹ. Cho nên tuy rằng hắn phân phối đồ vật tương đối nhiều, nhưng là bởi vì bọn họ ra bảy người không ra khỏi cửa hỗ trợ ở office building, nấu cơm người tuy rằng là người thường, nhưng cũng là lôi thành những cái đó dị năng giả thân thích hoặc là bằng hữu, bọn họ cũng trộn lẫn không đi vào. Bởi vậy xem như ăn cơm trắng, mỗi ngày phân cho bọn họ đồ ăn là kém cỏi nhất, không đói chết mà thôi. Cho nên Mô Diệu dần dần không đủ sức quá đến còn không bằng du hành một người bình thường, chính mình ăn no cả nhà không lo. Ngô Diệu có chút sốt ruột mà nói, Hằng viễn, vì chúng ta cùng nhau quá thượng càng tốt nhật từ, ngươi cần phải giúp giúp ca, lần sau, lần sau ra cửa, nếu ngươi đào đến Hà Châu, không cần toàn bộ giao cho lôi thành trộm tàng một chút cho ta, ta hấp thu nhiều một chút Hà Châu, khẳng định sẽ biến cường. Ngô, ngô ca, không phải ta không chịu giúp ngươi, chỉ là lôi thành ca thực nghiêm túc thực hung ta không dám. Chỉ cần ngươi trộm, hắn khẳng định phát hiện không được. Ngươi có phải hay không còn ở ghi hận chúng ta lúc ấy đem ngươi nói ra. Ta cùng ta ba thật sự không phải cố ý. Mặc kệ Ngô Diệu nói như thế nào, du hành chính là cắn chết không dám. Cuối cùng Ngô Diệu thực tức giận lại không dám lớn tiếng chính mình mở cửa đi rồi. Trong bóng tối, Ngô Diệu nhìn không tới du hành biểu tình. Hắn ngữ khí kinh hoàng, kỳ thật sắc mặt là đạm mạc. Hắn đi ra phía trước đóng cửa lại khóa kỹ. Hắn xác thật không có đem hạt châu toàn bộ nộp lên cấp lôi thành chính mình ẩn giấu chút ở nhẫn chữ vật. Ngô Diệu nói, nghe một chút liền tính. Nói câu hiện thực nói, ngô Diệu một nhà liên lụy quá nặng cho dù hắn thật sự tàng chút hạt trâu cho hắn giúp hắn biến cường, được lợi người cũng không tới phiên hắn. Hắn làm gì tốn công ích hơn nữa trải qua kia sự kiện ngô ra người hắn là hoàn toàn không nghĩ giao tiếp. Ngày hôm sau quả nhiên không có lại ra cửa, buổi sáng du hành cũng là đem cháu đưa tới trong phòng ăn, chờ đến buổi tối hắn đem thuốc rán bóc rớt ứ thanh đã hảo rất nhiều, không như vậy dọa người. Vì thế cơm chiều hắn tới rồi bên ngoài đại sảnh ăn. Vì tiết kiệm chiếu sáng công cụ, bọn họ đều là trạng vạng 5 điểm nhiều 6 giờ liền ăn cơm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ăn cơm thời điểm, hắn vừa ăn biên nghe người khác nói chuyện, biết lôi thành hòa lại lợi hại hơn, Trần Bình Cương Trâm có thể chọc phá 5cm hậu cửa gỗ linh tinh. Khác không nói, lôi thành ở ổn định nhân tâm mặt trên làm được khá tốt, mỗi ngày thả ra một ít tiểu đạo tin tức đều là về quản lý thần dị năng giả, liền đủ để cho những người khác trong lòng lại kính lại sợ, đã đối cái này đoàn thể tràn ngập tin tưởng, lại không dám sinh ra cái gì phản loạn tâm lý. Ăn cơm chiều, mặt trời chiều ngã về tay, trong đại sảnh cũng tối sầm xuống dưới, lôi thành đã đi tới, vỗ vỗ tay kêu, đại gia an tĩnh một chút, ở trong phòng người đều ra tới, chính mình thân thích bằng hữu đều kêu một chút, có quan trọng sự tình muốn nói. Một trận ồn ào lúc sau, người toàn bộ đến đông đủ. Này vẫn là du hành lần đầu tiên nhìn thấy mọi người tê tụ đại sảnh thô sơ giản lực xem qua đi, đến có 50 nhiều người. Hiện tại là mọi người đều ra tới, là có một việc cùng các ngươi nói. Này đống lâu bên ngoài tang thi càng ngày càng nhiều, mỗi ngày các ngươi Trần Bình Trần đội trưởng đều sẽ đi ra cố cửa sắt bất quá liền tính như vậy kia phiến môn vẫn là mau hỏng rồi. Nơi này hiện tại chính là nhà của chúng ta, chúng ta không thể làm tang thi từng ngày như vậy mà phá hư đại môn, vì thế chúng ta quyết định mỗi ngày ra một đội người đi lâu ngoại sát tang thi, một đội 5 người, mỗi ngày thay phiên đi, đào đến tang thi Hạt Châu có thể giao cho ta, 10 viên cấp đổi một bao mì ăn liền. Lôi thành không khỏi phân trần liền đem đội ngũ phân hảo, đem danh sách nhiệm ra tới, nghe trong đại sảnh chợt lớn tiếng thảo luận thanh, hắn lớn tiếng ngăn chặn đây là danh sách. Từ ngày mai buổi sáng đệ nhất đội bắt đầu. Không muốn đi, đồng thời là không có tham gia tìm tòi vật tư đội người, về sau một ngày chỉ có giữa trưa một cơm. Ta không phải khai từ thiện đường, không nghĩa vụ cho các người ăn ở miễn phí. du hành phát hiện, này phân danh sách bên trong, đều là cùng hắn giống nhau người thường, một dị năng giả đều không có, hơn nữa lôi thành thuộc hạ người thân thích cũng không ở bên trong. Lôi thành cùng Trần Bình hai người đứng chung một chỗ, một người trong tay nhảy ra ngọn lửa, một người trong tay bắt lấy cương châm uy hiếp. Mặt khác ba cái dị năng giả cũng đứng ở bên cạnh, trong đó một cái là thủy dị năng, một cái là hòa hệ dị năng, còn có một cái là thổ dị năng, trừ bỏ cái kia có được không gian nữ nhân, lôi thành cái này tiểu đoàn thể dị năng giả đều ở, hơn nữa bọn họ mặt khác người ủng hộ, ước chừng có 21 cá nhân. Khác khẩu thanh bất bình thanh chậm rãi yếu bớt, chỉ có ngô diệu nhị thuốc còn ở vội vàng mà nói ta tiểu nữ nhi mới 15 tuổi, vì cái gì danh sách có nàng. Hắn nữ nhi ôm nàng mụ mụ đang ở khóc bọn họ một nhà, một con tang thi cũng chưa giết qua, chợt chi gian bị toàn bộ an bài tiến đội, thiếu chút nữa không hỏng mất. Trong đó tiểu nữ Nhi càng là sợ tới mức khóc lớn. 15 tuổi, lại không phải 5 tuổi quy củ đặt ở nơi này, thích đi thì đi. Còn có ai có ý kiến sao? Ngô Diệu nhị thúc lôi kéo Ngô Diệu tay, vội vàng mà nói, "Diệu Nhi a, ngươi xem ngươi muội muội, nàng, nàng như vậy tiểu, ngươi cánh tay đều so nàng đùi thô, nàng nơi nào giết được cái gì tang thi sao?" Người có thể cho nàng câu câu tình sao, người cũng có thể thả ra hỏa tới A. Ngô Diệu quả nhiên đi tìm Lôi Thành cuối cùng không có vì chính mình đường muội tranh thủ đến đặc quyền. Ngô Diệu nhị thầm khóc lóc nói ta đáng thương duyệt duyệt. Du hành liền ở đệ nhất tổ, ngày mai liền phải đi xuống lầu rửa sạch tang thi. Bởi vậy hắn không hề ở trong đại sảnh nghe bên tai ong ong thảo luận thanh tiếng khóc nghe Lôi Thành nói tan họp liền trở về chính mình phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, du hành bọn họ liền xuống lầu. Kỳ thật bọn họ công tác cũng không khó, cũng không cần đi ra bên ngoài, chỉ cần đứng ở cửa sắt gần đây chém những cái đó tễ ở ngoài cửa tang thi là được, chỉ cần không cần dựa thân cận quá, an toàn hoàn toàn có bảo đảm. Hắn giết mấy chị tang thi sau, nghe bên tai tiếng thét chói tay thật sự là xảo đến cùng đau. Thở dài một hơi, đi đến mô rượu cái kia tiểu đường muội Ngô duyệt bên người, cẩn thận mà cùng nàng nói sát tang thi kỹ xảo. Chém đầu của nó hoặc là cổ địa phương khác vô dụng hạt châu liền ở trong óc. Nôn, ngô duyệt khóc đến thẳng đánh cách nghe được một nửa chạy đến một bên phun lên. Ta không cần nghe, ghê tờm đã chết, ta không muốn không muốn. Du hành liền không hề quản nàng. Một ngày xuống dưới, hắn đào tới rồi 21 viên hạt châu, toàn bộ chính mình thu lên. Người lấy này đó hạt châu làm gì? Lại không dùng được, Bành Sơn đăng ký hạt châu thời điểm hỏi hắn. Ta tưởng tồn lên, khả năng về sau ta cũng có dị năng, là có thể dùng được với. Đây là cá nhân lựa chọn, Bành Sơn liền không hề nhiều lời, đăng ký Hảo lúc sau nói, Hảo các ngươi hôm nay công tác hoàn thành rất khá, đều trở về ăn cơm đi. Trừ bỏ Ngô Duyệt ngươi ngày mai đến tiếp tục tới, liền cùng đệ nhị tổ cùng nhau làm, hôm nay cơm chiều, ngươi không phân. Tàn đi, Ngô Duyệt quả nhiên không có cơm chiều ăn, nàng khóc lóc chạy về phòng, nàng mụ mụ tỷ tỷ chạy nhanh đuổi theo. Ở đại sảnh ăn cơm người đều thấy, lúc này trong lòng còn tồn may mắn người, nhìn đến không có làm xong nhiệm vụ thật sự không cơm ăn sau, liền nghỉ ngơi ý nghĩ trong lòng. Cũng có người thấp giọng nói, nàng liền tính không làm, có cái ca ca là dị năng giả, cũng không đói chết a Hư, nhỏ giọng điểm, liền tính ngô diệu ở cái này đoàn thể dị năng giả địa vị không cao, nhưng là ở người thường trong mắt cũng là thực vô pháp chạm đến nhân vật. Không dám tùy tiện nói hắn sau lưng lời nói. Du hành cúi đầu đang ăn cơm, ăn xong lúc sau ở trong đại sảnh tàn bộ, lại lấy ra di động ra tới xem, vẫn cứ là không có tín hiệu. Tán đến không sai biệt lắm tiêu thực, hắn mới trở lại chính mình phòng. A ti ở sao? Ký chủ, buổi tối hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Loại này hạt châu, nếu đổi cho các ngươi, giá trị nhiều ít tân hòa điểm. Thỉnh chờ một lát trải qua già quét, loại này hạt châu là nhiệm vụ thế giới đã có sản vật này kết cấu vô pháp phân tích, chúng ta vô pháp nắm giữ trong đó áp xúc năng lượng quy luật. Bởi vậy không đáng giá tiền. Nga Du Hành nằm ở trên giường, nhìn này đó trải qua rửa sạch sau có vẻ tinh oánh dịch thấu hạt châu, bên trong có một viên thực rõ ràng, không giống mặt khác màu xám hạt châu, giống hắn phía trước ở trạm xăng dầu bắt được kia viên, là màu trắng. Cẩn thận ngẫm lại này hai chỉ tang thi khác nhau giống như sức lực đều đặc biệt đại. Hắn trực giác này cùng này chỉ tang thi sức lực không tầm thường có quan hệ, chẳng lẽ sức lực càng lớn tang thi, hạt châu càng bạch. Này có thể chờ về sau kiểm chứng. Thế giới này thật sự là cùng hắn trải qua qua cái kia khác nhau rất lớn, dị năng loại đồ vật này xuất hiện ẩn ẩn mà đem người chia làm ba bảy loại. Vì càng tốt mà sống sót, hắn yêu cầu đánh bóng hai mắt, không ngừng dò thám biết không biết như vậy mới có thể đủ có nhiều hơn nắm chắc cùng tự tin. Ngày hôm sau, ngô duyệt tự hồ vẫn là không có bán ra kia một bước bất quá nàng ba ba liền ở đệ nhị tổ, nhưng thật ra cũng giết tang thi, không cần giống hắn nữ nhi giống nhau tiếp thu cháu trai cứu tế. Bất quá ăn cơm thời điểm du hành nhìn đến ngô nhị thuốc bộ dáng mặt không người sắc ăn cơm ăn đến một nửa còn phun ra. Bị người chung quanh một đốn mắng, nói hắn không giống cái nam nhân. Sắc mặt của hắn càng khó nhìn, giống ngô ra tình huống như vậy, tại đây đóng trong lâu là tương đối thường thấy. Không phải tất cả mọi người giết qua tang thi, Ngô Diệu còn tới đi tìm Du Hành, nói hắn cùng Ngô Duyệt một cái đội, làm hắn nhiều chăm sóc chăm sóc Ngô Duyệt. Ngôn ngữ ý tứ kỳ thật là làm hắn hỗ trợ sát Ngô Duyệt cái kia số định mức tang thi. Đến lúc đó tất có hậu báo, Ngô Diệu là nói như vậy, nhưng là Du Hành vẫn là chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Hắn dựa vào cái gì đâu, chính hắn nhật tử đều quá đến miễn miễn cưỡng cưỡng, dựa vào cái gì muốn hỗ trợ. Nhìn ngô rượu hắc mặt rời đi, hắn đóng cửa lại tiếp tục ngủ. Tới mười mấy ngày nay, du hành liền tính không chỉ mà hỏi thăm, lâu rồi cũng nghe đến một ít tin thức. Lôi thành cùng Trần Bình là bạn tốt, hai nhà người là cùng nhau đào vong, lúc sau lục tục lại có người gia nhập bọn họ đội ngũ, mới mở rộng đến nhiều người như vậy. Trước kia đều là nam nhân đi ra ngoài tìm đồ vật ăn, bọn họ đổi qua hai cái địa phương, một cái chính là phía trước cái kia siêu thị, một cái chính là nơi này. Có không ít lão nhân nữ nhân hài tử, đều là trước nay không chạm qua tang thi. Bọn họ đồ ăn càng ngày càng cùng những người khác không giống nhau, hiện tại cũng yêu cầu đi xuống lầu rửa sạch tang thi. Rất nhiều người đều không thích ứng, chính là đói quá mấy ngày, liền chậm rãi khắc phục trong lòng chướng ngại. Rốt cuộc không phải mỗi người đều giống ngô duyệt, có đường ca đại bá giúp đỡ, như thế nào cũng sẽ không đói bụng. Trở lại đến phiên du hành làm nhiệm vụ thời điểm, dưới lầu tang thi đã chỉ còn lại có linh tinh mấy cái. Rửa sạch đến kịp thời tang thi tụ lại không đứng dậy, đại môn nguy cơ cũng tạm thời giải trừ. Lôi thành thực vừa lòng, quyết định lại lần nữa đi ra ngoài tìm thực vật. Mấy ngày nay, tầng chân chân không gian ở đại lượng Hà Châu nện xuống sau, lại lần nữa thăng cấp. Theo tầng chân chân nói, hiện tại không gian có 400 mét khối. Bọn họ ngày thường ăn đồ vật liền chất đống ở bên ngoài phòng bếp cùng kho hàng, tầng chân chân trong không gian đồ vật mới là bọn họ chính mình người cuối cùng tự tin. Hiện tại không gian lại biến đại, nhiều ra không gian khẳng định muốn lại các điểm đồ vật đi vào, đây đều là vì về sau. Hơn nữa, này trận hạt châu đã tiêu hao xong rồi, mặc kệ nói như thế nào vẫn là yêu cầu lại đi sát điểm tang thi. Đối bọn họ này đó dị năng giả tới nói, sát tang thi đã không phải vì sinh tồn, mà là vì biến cường. Lúc này đây ra cửa, lôi thành có tương đối kỹ càng tỉ mị quy hoạch, hắn nhìn chúng một nhà bánh quy sưởng, khoảng cách cũng không xa, lái xe hơn một giờ là có thể đến. Hắn riêng làm tầng chân chân đem không gian đằng một đằng, chính là tính toán một lần là bắt được bánh quy sưởng, đem bên trong đồ vật trở thành hư không, đây chính là cực đại thu hoạch một đoạn thời gian nội đều không cần lại ra cửa tìm thực vật. Hắn đối với này gian bánh quy sưởng tự tin ở chỗ hắn thủ hạ một người nam nhân, nam nhân là bánh quy sưởng công nhân, hắn có xác thực tin tức trong sưởng vừa mới tiếp một môn đại đơn đặt hàng, mới vừa hoàn thành người mua còn không có nhận hàng, toàn bộ đều đôi ở kho hàng. Lôi thành tin tưởng, loạn thế mới đến không lâu, khẳng định còn không có người chú ý tới bánh quy sưởng, cho dù chú ý tới ai có cùng hắn giống nhau thực lực đi. Khác không dám nói, hắn thuộc hạ những người này, số lượng là đủ, ngay cả những cái đó phế vật mấy ngày này đều học được sát tang thi, có thể nói lực lượng sung túc. Bọn họ đi ra ngoài tìm thực vật thời điểm, cũng không phải không mộ quá mặt khác đoàn thể, không ai cái nào có thể so sánh được với bọn họ, nhìn đến bọn họ cũng không dám tranh chấp thành thành thật thật đều chính mình chạy. Bởi vì trong lòng dã tâm, lôi thành đối lần này hoạt động phi thường coi trọng, lưu lại hai cái người một nhà dị năng giả xem bãi, này đông office building đại bộ phận người đều bị điểm danh, du hành cũng ở bên trong. Thậm chí bởi vì chiếc xe không đủ còn riêng đi ra ngoài tìm xe. Vốn dĩ du hành là tính toán, tại đây một lần ra ngoài trung tìm được cơ hội rời đi, bất quá đêm đó, hắn liền phát hiện chính mình phát sốt ăn rực ngủ hạ kết quả ngày hôm sau buổi sáng lên vẫn là đầu chóng váng hoa mắt. Cùng hắn giống nhau, bị bệnh người còn có ba cái, lôi thành thực tức giận, cảm thấy bọn họ đều là dùng bệnh trốn tránh, nhát gan yếu đuối phế vật. Cũng mặc kệ Du Hành là thật sự bị bệnh, lưu lại lời nói, ở bọn họ trở về phía trước, bốn người cũng chưa cơm ăn. Cũng may Du Hành không thiếu kia mấy cả năm, hắn trở lại chính mình phòng khóa lại môn, chính mình từ nhẫn chữ vật lấy dược xứng thủy ăn luôn. Cảm thấy cả người rét run, lại nhảy ra một giường chăn quấn chặt chính mình, tránh ở trong chăn phát run. Uống xong nước khoáng lạnh như băng kích đến hắn càng thêm lãnh cũng cảm thấy buồn nôn. Hắn nhịn không được bỏ dậy, đến phòng bếp muốn nước ấm, bị cự tuyệt. Uống cái gì nước ấm, trang bệnh còn trang nghiện rồi. Du Hành cười khổ ta là thật sự bị cảm còn ở phát sốt đâu. Phòng bếp trung niên nữ nhân nghe nói là Trần Bình mẹ quản phòng bếp một mảnh, nghe xong Du Hành nói hầu nghi mà duỗi tay đi sờ đầu của hắn. Ai nha thật sự phát sốt. Bất qua cái này điểm ta cũng không dám đơn độc nấu nước cho ngươi, chờ giữa trưa đi, nấu cơm thời điểm khai lò ta cho ngươi thiêu điểm. Nàng cũng là nghe chính mình như thử nói, có bốn người trang bệnh không đi tham gia hoạt động, đau lòng nhi từ lúc này mới đối du hành không sắc mặt tốt. Hiện tại thấy người ta là thật sinh bệnh, liền có chút mềm lòng. kia hành, phiền toái ngươi a di, Du hành run run dày dày mà trở lại chính mình phòng, lại nhảy ra một giường chăn đắp lên. Cửa sổ khe hở thổi vào tới phong hắn đều cảm thấy lạnh căm căm, lại bỏ dậy kéo bức màn quan cửa sổ. Tới rồi giữa trưa quả nhiên bắt được Trần Bình mụ mụ cho hắn lưu nước ấm. Hắn liền nước ấm xứng bánh quy, lại đem dược ăn. Lúc này trong bụng ấm áp dễ chịu, hắn thực thoải mái mà ngủ rồi, một giấc này ngủ đến buổi tối. Hắn che đầy người đầy đầu hắn, bất quá người lại tinh thần rất nhiều kia gồ quấn quanh đầu trầm trụy cảm cũng đã biến mất. Hồ hắn rỗi người thay đổi kiện quần áo lúc sau kéo ra bức màn mở ra cửa sổ thông gió. Bên ngoài đen như mực nhìn không ra lôi thành bọn họ xe đã trở lại không. Du hành đẩy cửa ra đi đến đại sảnh quả nhiên lôi thành bọn họ còn không có trở về. Liêu thủ người đều tụ ở đại sảnh, đại đa số đều mặt mang lo âu. Rốt cuộc cái kia bánh quy sưởng qua lại mới yêu cầu 2 cái giờ, liền tính tình hình giao thông không tốt nhiều nhất cũng liền 3 cái giờ. Bánh quy sưởng vị trí cũng không ở trung tâm thành phố, ngoài thành tang thi sẽ không rất nhiều, nói như thế nào cũng sẽ không dùng cả ngày đều còn không có trở về. Du hành lại đổ ly nước ấm lại ăn một lần dược. Chờ đến hắn đi ngủ thời điểm, đều đã hơn 10 giờ tối, chính là lôi thành bọn họ còn không có trở về. Có thể là trời tối, bọn họ phải đợi hừng đông lại trở về đi. Có người nói, ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm nhiều, quả nhiên lôi thành bọn họ đã trở lại, bất quá thoạt nhìn tình huống thật không tốt. Không giống trong tưởng tượng như vậy khi phách hăng hái, hoan thanh thiếu ngữ toàn bộ đoàn xe tràn ngập từ khí trầm chầm, chầm áp lực. du hành cũng bị kêu đi xuống hỗ trợ, hắn hỗ trợ đem bị thương người dọn lên lầu. Đây là làm sao vậy? Như thế nào nhiều người như vậy bị thương? Gặp được rất nhiều tang thi sao? Chỉnh đồng office building đều bị kinh động. Mau mau, đem cửa đóng lại. Hôm nay đến phiên đệ mấy đội trực ban, là đệ nhất đội đi. Chạy nhanh đi xuống. Giữ cửa ngoại tang thi rửa sạch một chút, Bành Ca là đệ nhị đội, đệ nhất đội hôm trước luân qua. Vậy đệ nhị đội, chạy nhanh đi xuống đừng cọ sát, đệ nhị đội người chạy nhanh cầm lấy vũ khí chạy xuống lâu. Này một đoàn xe gào thét mà qua, bị thương nhân thân thượng huyết khí, ven đường không biết hấp dẫn nhiều ít tang thi, chờ đến đại môn miễn miễn cưỡng cưỡng đóng lại, ngoài cửa đã bò một đám tang thi, giữ cửa ép tới loảng xoảng vang. Trong đó có một con sức lực phá lệ đại, nó phá khai trước người mặt khác tang thi, chu lên một tiếng tay không bắt đầu xé rách cửa sắt bị nó kéo lấy thiết trụ bắt đầu biến hình, ở mọi người kinh hoàng trong ánh mắt càng đổi càng lớn. Mau đánh chết nó a cửa sắt lộ ra một cái hố kia chỉ tang thi hơn phân nửa thân thể tế tiến vào. Mau mau, a kia chỉ tang thi trường tay một chảo, nháy mắt liền cắn chết một người, máu loạn xái kích thích ở đây sở hữu tang thi. Càng nhiều tang thi từ cái kia hố không màng sinh tử mà chen vào tới thực mau liền có mười mấy chỉ tang thi vào cửa. Cứu mạng A, mau tới người A, dưới lầu nhị đội dư lại bốn người, lập tức liền mất đi chống cự dũng khí tư tán hướng trên lầu chạy phía sau tang thi đi theo lên lầu. Trên lầu người nghe được kêu to chạy nhanh kêu người đi xuống hỗ trợ kết quả vội vã xuống lầu người cùng nhị đội người đánh vào cùng nhau, phía trước hàng hiên rậm rạp đều là tang thi. Chạy mau A. Ngoài cửa chống đỡ tang thi, chỉ cần cẩn thận một chút cũng không khó đánh, nhưng là như vậy nganh diện một đoàn tang thi, không có ngăn cản mà chiều chính mình phát lại đây, này đó trải qua còn thấp người chút nào không có dũng khí theo bản năng cũng là quay đầu hướng trên lầu chạy. Chẳng lẽ là cái loại này tang thi tới? lôi thành sắc mặt âm trầm, lớn tiếng kêu trần bình quan võ ngô diệu. Các người mang theo người chạy nhanh đi xuống chắn một chút ngàn vạn đừng làm tang thi đi lên. Chú ý bên trong kỳ quái tang thi. Cái gì là kỳ quái tang thi? Office Building còn sót lại ba cái không có bị thương dị năng giả bị lôi thành phái đi ra ngoài. Chính là liền mắng mang đe dọa làm những cái đó chạy trốn người đứng lại cùng nhau đối kháng những cái đó tang thi. Trong đó có một con tang thi thật là lực lớn vô cùng. Một trường huy động hàng hiên thường đất nháy mắt sụp đổ. Trước sát nó, nhanh lên, cuối cùng thiệt hại mười mấy người mới hóa giải rất lần này nguy cơ. Lúc sau qua loa xử lý quá miệng vết thương Trần Bình chạy nhanh đi xuống lầu chữa trị kia phiến cửa sát. Đó là cái gì? Trần Bình hướng trên đường nhìn lại, một con thân hình cao lớn lại dơ hề hề đại cầu chính chậm gì gì mà đi tới, hắn cả người nổi lên một tầng mồ hôi lạnh nhớ tới ở bánh quy trong xưởng đám kia thiếu chút nữa làm cho bọn họ đoàn diệt lão thử. Cái tốt không linh cái xấu linh kia chỉ cầu ở khoảng cách đại môn chỉ có 5 mét địa phương đột nhiên ra tốc theo trong không khí huyết tinh bay nhanh mà đến. Trần Bình không tự giác mà lui về phía sau hai bước, sau đó đứng vững bước chân. Hắn không thể lui. Hắn nhanh chóng điểm một người đi lên cấp lôi thành báo tin, kế tiếp hạ mệnh lệnh, toàn bộ đánh lên tinh thần tới, lạc đao đao đầu chó mặt trên. Cửa sắt loảng xoảng vang lớn, tăng thi khuyển lớn tiếng chu lên, tiếp tục phát đâm, cửa sắt lại lung lay sắp đổ. Trần Bình múa may đao, sắt thép bao trùm thượng đao mặt, khiến cho thân đao càng thêm vững chắc bén nhọn, hắn sông lên đi đem đao đâm vào tăng thi khuyển trên đầu, tăng thi khuyển kịch liệt lay động đem Trần Bình cấp quang đi ra ngoài, đao còn cắm ở tang thi khuyển trên đầu. Tang Thi Khuyển đồng thời đã chịu những người khác công kích kêu thảm thiết một tiếng lui về phía sau, thẳng tắp lui về phía sau 2 mét. Trần Bình bỏ dậy, lại lần nữa tập kết nhân thủ, lúc này lôi thành cũng mang theo người xuống dưới, hắn thấy này chỉ Tang Thi Khuyển cũng là sắc mặt xanh mét, trong mắt hiện lên vài tia sợ hãi cảm xúc lại bị hắn thực mau mà áp xuống tới. Chạy nhanh mà, không cần dây dưa dây cả. Tang Thi khuyền lui về phía sau lúc sau dùng chân sau đào đất đột nhiên phát lại đây, Trần Bình làm tốt cửa sắt bị đánh ngã chuẩn bị, không nghĩ tới Tang Thi khuyền một cái đại nhảy từ ngoài cửa nhảy tiến vào, nháy mắt quấy giày lôi thành sở hữu bố trí. Tang Thi khuyền đương trường liền áp đã chết một người, lôi thành bọn họ hao phí vài điều mạng người cùng mặt khác đếm không hết miệng vết thương, rốt cuộc đêm này chỉ Tang Thi khuyền bắt lấy bào ra tới hạt châu có trứng gà như vậy đại mang theo màu đỏ tươi tơ máu lôi thành một bắt được tay liền cảm giác được đến hạt châu này cùng hắn dĩ vãng gặp qua hạt châu so sánh với ẩn chứa càng nhiều làm hắn tâm động lực lượng nhưng là hy sinh người cho hắn vui sướng bị kín một tầng thật dày bóng ma trên lầu người bắt đầu nghe theo phân phó xuống lầu xử lý thi thể nói cách khác thực mau lại sẽ đưa tới mặt khác tang thi Đã chết 6 cá nhân, 3 cái trọng thương, đều có tang thi khuyển cắn trong miệng vết thương, lôi thành phân phó đêm này 3 người cách ly chốt mở lên. Mặt khác bị thương người cũng trước tiên bị nâng lên lầu đi trị liệu. Thi thể chỉ có thể hỏa táng, một thùng xăng sách đi ra ngoài xối đi lên thực mau liền hóa thành cho bụi. Đại môn bị hao tổn lại yêu cầu khẩn cấp chữa trị, đáng tiếc Trần Bình bị thương, dị năng cũng khô kiệt chỉ có thể làm người thường tạm thời dùng tài liệu xử lý một chút. Bận rộn kinh tùng một ngày liền như vậy đi qua. trạng vạng thời điểm kia ba cái bị tang thi khuyển cắn trong người toàn bộ tang thi hóa, đều không ngoại lệ bị giết. Dưới lầu ngọn lửa vẫn luôn ở không ngừng nghỉ, mạng người như cỏ rác sau khi chết cũng chỉ là cùng mặt khác thi thể quậy với nhau thiêu đốt thành cho tẫn. Người chúng ta có ta chung có ngươi, lại không có lãng mạn tình hoài, chỉ cấp người sống lưu lại vô hạn thổn thức. chương 53 tang thi mặt thế chín. Dù hành bị sai khiến tới sai khiến đi còn không có điều dưỡng lại đây thân thể lại lần nữa hư thoát, đêm đó lại khởi sướng thiêu. Lúc này đây liền nước ấm cũng uống không thượng bởi vì lúc này đây office building thực lực đại thước lôi thành cùng Trần Bình bị thương, đi ra ngoài 25 cá nhân, chỉ đã trở lại 11 cá nhân, sau lại bởi vì tăng thi khuyền, lại đã chết 9 người. 50 nhiều người đoàn đội, trong nháy mắt giảm tiếp cận một nửa nhân thủ tạo thành khủng hoảng không phải nói giỡn, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là cơm chiều đều không có kịp thời cung ứng. Càng đừng nói du hành muốn uống nước ấm, chờ ngày hôm sau du hành chính mình chống chạy bỏ dậy, mới từ ngày đó tồn tại trở về ngô rượu trong miệng đã biết sự tình trải qua, nguyên lai like ngày đó bọn họ thuận lợi mà vào bánh quy sưởng, đem bên trong linh tinh mấy chỉ tang thi tiêu diệt lúc sau. Không nghĩ tới không biết từ nơi nào ùa vào tới một đoàn tang thi lão thử tốc độ thực mau cắn người cực kỳ hung. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy loại này quái vật ứng đối không kịp thời, bị hao tổn nghiêm trọng, liền tăng chân chân ở thu đồ vật cũng bị đánh gãy, không có đem sở hữu bánh quy thu hồi tới đã bị bách lui lại. Ngô Diệu có chút lỗ trống mà nhìn phía trước ta chưa kịp cứu ta nhị bá hắn trên mặt có thương tích có mấy chỗ nhìn ra được là bị người móng tay cào, rốt cuộc bị tang thi cào đến, miệng vết thương là màu đen. Dù hành ho khan vài tiếng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói với hắn nén bi thương thuận biến. Trong lòng cảm xúc kịch liệt mà quay cuồng, trừ bỏ tang thi, tang thi lực lượng cũng ở biến cường, còn có mặt khác động vật loại tang thi, bên ngoài nguy hiểm tuyệt đối không phải hắn một người có thể gánh vác. Ngày hôm qua kia chỉ tang thi khuyển hắn đứng ở trên lầu nhìn vài lần, xác thật phi thường cường đại, mặc kệ là hình thể vẫn là tốc độ lực lượng, đều làm người kinh sợ này vẫn là trước kia nhân loại đáng yêu đồng bọn sao. Bởi vì tang thi động vật xuất hiện, đại gia tâm tình đều hạ xuống vô vọng tới rồi cực điểm. Chết chầm không khí rằng có ba ngày, ngày thứ ba lôi thành ra tới lúc sau công bố một tin tức, hắn hỏa dị năng lại đột phá, đem chính mình hỏa dị năng định ở đệ nhị cấp. Hắn rốt cuộc cảm giác được tăng chân chân theo như lời cái loại này, trong nháy mắt xuyên thấu mỗ tầng cái chắn cảm giác, hắn cảm thấy chính mình trên người lực lượng lại một lần biến cường. Hắn gấp không chờ nổi mà nói ra tin tức này quả nhiên cũng như hắn dự kiến bên trong thành công mà Trần An nhân tâm. Office Building dần dần khôi phục quỹ đảo. Chuyện này lúc sau, du hành phía trước muốn chính mình bác thượng ý niệm bị tạm thời đánh mất. Hắn một người bình thường, cho dù thân thủ nhanh nhạy điểm, cảnh giác điểm cũng không có khả năng khiêng được cái này tang thi động vật công kích. Cũng không biết trương hàng tuệ bên kia thế nào. Chỉ hy vọng nàng có thể cùng hắn giống nhau, tạm thời có một cái an toàn đặt chân mà có thể an toàn mà chờ đến hai người gặp lại ngày đó. Office Building ở kế tiếp thời gian, không có lại suất động nhân thủ tiến hành vật tư mua chuộc hoạt động. Thật sự là nguyên khí đại thương, lôi thành thủ hạ 5 cái dị năng giả tổn thất một cái gọi là liễu Mỹ vân hòa hệ dị năng giả. Dư lại bốn người chung, trong đó một cái thổ hệ dị năng giả gọi là Hà Trang, bị thương rất nghiêm trọng, bụng phá một cái động lớn, khuyết thiếu trị liệu, mấy ngày nay tuy rằng lấy hấp thu tang thi Hà Châu vì chống đỡ, nhưng là thân thể vẫn là ở tiến thêm một bước bại hoại, xem tình huống chính là mấy ngày nay sự tình. Trần Bình còn lại là dị năng khô kiệt nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài thiên, vẫn là liền một cây cương châm đều xử không ra. Dư lại một dị năng giả là Thủy Hệ, năng lực chiến đấu cơ hồ bằng không. Càng chân chân liền càng không cần phải nói, lôi thành hận không thể đem nàng giấu đi. Lôi thành tuy rằng chính mình thăng cấp chính là một cây chẳng chống vững nhà, hắn tính toán đem ở office building chung mặt khắc dị năng giả, hấp thu tiến vào chính mình đoàn đội. Hiện tại office building mặt khắc dị năng cũng có bốn cái, một cái là ngô rượu cùng hắn giống nhau hỏa dị năng, hai cái là thể lực dị năng, còn có một cái là thính lực dị năng. Hắn trước kia chướng mắt bất quá hiện tại cũng có chút ít còn hơn không. Hắn đi trước tiếp xúc cái kia thể lực dị năng nam nhân, gọi là lục vĩ, lục vĩ bên người chỉ có hắn lão bà một người, đối lôi thành mời chào rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Một cái khác thể lực dị năng giả là cái nữ nhân, đáng tiếc lá gan quá tiểu, lôi thành coi thường Đến nỗi cái kia gọi là triệu năng thính lực dị năng giả, hắn vốn dĩ không nghĩ muốn, vẫn là Trần Bình nói với hắn, hiện tại bên ngoài càng thêm nguy hiểm, nếu hắn có thể trước tiên nghe được động tĩnh gì nhắc nhở chúng ta, đây chính là rất hữu dụng. Này phiên động tĩnh không lớn, chính là thắng không nổi hiện tại office building ít người một nửa, động tĩnh gì vừa ra tới, lập tức đã bị người khác thấy được. Đối với bị mời chào đi vào lục vĩ cùng trương gia giật, những người khác đều thực hâm mộ. Lôi thành đối với chính mình đoàn đội người, là rất hào phóng, bọn họ này đó người ngoài, chỉ có mỗi ngày tam cơm mà thôi, liền tính cùng đi tìm thực vật bắt được cũng chỉ là tiểu đầu. Đầu to đều ở lôi thành nơi đó, tang thi hạt châu cũng là, bọn họ đều yêu cầu vô điều kiện nộp lên trên. Không giao, kia cũng đúng, không nghe lời liền đi, chính mình quá chính mình đi. Lôi thành cũng không bắt buộc, chính là bọn họ nơi này dị năng giả lực lượng là cực đại hấp dẫn, cũng là an toàn bảo đảm. Không có người nguyện ý rời đi. Đây cũng là ngô Diệu dị năng không thể đi lên nguyên nhân, hắn tuy rằng là dị năng giả cùng thể lực thính lực những cái đó không thể hấp thu hạt châu dị năng giả không giống nhau, đào đến tang thi hạt châu có thể chính mình thu hồi tới, nhưng là vẫn là không đủ để chống đỡ hắn đổi kịp lôi thành thăng cấp tốc độ. Thậm chí vì trở cấp nhị thuốc một nhà, hắn còn đem hạt châu cầm đi đổi đồ ăn. Hắn tìm được du hành tới phun nước đắng, người nói hắn như thế nào liền coi thường ta đâu. Lời này Du Hành nhưng tiếp không thượng, liền tính trong lòng có điểm ý tưởng cũng không dám nói ra tới, bởi vì ngô diệu chỉ là kể khổ cũng không phải thật sự yêu cầu Du Hành cùng hắn phân tích. Quả nhiên, hắn toái toái niệm trong chốc lát lại nói, hẳng viện A, ngươi có thể giúp ta cùng lôi ca đề cử một chút sao? Ít nhất ngươi cùng hắn có đánh quá giao tế. Giao tiếp, Du Hành hiện tại muốn chính là làm nhạt ở lôi thành trong lòng ấn tượng, nào dám đi theo lôi thành phàn giao tình kia gọi là gì giao tình? Vì thế hắn cự tuyệt ta cũng là cái người thường, ở lôi ca nơi đó nơi nào nói chuyện được. Ngô diệu ánh mắt mơ hồ, tự hồ tại hạ cái gì quyết định, hắn đột nhiên đứng lên, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc đi trước. du hành không để ý đến hắn, tiếp tục vội chính mình sự tình. Gần nhất bởi vì không có ra ngoài hoạt động, hắn liền nghiên cứu từ đổi hệ thống, nói thật không hâm mộ những cái đó dị năng giả là lời nói dối, bất quá đêm nay hắn rốt cuộc đem sở hữu dược phẩm toàn bộ xem qua một lần. Dị năng cái này thương phẩm là mua không được. Bất quá trừ bỏ gen tu bổ dịch còn có một loại gọi là gen cải tiến dịch chỉ có này hai loại là thuộc về gen loại dược vật. Cùng gen tu bổ dịch là tu bổ nhân thể gen biến hóa trong quá trình phát sinh đứt gãy, virus thức dị biến trở không hào tình huống bất đồng, gen cải tiến dịch là chủ động cải lương nhân thể gen, khiến cho nhân thể trình tự gen có thể được đến một lần yêu hóa kích phát nhân thể tiềm năng. Đương nhiên, có thể khởi đến cái dạng gì, bao sâu trình độ yêu hóa, này đó đều là không thể bảo đảm cùng với đoán trước. Cơ bản nhất chính là thể năng khỏe mạnh tăng lên, mặt khác vô pháp phòng chừng. Trào giá cũng là 100 vạn điểm tân hỏa điểm, lấy du hành hiện tại thân gia tới nói gánh nặng đến khởi. Hắn trước mắt tân hỏa điểm có 600 nhiều vạn, mua nhẫn chữ vật hoa 120 vạn. Này gen cải tiến dịch trước mắt trước, là du hành tìm được duy nhất một loại có thể thay đổi chính mình hiện trạng đồ vật. Nếu vận khí tốt kích phát tiềm năng chính là dị năng đâu. Hắn đem đồ vật mua chộp trong tay lại có chút do dự. Bởi vì sử dụng thuyết minh nói, sử dụng sau căn cứ thực tế tình huống, sẽ có bất đồng thân thể phản ứng. Hắn không dám lập tức ăn luôn, sợ thân thể phản ứng vô pháp khống chế. Vật phẩm thuyết minh có một cái những việc cần chú ý, làm dùng giả ở dùng trước làm tốt chữa bệnh ứng phó khẩn cấp tình huống chuẩn bị. Bởi vì ăn vào lúc sau, thân thể phản ứng là vô pháp phòng trừng, đau đớn là khó tránh khỏi, nhưng là cũng thực lại có thể có mặt khác bệnh biến chứng tỉ như cung huyết không đủ, đau nhức quá độ sinh ra tự mình hại mình khuyên hướng trước mắt thống kê ra tới bán sau phục vụ chung các loại đột phát tình huống không phải trường hợp cá biệt. Bởi vì cái này, du hành tạm thời không dám ăn. Nơi này không có hắn tín nhiệm người tùy thời có công tác làm hắn đi làm có thể cho hắn không có nỗi lo về sau mà sử dụng. Hơn nữa hắn không có quên chính mình là như thế nào nhận thức lôi thành này nhóm người, nếu hắn ở cái này office building dùng loại đồ vật này, bị phát hiện lôi thành khẳng định sẽ lại lần nữa đối hắn khởi lòng hiếu kỳ cùng lòng nghi ngờ. Gen cải tiến dịch tạm thời không dám ăn, hắn liền quyết định từ hôm nay trở đi đều phải nỗ lực tu luyện kiện thể quy tắc chung, nói đến quyền sách này, hắn từ từ đổi hệ thống tìm thật lâu, gen cải tiến dịch hắn tạm thời không dám uống cũng chỉ có thể gửi hy vọng với có thể hay không tìm được một ít cường thân kiện thể bí tịch Nếu có thể giống trong tiểu thuyết mặt cái gì nhất dương chỉ linh tinh, vậy càng tốt. Bất quá hiện thực là cốt cảm ảo tưởng chỉ là ảo tưởng. Hắn tìm rất nhiều thư, chỉ có này một quyển kiện thể quy tắc chung là hắn hiện tại có thể sử dụng uy chú rõ áp dụng với các vị mặt các thể chất chân chính giàu cao vạn kim kiện thể thuật. Bởi vì nhập môn tâm pháp chú ý dẫn linh nhập thể, linh chỉ chính là vạn vật chi linh, chỉ cần nơi thế giới có sinh vật liền ở, liền có thuần tịnh chi linh. Bởi vậy yêu cầu cực thấp, cho dù thế giới này chỉ có người một người, người tồn tại, liền có linh, là có thể tu luyện thực dụng đến không được. Này bồn kiện thể quy tắc trong trường kỳ tu luyện lúc sau, thân thể sẽ chậm rãi cường tráng, tiểu bệnh bệnh nặng dễ dàng sẽ không có, lực lượng tốc độ thậm chí nhãn lực thính lực cũng sẽ có tăng lên. Cái này tăng lên trình độ, liền phải xem mọi người thể chất sai biệt cùng tu luyện chiều sâu. Phi thiên độn địa, vậy không cần suy nghĩ. Bất quá liền tính như vậy, đối du hành tới nói cũng đã thực thỏa mãn. Mặt khác tu luyện bí tịch tuy rằng cũng thực làm hắn tâm động, bất quá bên trong yêu cầu nguyên bộ chén thuốc hoặc là tu luyện điều kiện đều không thể thực hiện. tỷ như nói nào đó tu tiên thế giới hoặc là đấu khí thế giới, đối ứng tâm pháp đều phải có linh khí hoặc là đấu khí, loại này hạn định điều kiện du hành nơi cái này tang thi thế giới đều không có. Ngô Diệu tới tìm hắn thời điểm, hắn đang ở nghiên cứu bên trong tâm pháp bộ phận tính toán làm từng bước mà chờ đến trước học xong tâm pháp lại đi tu luyện bên trong kiện thể thuật tin tưởng nhất định có thể có rõ ràng tiến bộ. Một phen dụng công lúc sau hắn liền cảm thấy phi thường mệt phảng phất này đó tâm pháp văn tự có loại đặc thù ma lực không ngừng tiêu hao hắn tinh thần, hắn đành phải kết thúc hôm nay nghiên cứu tiến trình lại lại làm 50 cái gập bụng 50 cái hít đất mới đổ mồ hôi đầm đìa mà tiến vào giấc ngủ. Ở cái này ban đêm, mặt khác trong phòng truyền đến nữ hài tiếng khóc cùng ngày ban đêm, Ngô Diệu đại đường muội Ngô Hỉ vào lôi thành phòng, ngày hôm sau, Ngô Diệu bị lôi thành hấp thu tiến đoàn đội. Lúc sau mấy ngày nhìn đến Ngô Diệu khí phách hăng hái bộ dáng, xem đến Du Hành có chút hồ nghi, bất quá cũng không rảnh đi nghĩ nhiều, hắn đang ở chuẩn bị rời đi nơi này. Kỳ thật này phụ cận hắn không phải rất quen thuộc, bởi vì cực nhỏ ra cửa cho dù ra cửa cũng là bị xe chở đến nơi xa đi bởi vì nhân số biến động xuống lầu rửa sạch tang thi công tác bị một lần nữa đề thượng nhật trình đội ngũ một lần nữa điều phối như cũ là người thường bị xếp vào kỳ quái chính là ngô diệu mẹ nhị đường thầm cùng hai cái muội muội cũng chưa ở trong đó lần này từ thiếu bốn người đội ngũ liền hai đội năm người đội ngũ đều phân biệt không được đành phải nói này chín người mỗi ngày cùng nhau trực ban cứ như vậy liền hoàn toàn không có nghỉ ngơi thời gian cùng tự do hoạt động thời gian Du hành bởi vì bị phân phối đến lượng công việc trở nên lớn hơn nữa, đại đại áp xúc chính mình tu luyện thời gian. Hắn quyết định rời đi nơi này tìm một cái an toàn địa phương đi dùng gen cải tiến dịch. Đương nhiên công tác nặng nề cũng là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là hắn ở tu luyện thưởng không thuận lợi. Hiện thể quy tắc trong tu luyện không hề tiến triển, cái này làm cho hắn càng thêm lo âu, nếu tu luyện thành công ít nhất chính là một cái lực lượng hình tốc độ hình cùng ngũ cảm hình chờ thân thể cường hóa tập hợp thể dị năng giả chính mình lên đường an toàn tính năng rất lớn đề cao. Không biết có phải hay không thân thể này thể chất qua kém chính là không có tiến triển. Dẫn Linh nhập thể vẫn luôn không có thành công, nhập môn khí cảm vẫn luôn không có bắt lấy, này liền làm nguyên bộ kiện thể thuật vô pháp phát huy chân chính hiệu quả không có khí cảm không có nguyên bộ tâm pháp vận tắc kiện thể thuật cũng chỉ là bình thường rèn luyện phương thức cùng hít đất không có gì khác nhau. Ở ngừng lại gần một tuần lúc sau, Lôi Thành lại làm ra ra ngoài săn thú lục soát vật tư quyết định du hành liền tính toán tại đây một lần hoạt động chung rời đi ra nhiệm vụ thời điểm, mất tích tử vong người nhiều đi, khẳng định sẽ không khiến cho Lôi Thành chú ý. Hắn không thể làm lôi thành sinh ra chính mình là chính mình chạy trốn ý niệm. Ở lôi thành nói ra ngày mai kế hoạch rời khỏi sau, nhà ăn khe khẽ nói nhỏ, sau đó bát quái thanh âm càng lúc càng lớn, đề tài truyền tới gần nhất mới mẻ ra lò bát quái thượng. Thật là không biết xấu hổ, đem chính mình muội muội đưa cho lôi lão đại, nếu là trước kia, làm tiểu tam là phải bị nước miếng chết đuối. Cái kia tầng chân chân liền chưa nói cái gì, có thể nói cái gì. Nghe nói nàng gà cho lôi lão đại 4 năm, một quả trứng cũng chưa hạ hiện tại có tân nhân nàng dám nói cái gì. Giống như nhiều lời chút bát quái trong lòng là có thể được đến chân an, một lần nữa đạt được lực lượng giống nhau. Mấy ngày nay, du hành nghe nhiều này đó vui sướng khi người gặp họa bát quái. Ngô Diệu đường muội theo lôi thành. Như thế mà thế thường thấy sự tình, có năng lực nam nhân trái ôm phải ấp là thái độ bình thường, bất quá hắn không nghĩ tới ngô Diệu thế nhưng sẽ làm như vậy, rốt cuộc hắn vẫn luôn biểu hiện đều là một cái nhìn chúng gia đình thân thích người. Bên tai nghe các loại hương diễm bát quái, du hành đem cơm ăn xong rồi, đang định về phòng, liền nhìn đến ngày thường không xuất hiện ở đại sảnh ăn cơm tầng chân chân xuất hiện còn quăng ngô hì tả hữu hai bàn tay. Mọi người trợn mắt há hóc mồm, ngô hỉ bụng mặt khóc lóc chạy, ngô duyệt thét trói tay mắng tằng chân chân, các nàng mẹ tắc ngồi dưới đất khóc lớn, cũng là tiếng khóc sắc nhọn làm người đau đầu. Khóc cái gì khóc đưa chính mình nữ nhi cho người ta làm tiểu tam còn có mặt mũi khóc. tằng chân chân cũng mắng to, không biết xấu hổ, nàng hẳn là cũng là sẽ không mắng chửi người kia loại người, lăn qua lộn lại chỉ biết mắng không biết xấu hổ ba chữ. Lôi thành thực mau liền ra tới, thấp giọng hống, nhỏ giọng khuyên, lúc này mới đem tằng chân chân kéo về phòng đi, mà ngô diệu cũng đi theo đem nhà mình nhị thầm cùng đường muội kéo về đi. chậc chợt, chợt chợt, mọi người khó được nhìn một tuồng kịch thấy chủ vai phụ đều tan còn chưa đã thèm. Người nói, lôi lão đại sẽ làm sao? Tặng chân chân chính là có không gian, liền tính không sinh hài từ cũng rất lợi hại a này thế đạo sinh hài từ có thể nuôi sống sao? Có người thấp giọng nói, những lời này đem mọi người bát quái ngọn lửa lập tức tới diệt. Du hành thu hào chén đũa, lại đến office building tàn bộ tán đến không sai biệt lắm mới trở lại chính mình phòng. Ngày mai muốn ra cửa, hắn cũng có kế hoạch của chính mình, bởi vậy đêm nay chỉ tu luyện vài lần tâm pháp vẫn cứ không có bắt được khí cảm. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, sớm ngủ. Vào đêm, office building chậm rãi hoàn toàn an tĩnh lại, có sột sột soạt soạt thanh âm đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là linh tinh, sau đó biến giày đặc lôi thành bị bừng tỉnh. Hắn từ trên giường ngồi dậy, tặng chân chân cũng đi theo tỉnh lại, ách thanh hỏi, hơn phân nửa đêm, ngươi đây là muốn đi làm gì? Ngữ khí mang theo phẫn nộ, lôi thành trong lòng bất đắc dĩ, biết tặng chân chân hiểu lầm hắn muốn đi tìm ngô hì. Ta nghe được một ít động tĩnh, nói xuống giường mặc quần áo dày. Động tĩnh gì? Tẳng chân chân là không tin cho rằng hắn là muốn đi tìm cái kia tiểu thiện nhân cũng đi theo cùng nhau rời giường. Lôi thành lúc này đã đẩy cửa ra thanh âm càng rõ ràng. Sột sột soạt soạt, sột sột soạt soạt, soạt, soạt soạt, dưới lầu mơ hồ có tiếng thét chói tai. Hắn sắc mặt đại biến, đầu ngón tay nhảy ra một chuỗi ngọn lửa chiếu sáng bên ngoài hành lang, một tảng lớn bóng ma cực nhanh mà từ thang lầu phương hướng bày ra mà đến. Không xong, là lão thử. Phía trước có một gian phòng mở cửa, mới vừa phát ra là cái gì ba chữ, đã bị tang thi lão thử bỏ đầy người, kêu thảm thiết một tiếng té ngã trên mặt đất nháy mắt mùi máu tươi tràn ngập mở ra. A Bình mau rời giường, có tang thi lão thử, thời điểm mấu chốt lôi thành nghĩ đến vẫn là chính mình tín nhiệm nhất bằng hữu Tất cả mọi người chạy nhanh rời giường, tang thi lão thử tới. Tẳng chân chân đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng còn nhớ rõ ở bánh quy trong xưởng những cái đó ghê tởm miệng lưỡi sắc bén tang thi lão thử, đó là ác mộng. Lôi thành phát ra mấy cái hỏa cầu, ném đi phía trước đi đầu một mảnh lão thử chính là mặt sau lão thử người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tiếp tục đi phía trước hướng. Này một tầng tất cả mọi người bị bừng tỉnh, lôi thành đã không có thời gian tưởng trụ dưới lầu kia tầng người còn sống không có chỉ lớn tiếng kêu, nỗ lực bảo toàn này một tầng thân tín. Đáng tiếc cái kia thổ hệ dị năng giả đã chết không có biện pháp sùng thường đất chắn một chắn, phía trước ở bánh quy xưởng bọn họ chính là như vậy tránh thoát. Hiện tại thoát đi này đống lâu là không khoa học liền tính nhảy lầu, dưới lầu trên đường còn có tang thi đâu, không lái xe là tuyệt đối không thể thực hiện được. Cũng may Trần Bình khuyên tẫn toàn lực nổi lên một mặt kim loại thường tạm thời chặn vọt tới tang thi lão thử. Nghe thường kia một đầu tang thi lão thừa gặm thực quát cắn mặt thường thanh âm, Ngô Diệu vẻ mặt si ngốc, hắn tuy rằng cùng mẹ nó cùng nhau dọn lên đây, nhưng là hắn nhị thầm cùng hai cái muội muội còn ở tại dưới lầu. Vốn dĩ Ngô Hỉ cũng trụ đến trên lầu, chính là cơm chiều thời điểm, tặng Chân Chân cho Ngô Hỉ một cái đại đại không mặt mũi, Lôi Thành cũng không có thiên hướng nàng, nàng sinh khí lại mất mặt rớt khoát chạy xuống đi theo mụ mụ muội mụ muội ngủ. Ngươi mẹ nó không phải tính lực dị năng giả sao? Vì cái gì không có phát hiện này đó tang thi lão thử. Phát ra run triệu năng bị chất vấn, hắn chỉ là run run dày dày mà nói ta ta ngủ rồi a Hắn cái này dị năng vẫn luôn không đã chịu coi trọng, chính mình cũng không đề bụng, rất ít dùng. Căn bản liền không có kia phân cảnh giác tâm, ngủ rồi chính là ngủ rồi, hoàn toàn không phát hiện dị vang, vẫn là nghe đến lôi thành tiếng kêu mới tỉnh lại. Lôi thành nhịn xuống cho hắn một cái tát xúc động, nói hiện tại không phải nói này đó thời điểm, này đó tang ti lão thử muốn chạy nhanh thu thập rớt. Ta chỉ có thể lại căng 5 phút, Trần Bình đã làm mồ hôi đầy đầu, hắn phía trước thương thế còn không có dưỡng hào. Bên kia thành bọn họ suy nghĩ tẫn biện pháp sát tang ti lão thử, bên này du hành ở cách vách lâu mái nhà đại thở dốc Hắn có thể nói là chỗ kia một tầng chung, cái thứ nhất phát hiện không thích hợp người. Lúc ấy cũng không biết đó là tang thi lão thử chỉ là trong bóng đêm nghe được bò sát thanh, số lượng rất nhiều, bất chấp tất cả chạy nhanh đêm này một tầng người đều cấp sống tỉnh. Chỉ là vẫn là có người không quá tin tưởng, thậm chí còn chạy đến cửa thang lầu tính toán lên lầu đi tìm lôi thành bọn họ. Kết quả cùng tang thi lão thử tới cái mặt đối mặt tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Có người mở ra đèn pin, chiếu sáng cửa thang lầu kia chỗ, rậm rạp lão thử nhanh chóng kích động. Du hành từ người khác trong miệng đã hiểu biết đến tang ti lão thử đáng sợ chỗ, hình thể không lớn, tốc độ lại rất mau, cắn người cũng thực mãnh thật là khó lòng phòng bị, trừ phi có đại quy mô sát thương vũ khí hoặc là thủ đoạn, bằng không chỉ có thể cảm giác chạy. Hắn nhanh chóng quyết định chạy về phòng ngủ đóng cửa lại, mở ra cửa sổ, bỏ cửa sổ đi ra ngoài, bỏ đến lầu 7 lúc sau, nhìn đến cách vách lâu lầu 7 nóc nhà, lúc này mới vòng quanh nhảy lên đi. Thở gấp gáp khí nhìn kia đồng office building, du hành còn có chút kinh hồn không chừng. Minh Minh Ly có mấy cái tầng lầu, hắn phảng phất còn có thể nghe được tiếng kêu. Hắn không có hội chứng sợ mật độ cao, nhưng là vừa mới trong bóng đêm về điểm này lược, nhìn đến cảnh tượng làm hắn hiện tại hồi thưởng lên vẫn là không tự giác mà run run. Cứu cứu mạng A. Hắn nghe được vài tiếng kêu cứu thanh, vì thế đấm đấm chân cẳng đứng lên, đi đến nóc nhà bên cạnh xem, nguyên lai like là office building lầu 6 bên ngoài cửa sổ bái một bóng người, nghe thanh âm là nữ. Bỏ lên tới, đến nơi đây tới. Cái kia thân ảnh ghé vào nơi đó khóc, vẫn luôn khóc cũng không nhúc nhích, du hành hô vài câu lúc sau liền không hề lý, lui về ngồi dưới đất. Nhất thời có chút chố mắt, giúp giúp ta, giúp giúp ta. Cái kia giọng nữ lại vang lên, du hành đứng lên, đem nàng kéo lên. Mới vừa đi lên, nữ hài kia liền quỳ dạp trên mặt đất khóc, du hành lại lui về ngồi xong, nghe nghe mới nhận ra đây là ngô duyệt. Hắn đối cái này tùy hứng ẩm ý nữ hài không có gì hào cảm, bởi vậy cũng không có chủ động đi theo hắn nói chuyện. Tiếng khóc dần dần nhỏ, du hành lại nghe tới rồi xe thanh âm, hắn đi qua đi xem, chỉ nhìn đến một chiếc xe đuôi xe ba chuyển nhập một cái khác phương hướng, là Office Building Đại Môn. Hơn phân nửa đêm, chẳng lẽ là một khác hòa qua đêm người vừa vặn đi vào này đống lâu. Tuy rằng như vậy suy đoán, Du Hành lại không dám đi xuống. Hắn không biết office building động tĩnh, lại ở đại khái nửa giờ sau nghe được động cơ phát động thanh âm, hắn thấy rõ ràng có tam chiếc xe xử lại đây, biến mất ở giao lộ. Trong bóng tối, này tam chiếc xe từ phát động đến biến mất nghe thanh âm ngay ngắn trật tự, không giống như là vội vàng chạy nạn. Du Hành ở trên nóc nhà khô ngồi một đêm, mơ mơ màng màng bị đông lạnh tỉnh lại, mới kinh ngạc phát hiện đã trời đã sáng. Tháng 11 phân ban đêm Mái nhà vẫn là thực lạnh. Hắn đứng lên dậm chân một cái xoa xoa tay, tiểu tâm mà hỏi tham office building động tĩnh, lúc này mới thật cẩn thận mà bò đi xuống. Ngô Duyệt trợn tròn mắt xem hắn, biểu tình đờ đẫn. Dù hành không có hồi office building, hắn trực tiếp bỏ xuống lầu, ở dưới lầu bãi đỗ xe tìm ra một chiếc còn có thể thúc đẩy xe, trực tiếp rời đi cái này địa phương. chương 54 tang ti mặt thế 10. Ngô Duyệt mộc mộc mà ngồi, chờ đến Thái Dương thăng chức, nàng mới run lên vài cách, phản phất mới tỉnh lại. Nàng run run dẩy run mà bò đi xuống. Bò đến lầu 6, leo lên đến trên cửa sổ, ngồi ở chỗ kia vài người quay đầu tới xem nàng, trên mặt có chút kinh ngạc, trong đó hai người chạy nhanh lại đây đem nàng đỡ xuống dưới. Người từ đâu tới đây? Ngô Duyệt không nói lời nào, cũng không nói cảm ơn, đôi mắt đổi tới đổi lui mà tìm nàng người nhà. Ta ca bọn họ đâu? Nàng ách thanh âm hỏi. Nhà bọn họ xem như nhân vật phong vân, nhận thức nàng người nhiều cũng biết nàng ca là ai. Có người chỉ vào một gian phòng nói, đang đợi lôi lão đại bọn họ ở mở họp đâu. Ngô Duyệt không có gì chờ đợi tâm tư, trực tiếp chạy tới lôi lão đại phòng gõ cửa. Ngồi ở chỗ này, đều là ở tại lầu 5 người, số lượng không nhiều lắm, mới 5 người. Lầu 4 những người khác, trừ bỏ Ngô Duyệt một cái đều không có. Ai, Trần Bình mẹ thở dài, lo lắng mà nhìn kia phiến môn. Ngô duyệt ngươi đừng gõ, bọn họ có quan trọng chuyện này muốn nói, đừng như vậy không hiểu chuyện nhi. Chân chân bị đoạt đi rồi, chúng ta kế tiếp có thể làm sao bây giờ? Đoạt không trở lại đi. Ta xem chân chân gì cũng là chính mình nguyện ý đi, ngươi xem nàng cũng chưa quay đầu lại. Hư, nhỏ giọng điểm, liền có người giật mình mà thấp giọng hỏi, chân chân thì làm sao vậy? Cảm kích người dăm ba câu thế mới biết, nguyên lai like, tối hôm qua đi vào này đống lâu kia tam chiếc xe, rời đi thời điểm chờ tặng chân chân. Bọn họ đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc ấy lôi ca bọn họ dị năng đều khô kiệt không có biện pháp phản kháng. Bọn họ như thế nào trào thời cơ như vậy hào, vừa vặn tang thi chuột tập kích bọn họ sau lưng liền tới rồi. Nơi này đầu như thế nào nghe thực không đúng. Lôi thành cũng cảm thấy bên trong không đúng. Nói là mở họp cũng khai cũng không được gì. Trong phòng liền dư lại lôi thành Trần Bình cùng Ngô Diệu cùng Lục Vĩ. Những người khác đều đã chết bọn họ gắt gao xúc ở trần bình hao hết sở hữu dị năng vây quanh góc nghe bên ngoài những cái đó nhấm nuốt thanh thiếu chút nữa hỏng mất lúc ấy tới một đám người đem còn sót lại tang thi lão thử giết sạch đại giới là mang đi tầng chân chân bọn họ không ngừng nhìn chúng nàng không gian càng là nhìn chúng bên trong vật tư sở hữu tích tụ dây lát thành không càng đừng nói chính mình lão bà bị nam nhân khác cướp đi vô cùng nhục nhã Khẳng định là có bị mà đến, nói không chừng những cái đó tang thi lão thử cũng có bọn họ bút tích. Trần Bình suy yếu mà nói, lôi thành vẻ mặt kinh giận ta cũng là như vậy cảm thấy, này phụ cận nhiều như vậy lâu, cố tình bỏ lên trên chúng ta lầu 4 lầu 5, không có miêu nhị ai tin. Chính là thương lượng tới thương lượng đi cũng không có cách nào, bọn họ hiện tại nguyên khí đại thương trong phòng 4 người, bên ngoài năm cái người thường bên trong còn có lão nhân ra cùng hài tử có thể thành chuyện gì. Nhớ tới kia tràn đầy một không gian vật tư, lôi thành đau lòng đến tâm đều phải nát. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với tầng chân chân, không quên bọn họ tình cảm, sẽ không thật sự bị lung lạc đi. Chính là người lái xe đi rồi, biển người mênh mang, lại gặp nhau nhiều khó. Lôi thành mặt đều sám trắng, tựa như tang thi hóa lúc đầu người, mang theo nặng nề tử khí. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Lão lôi, người phía trước ý tưởng chúng ta là làm không được. Lâu dài trầm mặc sau Trần Bình lại lần nữa mở miệng. Bọn họ là hào huynh đệ, lôi thành dã tâm hắn cũng là biết đến chiếm cứ thành thị một góc thông qua săn giết tang thi đề cao dị năng, siêu tập vật tư chiếm địa vì vương đây là chợt tới mà thế đã thần kỳ dị năng cổ vũ giã tâm. Chính là bọn họ hiện tại thất bại, hai bàn tay trắng, hôm nay đồ ăn còn không có tin tức. Bọn họ lực lượng không đủ để một mình chống đỡ lên này phiến nho nhỏ an toàn khô. Nếu bọn họ có thương, có pháo, có lực lượng quân sự, vậy là tốt rồi. Trọng điểm là bọn họ không có tang thi lão thư kỳ thật cũng không khó sát ngày đó gặp được tang thi khuyển mới gian nan. Nhưng là nó số lượng quá nhiều, đại gia mệt mỏi ứng đối, không có đại quy mô lực sát thương, căn bản vô pháp giải quyết sớt kia um tùm lão thử. Trần Bình đưa ra sớm nhất phía trước hắn đề nghị chúng ta đi tìm chính phủ an toàn khu đi, cả nước lớn như vậy, khẳng định sẽ có an toàn khu. Hắn nói xong lúc sau, cẩn thận quan sát lôi thành biểu tình, thở dài một hơi, chính là hắn không thể lại cùng lôi thành cùng nhau, hắn còn có lão mẹ, còn có hài tử, bọn họ yêu cầu chính là ổn định, an toàn sinh hoạt. Hắn muốn mang người nhà tìm được một cái an toàn khu. Vừa lúc ngoài cửa có người ở gõ cửa Trần Bình đứng lên vỗ vỗ lôi thành bả vai, dẫn đầu đi ra ngoài. Ngô diệu ánh mắt từ Trần Bình nói ra những lời này đó sau liền biến đổi lại biến cuối cùng cũng đi theo Trần Bình cùng nhau đi ra ngoài. Dư lại lục vĩ, cái này nhìn xem cái kia nhìn xem, cuối cùng vẫn là lựa chọn thực lực mạnh mẽ nhất lôi thành, ngồi không có động. Thế nào, phải làm sao bây giờ? Trần thẩm đón nhận đi hỏi chính mình như tử. Trần bình đối nàng lắc đầu, lại sờ sờ chính mình nữ nhi đầu tóc ta tính toán đi, hướng phía bắc lục đồng đi ta nhớ rõ nơi đó có quân khu, khẳng định sẽ có an toàn căn cứ. Đi nơi đó liền an toàn. Trần thẩm là luôn luôn đều nghe như tử nói, nghe vậy liền gật đầu, hành. Kia A thành đâu? Ta xem hắn bộ dáng, hẳn là vẫn là không nghĩ đi. Trần Thẩm lý giải gật đầu cũng là đâu chân chân còn ở bên này. Trần bình lại cảm thấy này không phải nguyên nhân chủ yếu, bất qua hắn trong lòng ý tưởng không thể ở chỗ này nói thì mỉ. Chỉ là đối trần Thẩm nói, mẹ ta đi xuống nhìn xem xe còn ở đây không, có thể hay không dùng, chúng ta thừa dịp ban ngày, chạy nhanh đi. Đến nỗi ăn đồ vật ở trên đường rồi nói sau, hành, ta đây đi thu đồ vật. Trần Thẩm tính toán hạ lầu năm đi Trần Bình giữ chặt nàng mẹ ta cùng ngươi cùng đi đi Ngô Diệu mới vừa kinh hỉ mà cùng Ngô Duyệt gặp lại hắn vốn dĩ đã cô độc một mình hiện tại bỗng nhiên nhìn đến còn có một cái đường muội tồn tại thật là kinh hỉ vạn phần đó là ở trên đời duy nhất thân duyên hắn sao có thể không kích động bên tai nghe được Trần Bình nói hắn chạy nhanh nói ta cùng ta muội muội có thể cùng các ngươi cùng nhau đi sao Lục Đồng nếu thật sự có an toàn khô nói. Hắn muốn mang đường muội đi nơi đó, Trần Bình người này, so lôi thành hảo ở chung. Là hắn kém cái gì thành lập thế lực thành tựu bá nghiệp. Đều so bất quá thân nhân tồn tại. Nếu lúc ấy hắn không có mặt dày mày dạn mà đi theo lôi thành, mẹ nó bọn họ sẽ không phải chết đi. Nếu lúc trước bọn họ trực tiếp lên đường tìm an toàn khu có thể hay không có bất đồng. Hắn theo đuổi an toàn, chôn vùi hắn một nhà mệnh theo đuổi lực lượng ở ngô hỉ trở thành lôi thành nữ nhân lúc sau thấy được khởi sắc chính là thực mau đã bị tang thi lão thử đánh diệt cha mẹ, lão bà hài từ có thể nói là chẳng làm nên trò chống gì. Hắn liền dư lại ngô duyệt một người thân, khẳng định đến chiếu cố hảo hắn. Trần Bình đối hắn có điểm ấn tượng tuy rằng dị năng trình độ thực sự không cao, nhưng nói như thế nào cũng là một cái hỏa hệ dị năng giả, vì thế gật gật đầu kia hành cùng nhau đi thôi. Mùa rượu mang theo đường muội đi xuống lầu thu thập đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì hảo thu tỉ như nói phòng bếp đã bị những cái đó tang thi lão thử giày xéo đến không thừa cái gì thứ tốt. Mình mình là sống vật chết truy đuổi máu, lại phảng phất còn bảo tồn một chút sinh thời tập tính cho dù không ăn cũng muốn cắn hư. Trần Thẩm nhìn vài thứ kia đau lòng đến muốn mệnh liên tiếp mà nói quá đạp hư quá lãng phí. Một lát sau, đại gia cũng đều thu thập đến không sai biệt lắm cho nhau gật gật đầu sau xuống lầu. Dưới lầu xe tổng cộng có 6 chiếc chỉ có 3 chiếc là có thể sử dụng, vừa lúc Trần Bình khai một chiếc mô Diệu khai một chiếc còn dư lại một chiếc. Cuối cùng Lôi Thành vẫn là không cùng bọn họ cùng nhau đi, Trần Bình một mình xuống lầu lên xe. Quải ra đại môn khi Trần Bình quay đầu nhìn lại, nhìn đến Lôi Thành thân ảnh đứng ở lầu 2, hắn quay lại đầu chuyên chú mà đi theo phía trước chiếc xe kia. Bọn họ một đường lái xe một đường lưu ý chỉ có thể nhặt của hơi một ít linh tinh đồ ăn, đều là từng người lấy từng người thu Trần Bình cùng ngô diệu bọn họ cũng không nói gì thêm nộp lên trên thống nhất phân phối linh tinh nói. Thiên cũng đen xuống dưới, bọn họ tìm một gian phòng chống, Trần Bình tướng môn phong bế, liền có thể tương đối an toàn mà qua đêm. Hẳn là tối hôm qua tang thi lão thử lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện tạo thành bóng ma Trần Bình đưa ra phải có người gác đêm nơi này liền hai cái nam nhân theo lý thường hẳn là chính là bọn họ hai người thủ phòng chống có hai tầng mọi người đều ngủ ở lầu hai trần bình ở lầu hai cửa thang lầu lại phong một mặt thiết tường hai gian phòng một gian cấp trần thẩm cùng cháu gái trụ một gian cấp ngô duyệt trụ mãi cho đến bốn điểm thời điểm đều là gió êm sóng lặng chỉ có một con tang thi vẫn luôn ở ngoài cửa gõ cách trong chốc lát chụp vài cái tiết tấu quy luật Ngày hôm sau tiếp tục lên đường, tới rồi giữa trưa thời điểm bởi vì Ngô duyệt vẫn luôn say xe nôn mửa cho nên bọn họ tìm một chỗ dừng lại ăn cơm chưa. Nói đến du hành bên này, rời đi office building lúc sau, hắn liền trực tiếp hướng ra khỏi thành phương hướng khai. Thành thị trước mắt vết thương, khắp nơi đều có tang thi, hắn một mình một người cũng không có gì hảo che giấu trực tiếp một thương một cái cũng không cần xuống xe thanh lộ. Bất quá cứ như vậy, biên lái xe biên phân thần, người tinh lực tiêu hao thật sự mau, hắn luôn là yêu cầu nghỉ ngơi, tới rồi giữa chưa thời điểm, hắn liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cũng không biết có phải hay không vận số năm nay không may mắn, hắn mới vừa ở ăn cơm trưa, liền có vài chiếc xe ngừng ở hắn đặt chân địa phương, không nói hai lời phá khai môn tiến vào liền bắt người. Du hành liều mạng phản kháng, nổ súng đánh chết ba người, vẫn là không địch lại đối phương người nhiều thà có dị năng giả. Hắn bị dây đằng bó đến vững chắc, sau đó tả hữu biên mặt trước sau ăn hai cái bàn tay. Trang ca làm ta giết hắn hắn giết lão quý bọn họ. Âm nhu nam nhân cười lạnh bởi vậy không phải tiện nghi hắn. Trước mang về, đừng lãng phí một cái thực nghiệm thể. du hành bị quan đến một cái hắc ám trong phòng, trong phòng duy nhất một cái cửa sổ cũng bị tấm ván gỗ đóng đinh, môn một quan, hơi thở không lưu thông, hương vị phi thường kém. Hắn là từ dưới xe sau đã bị túm đi, giày ở trên đường bị cọ rất gót chân cọ sát mặt đất vớ bị ma phá, da thịt nóng rát mà đau. Xuống xe thời điểm hắn xem qua căn nhà này có 5 tầng lầu, hắn bị quan phòng ở lầu 3. Bị ném vào đi lúc sau hắn quan sát hoàn cảnh phát hiện trong phòng còn có 17 cá nhân. Các người biết những người này bắt chúng ta tiến vào làm cái gì sao? Không ai trả lời du hành nói. Chúng ta đều là đồng bệnh thương liên, hiện tại yêu cầu chính là giúp đỡ cho nhau, các người so với ta trước tới, có cái gì tin tức có thể nói cho ta sao? Chúng ta có thể cùng nhau chạy đi, sột sột soạt soạt mà có người đồng, lại là đi vào hắn bên người, đem tay chui vào bó trụ hắn dây đằng khe hở kéo ra hắn bối thượng ba lô khóa kéo từ bên trong sở đồ ăn. Hắn bị bao quanh vây quanh thực mau ba lô đồ vật liền toàn bộ bị cầm đi du hành trong lòng trầm xuống, chào người của hắn cũng không có lục soát trước hắn ba lô, những người này lại phản phất quen cừ quen nẻo mà tranh đoạt. Hắn dùng sức mà ngồi thẳng lên, nhìn trong phòng những người này vì hắn ba lô đồ vật ngươi tranh ta đoạt vung tay đánh nhau. Trong không khí có mùi máu tươi, thực mau tranh đấu ra kết quả, người thắng mồm to mà mà ăn cái gì, một thanh âm có chút sắc nhọn gọi là lưu diễm diễm nữ nhân vừa ăn biên cười trốn. Trốn không thoát đi ngươi cũng không cần kích động để cho người khác bồi ngươi chịu chết. Ngà không đúng là bị chết càng mau một chút. Kỳ thật không cần phải nói, ở chỗ này chủ hai ngày ngươi liền sẽ minh bạch. Bất quá ngươi tới vừa lúc hôm nay bọn họ còn không có tới chọn người đâu, ngươi có thể kiến thức kiến thức. Chỉ có nữ nhân này mở miệng nói chuyện ở trong bóng tối, từ nàng trong giọng nói, du hành phảng phất có thể nhìn đến nàng trong mắt vui sướng khi người gặp họ cùng cùng vào địa ngục điên cuồng. Du hành thực mau liền biết lưu diễm diễm là có ý thứ gì. Môn bị mở ra, mấy nam nhân giống đánh giá ra xúc giống nhau, chỉ chỉ cái này cái kia còn có bên kia cái kia, lôi ra tới. Kia hai cái đói thật sự gầy yếu nam nhân bị túm đi ra ngoài, còn có một cái khác hoa ở góc tường nữ nhân cũng là mềm như bông mà bị lôi đi. Ta ăn no, ta có thể sống sót, đừng chọn ta. Đừng chọn ta ta còn trẻ ta sẽ không chết tuyển nàng. Tuyển nàng cái kia lão bà. Nàng khẳng định sống không lâu ô ô ô đừng chọn ta Giống như là thời đại cũ buôn bán ra xúc ba người kia không ngừng kêu to thanh âm nghẹn ngào bén nhọn mang theo tuyệt vọng cuối cùng vẫn là bị kéo đi rồi phan môn lại bị khóa lại Bọn họ chào bọn họ đi ra ngoài làm gì Du hành hỏi lưu diễm diễm nói đi cùng tang thi thân mật tiếp xúc A Nếu người vận may không chết còn có dị năng là có thể quá thượng hảo nhật từ đâu Ha ha, bất quá nếu nhát gan, vậy nhất định phải ăn nhiều đồ vật, ăn nhiều điểm sống lâu một chút như vậy liền sẽ không tuyển đến người đâu ha ha ha. Ngữ khí cố tình đè thấp giống mê hoặc nhân tâm lão vu bà cố ý phiến khởi mọi người đáy lòng thâm tầng sợ hãi. Nàng những lời này vừa ra tới, Du Hành liền phát hiện trong phòng không khí thay đổi. Có dị năng nói, liền sẽ thế nào? Du Hành hỏi, chính là lưu diễm diễm điên cuồng mà cười to khóc lớn, không có người trả lời hắn nói. Chết giống nhau yên tĩnh, hắn từ nữ nhân này trong miệng sửa sang lại ra hai cái tin tức. Một là những người này chào bọn họ tới, là vì làm cho bọn họ bị tang thi cắn, sau đó xem hay không có thể thức tỉnh dị năng. Nhị là nếu ăn sống lâu đến lâu, bọn họ liền sẽ không tuyển ngươi. du hành hồi tưởng một chút vừa mới bị kéo đi ra ngoài người, xác thật là phi thường suy yếu toạt nhìn ly tử vong cũng chỉ dư lại chỉ còn một bước. Là đói, hắn ghé vào trên cửa đi nghe, nghe bên ngoài động tĩnh. Như vậy qua nửa giờ lúc sau, bên ngoài có tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau thanh. Thế nào, lại thất bại, ân, này một đám đều thất bại. Cũng may hôm nay lại thua một đám, bên trong có một dị năng giả. Được rồi, đem vài thứ kia đều xử lý rất trước đêm hôm nay thua được cái này đôi đi lên. Kia hôm nay còn muốn làm không? Ngày mai rồi nói sau, người liền ở nơi đó cũng chạy không thoát. Nhìn còn sinh lòng hoạt hổ, hẳn là có thể sống thêm thật lâu. Hôm nay nhìn chằm chằm này một đám đều quá mệt mỏi, đại gia sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Đối thoại chung có thể phán đoán đến ra ít nhất đêm nay bọn họ này gian phòng người hẳn là đều là an toàn. Môn là khóa trụ bên ngoài tiếng bước chân đi xa, bọn họ thậm chí không có tiến vào xem một cái tự hồ đối bọn họ không chút nào để ý không cho là đúng. Du hành dựa vào trên tường thở dốc trong lòng ý thường hiện lên một cái lại một cái, nhưng là loại chuyện này thật là quá làm người nghe kinh sở. Cho dù nữ nhân không có nói rõ ràng, hắn cũng có chút suy đoán, dị năng giả hấp thu tang thi đầu trung hạt châu tăng lên năng lực như vậy dị năng giả bản thân có hạt châu sao? Nếu có, như vậy những người này làm sự tình, nhân vi tạo dị năng giả, liền có cách nói. Chính là đây là thật vậy chăng? Ở lúc sau không ngừng có tân nhân tiến vào, mỗi khi có tân người bị trảo tiến vào, những cái đó lão nhân liền một hống mà thượng đoạt tân nhân đồ vật ăn. Giống dưỡng cổ. Du hành không ngừng hoạt động tế tới rồi phòng góc đi, nơi đó người muốn đánh hắn, bị hắn hung hăng đâm qua đi. Hắn trông quy không giống bọn họ bị đóng hồi lâu, sức lực vẫn là ở. Cứ như vậy tới rồi ngày hôm sau, hắn rốt cuộc đem trên người dây đằng cắt đứt. Dây đằng có cánh tay hắn thô, đặc biệt rắn chắc có tính dai, hắn đao đều có vài đạo chỗ hỏng, hoàn toàn báo hỏng. Trong phòng thực hắc, không có người phát hiện hắn đã tránh thoát. Hắn lại bắt đầu dịch địa phương, dịch tới rồi phía sau cửa. Hắn nhất định phải chạy trốn tuyệt đối không có khả năng sống đến cuối cùng lại đến tính toán. Chỉ là trong căn phòng này người hắn không tin, không biết bên trong có hay không bọn họ người, bởi vậy cũng không dám tiết lộ kế hoạch của chính mình kỳ thật nếu có thể cùng nhau hành động hiệu quả sẽ càng tốt. Màu đến giữa trưa thời điểm, ngoài cửa truyền đến mở khóa thanh âm. Dù hành đã quan sát qua, mỗi lần lại đây để người khi giống nhau có 4 cái đến 6 cái nam nhân. Trong nháy mắt đánh gục là không có khả năng, hắn yêu cầu mở ra một cái chỗ hồng, liền từ cái kia chỗ hồng rời đi. Hắn không thể từ thang lầu rời đi, lầu hai cùng lầu một đều là có người chủ. Như vậy chỉ có thể từ cửa sổ rời đi, rời đi này gian phòng lúc sau hắn yêu cầu lập tức tìm được một phiến cửa sổ. Nếu đến lúc đó này gian phòng những người khác cũng có thể đi theo cùng nhau thoát đi, như vậy hắn liền sẽ không qua thấy được. Đạo lý này nói ra thực tàn khốc, nhưng là xác thật là người hỗn loạn mới có thể sơ cá. Một trận tiếng ồn ào lúc sau, môn đột nhiên liền khai, tiếng bước chân rất nhiều, du hành ghé vào trên cửa nghe xong ít nhất 15 cá nhân. Như thế nào nhiều người như vậy, hắn đem thương thu hồi tới túi lui đến cạnh cửa trên tường, từ bỏ lúc này đây trốn đi. Loảng xoảng, bên ngoài xích sắt khóa bị mở ra, cùm cụp, trên cửa khóa cũng mở ra. Ánh sáng lập tức thấu tiến vào, du hành mị mị nhãn mới thích ứng. Mẹ, nữ nữ, buông ta ra, ca ô ô ô, hắn lập tức ngồi thẳng, nhìn đến ném vào tới ba người, đều là nhận thức người. Một cái là Ngô Duyệt, một cái là Trần Bình mẹ cùng hắn nữ nhi. Hắn đem đầu giò ra đi, nhìn đến hai đại đoàn dây đằng bó thành cầu bị thúm tiếp tục đi phía trước đi, hắn trong đầu xuất hiện Trần Bình cùng Ngô Diệu tên. Lăn đi vào. Có người đá hắn một chân, du hành chạy nhanh trốn trở về chỉ bị cọ đến một chút cai chán. Môn lại bị thật mạnh khóa lại. Trần thầm các ngươi như thế nào sẽ bị chụp tới? Trần thầm hoang mang lo sợ nghe được du hành thanh âm sau có chút mờ mịt mà nhìn về phía ra tiếng địa phương, bất quá nàng thấy không rõ, hỏi ngươi là. Trường Hằng Viễn, Nga Nga ta nhớ rõ ngươi thật là tạo nghiệt Nga. Nói đến Trần Bình bọn họ trải qua thật là xui xẻo tới rồi cực điểm. Hôm nay tới rồi giữa trưa thời điểm, trên đường tang thi đột nhiên trở nên dày đặc, bọn họ thay đổi 3 lần phương hướng đều không quá thuận lợi. Hôm nay là làm sao vậy, như thế nào tang thi nhiều như vậy? Ngô Diệu mắng, xe lại tiếp tục khai, bất quá du không đủ, đi trước tìm trạm xăng dầu. Bất quá chờ đến du dùng xong, bọn họ cũng chưa tìm được trạm xăng dầu. Xe bị bắt ở trên đường ngừng lại, vài người thật cẩn thận mà xuống xe. Trần Bình chém ngã một con nhanh nhất tới gần lại đây tang thi, này chỉ tang thi sức lực rất lớn, thu thập lúc sau hắn chảy đầy mặt mồ hôi. Chạy mau, người một khi xuống xe, liền mất đi duy nhất một kiện phòng hộ, giống rơi vào bầy sói sơn dương, phát ra hấp dẫn tang thi tín hiệu. Tốc độ, số lượng, đều hạ xuống nhược thế, Trần Bình cùng Du Mô Diệu đều là đồng dạng ý tưởng, chạy nhanh trước thì một chỗ trốn một trốn, 66 tuổi Trần Thầm cùng Trần Bình 18 tuổi nữ nhi đều quá yếu, là vô pháp đi bộ an toàn mà đi ở trên đường. Hướng bên này, bên này không có tang thi. Năm người quẹo vào ngõ nhỏ, có người kêu, đi đối diện treo đèn lồng kia ra kia ra không ai cũng không tang thi. Chợt tiếng người dọa mọi người nhảy dựng. Trần Bình ngẩng đầu xem, một cái nữ hài ghé vào đầu thường, hướng bọn họ hô to, đồng thời ngón tay chỉ vào đối diện. Thật sự, thật sự, kia ra thực an toàn, ta không lừa các ngươi. Tiểu Mỹ ngươi đang làm gì, mau xuống dưới. Nữ hài đã bị một đôi tay kéo đi xuống. Trần Bình cùng ngô Diệu đúng rồi cái ánh mắt. Đi xem, chúng ta cẩn thận một chút, Trần Thẩm lôi kéo cháu gái Trần Bình cùng ngô Diệu đi ở phía trước kia ra treo đèn lồng phòng ở thực thấy được cửa sắt đóng lại, này không làm khó được Trần Bình. Môn dễ dàng liền mở ra, hai người tiểu tâm mà đi vào đi kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ trong viện năm cụ hư thối thi thể trên dưới 3 tầng xác thật không có tang thi. Mau tiến vào, cửa sắt đóng lại không lâu, đầu ngõ kia mặt hơi mỏng, khẩn cấp làm ra tới chắn tang thi thiết tường đã bị đánh vỡ. Nguy hiểm thật còn hảo có cái kia tiểu cô nương, bằng không chúng ta ở bên ngoài giống mê đầu ruồi bỏ giống nhau, hiện tại đã bị tang thi vây quanh. Từ bọn họ xuống xe đến nơi đây, một đường đưa tới một đám tang thi. Không phải không thể giết chỉ là vì bận tâm hai cái không có sức chiến đấu người, đành phải một đường chạy như điên chạy trốn. Kỳ chung có một con chạy trốn đặc biệt mau thân thủ phá lệ nhanh nhẹn tang thi bám trụ bọn họ bước chân, lúc này mới ở một đoàn tang thi đuổi theo hả chạy vào ngõ nhỏ. Đúng vậy kia tiểu cô nương thật là người tốt, Trần Bình mẹ cảm thán. Lúc ấy Trần Bình mẹ có bao nhiêu cảm tạ cái kia hào tâm nữ hài tử, hiện tại liền có bao nhiêu hận nàng, như thế nào sẽ có cái loại này người, nàng là cố ý gạt chúng ta ở tại nơi đó. Tạm thời được đến an toàn, Trần Bình bọn họ một nhà ở sửa sang lại từ trên xe mang xuống dưới đồ ăn, đồ vật đều không nhiều lắm, đại bộ phận đều còn ở trên xe. Quá đáng tiếc trên xe còn có hai túi đồ vật đâu, nếu không trở về lấy. Đối mặt chính mình mẫu thân dò hỏi, Trần Bình lắc đầu chúng ta quài như vậy xa, lộ nhận không rõ lắm. Hơn nữa quá nguy hiểm, chúng ta phải làm chính là trước tìm được một chiếc tân xe thay đi bộ. Ở hắn xem ra, xe mới là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng. Không có xe, lại nhiều đồ vật cũng mang không đi. Muốn hay không đi ra ngoài tìm xem xe, ngô diệu xem sắp trời còn sớm, nghĩ ra đi. Cũng đúng, mẹ, ngươi cùng nữ nữ ở chỗ này chờ ta. Hảo, các ngươi để ý. Trần Bình cùng Ngô Diệu mới vừa áp ra cửa, một tảng lớn dây đằng xoẹt xoẹt nhảy ra đưa bọn họ hai người bó thành hai chỉ bánh trưng. Ai ra bắt được tới tới tới sách trở về cái này kim loại hệ phóng tới ám trong phòng. Trần Bình dùng sức rễ dụa các ngươi là ai, muốn làm gì buông ta ra? Hắn quanh thân toát ra cương châm chính là lại cắt không ngừng trên người dây đằng. Ngô Diệu thả ra ngọn lửa cũng không có tác dụng. Nha còn man tinh thần đi vào tới bốn cái nam nhân chung một cái diện mạo có chút âm nhu tóc hơi lớn lên nam nhân chơi khóc mà búng tay một cái bó trụ trần bình cùng ngô diệu dây đằng nháy mắt mọc ra một tảng lớn da lông cao cấp châm bởi vì rất nhỏ thực dày đặc thoạt nhìn như là một tảng lớn lông tơ chính là trần bình cùng ngô diệu đồng thời phát ra kêu thảm thiết trên người ngọn lửa cương đao toàn bộ tiêu tán hảo đi thôi trang thu thư liếc liếc mắt một cái bị dọa ngốc trần thẩm chờ ba người khinh thường mà cười cười các ngươi nhưng thật ra thành thật được rồi đem mấy người kia cũng mang lên Hắc hắc bản thân đưa tới cửa, hôm nay liền khai trương lạc. Trần Bình bọn họ cứ như vậy bị chảo lại đây. Như thế nào như vậy xui xẻo, cố tình tới nơi này đặt chân ô ô ô. Dù hành cũng cảm thấy bọn họ xui xẻo, hắn là không chộp tới. Trần Bình bọn họ là chính mình đưa dê vào miệng cọp quả thực không thể càng xui xẻo. Nhìn đến những cái đó lão nhân lại bắt đầu đi cướp đoạt trần thầm bọn họ đồ vật. Các ngươi làm gì? Trần Thẩm kêu to, du hành đi qua đi sốc lên những người đó, đem tất cả mọi người đánh ngã. Trần Thẩm run bần bật ôm chính mình bao vây, bọn họ như thế nào như vậy à? Đây là cướp bóc, Trần Thẩm, ngươi đem đồ vật thu hảo đi. Hằng viện à, ngươi nói ngươi Trần ca sẽ không có việc gì đi. Ta cũng không biết trên thực tế trần bình hiện tại xác thật không có việc gì thậm chí được đến một đống lớn tang thi hà châu hắn bị bức thúc dục hấp thu trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc được đến lôi thành phía trước miêu tả cái loại này thực lực tiến vào tam gia hiểu được ngô diệu cũng là như thế hắn phi thường kinh hỉ đây là hắn vẫn luôn chờ mong lực lượng a cảm giác được lực lượng của chính mình được đến tăng lên nhưng là trói bụng ở trên người hắn dây đằng mặt trên gai ngược tựa hồ mang theo nào đó ước chế tác dụng hắn hoàn toàn không có biện pháp sử dụng chính mình dị năng không biết muội muội hiện tại nhốt ở nơi đó an toàn không an toàn trần bình lại lần nữa cùng đến cạnh cửa kêu các ngươi muốn làm gì phóng ta đi ra ngoài a không có người để ý tới hắn chỉ là lại có một túi tang thi hạt châu bị ném tiến vào mà qua giữa trưa lúc sau môn lại lần nữa bị mở ra Tại đây phía trước du hành đã lặng yên không một tiếng động mà tướng môn thượng khóa mở ra, liền ngoại hạng đầu cái kia xích sắt khóa mở ra, liền bỗng nhiên tướng môn phá khai. chương 55 tang thi mặt thế 11, này phiến môn là hướng ra phía ngoài khai, lần này từ liền đụng ngã hai người. Du hành quỳ dạp trên mặt đất thảo hữu nổ súng, hít mắt thấy chừng ánh sáng, trên tay chính xác còn ở, đánh bại hai người. Lúc sau cút đi quét dư lại đứng người kia hạ bàn, khinh thân mà thượng dùng khuyểu tay và chạm hắn huyệt thái dương, một cái tay khác bắn chết trên mặt đất kia hai người. Hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng, bị du hành lấy quần áo bao ở đơn sơ tiêu âm, bởi vậy thanh âm cũng không lớn, vài tiếng trầm đục mặt khác tầng lầu người cũng chỉ cho rằng đây là lầu ba tang thi cắn người làm ra tới tiếng vang, rốt cuộc đều có người ở cuối cùng thời điểm liều chết dẫy rụa, làm ra không ít tạm âm. Trong phòng người đều sợ ngây người. Bất quá không cần Du Hành mở miệng, rất nhiều người thức khắc phản ứng lại đây, chen chúc ra bên ngoài hướng. Cũng may Du Hành trốn đến mau, bằng không đã bị dẫm đạp. Trần Thầm đi mau, Du Hành thấp giọng kêu Trần Thầm chạy nhanh ôm hài từ ra tới, không có nhìn đến mô duyệt. Du Hành cũng không thèm để ý, lôi kéo Trần Thầm liền chạy. Một đống mỗi người đều thất tha thất thiểu mà chạy ra, phân loạn tiếng bước chân rốt của quấy nhiễu những người khác. Dưới lầu làm sao vậy? Lầu bốn có người nói chuyện, du hành cảm thấy không thể xuống thang lầu, khẳng định sẽ bị lấp kín. Hắn giữ chặt trần thầm, ngược lại trở về đi trốn đến phía sau cửa. Hư đừng nói chuyện, thực mau liền có người chạy xuống tới, mạnh mẽ đẩy ra hờ khép môn, đèn pin bay nhanh mà đào qua. Mẹ nó trừ bỏ một cái nữ tất cả đều chạy, mau đuổi theo, bốn người tiếng bước chân hướng thang lầu chỗ chạy đi, cũng mặc kệ cái kia nằm sấp trên mặt đất nữ nhân cũng không đem nàng để vào mắt. Trần thầm thực khẩn trương, chúng ta làm sao bây giờ? Đi như thế nào, cùng ta tới, đây là một đống năm tầng nơi ở lâu, hắn tiểu tâm mà hướng mặt khác phương hướng đi đến, cách vách phòng chuyển ra tang thi đã có mùi hôi, bất quá cũng không có tang thi gào giống thanh. Hắn đi ngang qua thang lầu, nghe được thang lầu phía dưới có kêu tiếng mắng, vì thế vòng qua đi tới rồi bên cạnh. Hắn mơ hồ có thể thấy được đây là một cái tiểu phòng khách. Phòng khách cửa sổ sát đất đầy liền khai. Thẩm, chạy nhanh bò đi xuống. Nơi này là lầu 3, trước trốn đi ra ngoài. Tiếp theo nháy mắt tiếng bước chân tới gần, đèn pin lờ đãng sượt qua, bên cửa sổ bức màn hơi hơi đong đưa, không có khiến cho chú ý. Tới, đi theo ta. Du hành dịch đến cách đó không xa thủy quản thượng, chậm rãi bò đi xuống. Hắn đứng ở chân tường hạ hướng Trần Thẩm bọn họ vẫy tay. Này Trần Thẩm thực khó xử, nàng sơ sờ nữu nữu nữ đầu. Nữu nữu ngoan, bò đi xuống mau tiểu nữ hài ôm nàng eo lắc đầu thấp giọng khóc nức nở. Trần Thẩm lôi kéo nữu nữu trở về đi tính toán từ thang lầu chỗ xuống lầu. Du hành hô một tiếng, Trần Thẩm cũng không quay đầu lại. hắn chạm góc cõng đại môn phương hướng, có thể nghe được đại môn phương hướng ồn ào thanh. động tĩnh lớn như vậy cũng không biết thoát được bao nhiêu người. Bất quá đã như vậy cũng là không có biện pháp sự tình, hắn hiện tại yêu cầu tưởng chính là, là muốn đem Trần Bình cái này ở chung đến còn rất hòa hợp bạn đường cứu ra, vẫn là lập tức chạy trốn. Nói đến cứu người, hắn không có đối Trần Bình bọn họ có bao nhiêu sâu giao tình, không đáng vì cứu bọn họ đem chính mình đáp đi vào. Chỉ là hắn nuốt không dưới kia khẩu khí, có một cổ không chịu thua khí trong lòng ngạnh. Những cái đó đem người không lo người tùy ý đến cùng đối đãi rác rưởi giống nhau, hắn cần thiết đến làm điểm cái gì. Nghĩ đến đây hắn trước trèo tường đi ra ngoài, không đi địa phương khác liền ở phụ cận tìm một chỗ giấu đi. Bên kia đồng tĩnh dần dần ngừng lại cũng không có người đuổi theo ra tới, hoặc là lục soát một lục soát bên này phòng trống, có lẽ ở bọn họ xem ra thoát được đi người khẳng định chạy trốn rất xa, nơi nào còn dám ở bọn họ mí mắt phía dưới. Hắn vẫn luôn chờ tới rồi ban đêm, dù hành lén lút trèo tường trở về. Hắn bò thường bò thủy quản leo cây đều thực lành nghề thực mau liền bò lên trên lầu ba có hai người ở không ngừng đi lại. Hắn vòng qua đi đến phía trước đóng lại hắn kia gian phòng tìm được rồi kia phiến cửa sổ nhỏ hộ. Cầu lấy thủy quản thăm dò, lén lút hướng trong đầu xem. Bên trong điểm ngọn nến còn có đèn pin. Hắn xem đến đôi mắt trợn lên, hắn nhìn ra bị bắt lấy nữ nhân kia chính là cái kia nói chuyện sắc nhọn nữ nhân, bị trói chặt tay chân tang thi một ngụm cắn ở cánh tay của nàng thượng, hung hăng mà xé rách xuống dưới một miếng thịt nàng lại cười lại khóc thực mau liền lâm vào hôn mê. Cái này thế nào? Nhìn giống như không quá hành, ngươi xem nàng trên mặt đều hiện lên thi đốm. Đồ vô dụng lại chờ một lát không được nói liền xử lý rớt lại đối trong phòng đã sợ tới mức mau nổi điên những người khác nói thấy được đây là các ngươi về sau kết cục còn dám chạy loạn chúng ta cũng chẳng phân biệt phê thứ đêm nay dùng một lần liền đem các ngươi liệu lý thật lâu lúc sau lâu đến du hành cảm thấy tay đặc biệt đau nhức lâu đến phòng môn lại bị nhốt lại bên trong người phát ra tuyệt vọng tiếng khóc hắn mới hồi phục tinh thần lại đôi tay nắm chặt thủy quản hoãn một chút tiếp tục hướng lên trên bò Hắn động tác mềm nhẹ, hồ hấp lại trường lại hoãn, bò lên trên lầu 4 sau không có kinh động bất luận kẻ nào. Lầu 4 hành lang không ai, đen như mực, xem ra nơi này nếu không phải không cần trông coi tầng lầu, chính là bọn họ người một nhà trụ tầng lầu. Du Hành đẩy ra cửa sổ, lại đợi trong chốc lát mới phiên cửa sổ đi vào, mới đi rồi vài bước liền nghe được có tiếng bước chân vội vàng xuống dưới, là từ hữu phía trước truyền đến. Hắn lập tức nhón chân chui ra cửa sổ, cả người bái ở bên ngoài. Thùng thùng Vào đi, trang ca trên lầu nữ nhân kia mau ngũ cấp Thật sự, nàng chính mình nói, đã cảm giác được kia cổ cái chắn Hơn nửa này trận đút cho nàng như vậy nhiều hạt châu Như thế nào tính cũng không sai biệt lắm muốn ngũ cấp Đi một chút đi lên nhìn xem Đèn pin chiếu sáng sáng lầu bốn này hành lang Từ trong phòng đi ra hai cái nam nhân Bọn họ đi đến phía trước sẽ phải Nghe tiếng bước chân hẳn là lên lầu du hành nghĩ nghĩ, hướng lầu năm bỏ đi Bất quá lầu năm hành lang đứng hai người, bọn họ canh giữ ở một gian phòng bên ngoài, nhìn đến cửa thang lầu xuất hiện người sôi nổi chào hỏi. Trang ca hào, ân, nhìn kia hai người đi vào, du hành thấy rõ trong đó một cái chính là buổi chiều cái kia thực vật hệ dị năng giả âm nhu nam nhân. Có thể làm cái này thoạt nhìn là cái tiểu đầu mục trang ca đại buổi tối không ngủ được tới lầu năm, khẳng định có cái gì quan trọng đồ vật. Du hành đánh giá một chút cái kia phòng cửa sổ phương hướng, thật cẩn thận mà dịch qua đi. Vừa mới tới gần liền nghe được cái kia trang ca thanh âm. Người đầu tốt nhất thành thật điểm, nếu gạt ta nói đến ngũ cấp ta đem ngươi đầu đào khai lúc sau phát hiện không phải chịu khổ chính là ngươi. Nghe được hắn trong lòng ổ cục mà mạo hàn khí. Trong phòng, trang thu sinh ngồi sổm xuống đi, khơi màu trên mặt đất bị dây đằng bó nữ nhân cầm cười tùm tìm mà nói những lời này. Nữ nhân ngẩn đầu lên, trong mắt đều là mộc, không có lừa ngươi, là thật sự mau ngũ cấp. Trang thu sinh bỏ qua tay, còn kém nhiều ít hạt châu Hẳn là tam cấp hạt châu một viên là đủ rồi. Nghe xong lúc sau hắn trong lòng đau lòng một cái chớp mắt rốt cuộc hiện tại tam cấp hạt châu không phải như vậy hào tìm, hiện tại tang thi phần lớn đều là nhị cấp. Hôm nay mới bắt được tam cấp hạt châu còn không có che nhiệt đâu, liền phải từ khe hở ngón tay giải đi ra ngoài. Nữ nhi hấp thu hạt châu sau, quả nhiên thực mau liền đến ngũ cấp. Chỉ là bị dây đằng chói buộc nàng vẫn cứ vô pháp hoạt động nửa phần dị năng, buông xuống đầu tựa hồ đối chính mình kế tiếp tao ngộ hoàn toàn không thèm để ý. Được rồi, các người đều đi ra ngoài đi, đều đừng tới quấy giày ta ta muốn đánh sâu vào thượng ngũ cấp. Trang ca, muốn hay không ăn trước điểm đồ vật ngươi đánh sâu vào ngũ cấp hẳn là yêu cầu rất lâu, khẳng định sẽ đói. Trang Thu sinh trong lòng vội vàng, hận không thể lập tức đào khai nữ nhân này đầu trung dị năng giả hạt châu tới đột phá chính mình ở tứ cấp thượng bình cảnh. Nhưng là này xác thật là yêu cầu thời gian, ăn trước no rồi lại đến càng tốt. Coi chừng nàng, ta chờ hạ liền trở về. Môn đóng lại, chờ Trang Thu sinh lại trở về thời điểm, nhìn đến chỉ là ngã vào vũng máu hai cái thủ hạ, trong đó một cái vẫn là tam cấp hỏa hệ dị năng giả. Mà trong một góc kia nói mỹ vị vô cùng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cũng biến mất không thấy, trang thu sinh bộ mặt giữ tợn mà vừa định hô to, liền nghe được phía sau có gào thét tiếng gió. Hắn sau lưng đứng lên dây đằng tường, đôi tay cũng cọ cọ cọ mà thoát ra hai căn thô tráng dây đằng sau này vung. Là ngươi, không có khả năng, ngươi là như thế nào tránh thoát ta độc đằng. Nữ nhân lạnh lùng cười, ngươi xuống địa ngục đi thôi. Nàng lần đầu tiên sử dụng dị năng, phi thường không thuần thục nhưng là trang thu sinh cũng chỉ là so nàng tốt một chút, suốt cuộc hắn vẫn luôn đi chính là bàng môn tả đạo Nữ nhân cấp bậc cao, hắn phản ứng cường một chút trong lúc nhất thời đánh cái không phân cao thấp. Nơi này đánh nhau thực mau liền đưa tới những người khác chú ý, thật nhiều người đều vây đổ đi vào hỗ trợ. Nữ nhân ở trong chiến đấu chậm rãi tìm được rồi xúc cảm, không đối phó được trang thu sinh, những người khác lại nhẹ nhàng thật sự. Mà Du Hành nhân cơ hội tìm được rồi Trần Bình cùng ngô diệu. Trương Hằng Viễn, người như thế nào sẽ tìm được nơi này? Ta mẹ cùng nữ nhi đâu? Du Hành không nói nhiều cậy phía sau cửa trực tiếp dùng đao đem trên người hắn dây đằng chém rớt. Này đó dây đằng Trần Bình phía trước còn không có bị ức chế dị năng thời điểm. Dùng kim loại đao cắt cũng cắt không phá, không nghĩ tới dùng bình thường dụng cụ cắt gọt lại có thể ma đoạn. Đi nhanh đi, các nàng ở lầu ba, người cẩn thận một chút. Trần Bình cũng biết vừa mới bên ngoài phảng phất ra động tĩnh gì, người cứu mạng chi tình ta nhớ kỹ cảm ơn. Nói xong chạy như bay xuống lầu. dù hành bò thùy quản muốn rời đi, hắn giống một con lạc yên không một tiếng động thằn lằn, trượt xuống tường, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gió. Hắn bay nhanh trốn tránh, sau đó nhảy xuống, cũng may nơi này cách mặt đất không phải đặc biệt xa, hắn cũng không có bị thương, rơi xuống đất sau hắn còn ngay tại chỗ một lăn, quả nhiên lại tránh đi chiều tại chỗ một cây dây đằng. Này phụ cận thực vật hệ dị năng giả chỉ có. Du hành lập tức lui xa, lui về phía sau trốn tránh thời điểm, dư quang nhìn đến là nữ nhân kia ở công kích chính mình. Nữ nhân nhìn nam nhân kia thân hình linh hoạt mà tránh trái tránh phải thực mau liền biến mất ở tường vây ngoài. Nàng vừa định truy đi xuống, bỗng nhiên nghe được đại môn bên kia động tĩnh những cái đó bị dưỡng lên dương cũng đào tàu. Nàng cũng không biết du hành vừa mới hồi lầu năm thả chạy trần bình bằng không đến càng thêm thức giận người tư tưởng là thật sự thay đổi trong nháy mắt, không có tự do, sinh từ tồn vong thời khắc nàng tưởng chính là tồn tại, chờ đến đạt được tự do sau, duy nhất ý tưởng chính là báo thù, hận không thể gặm thực cái kia ác ma thịt uống hắn huyết đào ra hắn dị năng hạt châu, mà nàng cũng rốt cuộc thành công, nhưng là lúc này nàng ý tưởng lại thay đổi. Thấy được cái kia cứu nàng nam nhân linh hoạt mà phiên cửa sổ đi ra ngoài, nàng tưởng, người nam nhân này biết nàng bí mật, biết biến cường bí mật, hắn có thể hay không cũng là cái thứ hai, mơ ước nàng trong đầu dị năng hạt châu người. Còn có này đống lâu những người khác đều là tiềm tàng uy hiếp. Không thể thả hắn đi, không thể làm cho bọn họ đem bí mật này truyền ra đi. Trang thu sinh có thể làm, nàng cũng làm được đến, nàng nhất định sẽ càng cường, chỉ có nàng một người sẽ như vậy cường đại nàng mới là tương lai mạnh nhất ngũ cấp dị năng giả tâm thủy ý động nữ nhân tâm tư biến hóa chỉ ở như vậy vài giây liền hoàn toàn phát sinh điên đảo tính biến hóa nàng công kích du hành chính là vẫn là bị hắn đào thoát lúc sau liền đem tầm mắt đặt ở đại môn chỗ những cái đó đang ở chạy vội thực nghiệm thể thường nàng trong lòng bạo ngược cảm xúc quay cuồng vứt ra một cây dây đằng cố định trên mặt đất trượt đi xuống cười lạnh tới gần Mà bên này, du hành tránh ở một chỗ trong phòng, ngoài cửa tang thi vẫn luôn ở chụp phủi cửa phòng, hắn lấy ra một lọ nước hoa ở ngoài cửa phun ước chừng phun một chỉnh bình. Qua thật lâu, bên ngoài tang thi dần dần tan đi. Kẻ điên, hắn hồi tưởng khởi hôm nay gặp được sự tình thật là trừ bỏ cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ. Này mẹ nó đều là bệnh tâm thần A. Hắn cởi ra quần áo, lấy nước khoáng hướng sau lưng một đảo, lúc sau dùng khăn giấy gian nan mà lau khô, lại phun thượng vân nam bạch dược. Dị năng giả thật là khó có thể nắm lấy sinh vật. Hắn cứu cái kia ngũ cấp dị năng giả kết quả nàng báo thù lúc sau trái lại thu thập chính mình. Liền tính là du hành bởi vì kinh nghiệm am hiểu với cẩn thận phân tích các loại tình huống cũng thực sự không nghĩ ra nữ nhân kia tư duy. Thật là tưởng cũng không nghĩ ra. Bất quá, không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ về sau không cần gặp được là được. Hiện tại quan trọng nhất chính là hắn yêu cầu tiếp tục lên đường hơn nữa lúc này đây yêu cầu càng thêm cẩn thận. Ai biết thời buổi này trừ bỏ vật thư đoạt lấy tranh đoạt còn có người bắt người đi làm thực nghiệm nhân vi mà dưỡng ra dị năng hạt châu tới biến cường. Quả thực đánh mất nhân luân thiên lý. Có thể thấy được người dục vọng là vô cùng vô tận, không có đồ ăn thời điểm muốn đồ ăn, đạt được lực lượng sau lại muốn lực lượng càng cường đại Đương nhiên này không gì đáng trách nhưng là đem ma chảo rũi đến đồng loại trên người, khiến cho du hành có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cọc cảm khái. Liền tính là dị năng già cũng không an toàn a Hắn cảm thán một tiếng, bất quá nếu có thể trở thành dị năng giả ai không nghĩ muốn. Hắn quyết định chạy nhanh tìm một chỗ dùng gen cải tiến dịch. Hắn mới từ office building chạy ra tới bất quá nửa ngày đã bị những người này bắt được kế hoạch cũng chưa thời gian thực thi. Hắn lại đợi hai ngày, đem thương thế dưỡng dưỡng mới ra cửa. Không có xe là thật sự phi thường không có phương tiện cùng không an toàn. Hắn không nghĩ đãi tại đây khu vực đơn thương độc mã mà lên đường, bởi vậy thực hao phí tâm lực tuy rằng không bị tang thi cắn được trên người các loại trảo thương ư thanh. Thật vất vả gặp được một gian ô tô bán chàng, hắn không nói hai lời liền nghĩ cách sát đi vào, rửa sạch sớt bên trong tang thi, trong đó có một con hỏa hệ tang thi, đem tóc của hắn toàn bộ thiêu hết, da đầu cũng bị liệu thương. Bất quá này hết thầy đều là đáng giá, hắn ở bên trong tìm được một chiếc xe hơi, cho dù không phải cái loại này sấp cũng làm hắn phi thường vừa lòng, rốt cuộc mấy ngày nay ở trên đường hắn hoàn toàn tìm không thấy có thể khai xe. Ngày hôm qua hắn vừa vặn đi ngang qua một cái chạm xăng dầu, lại góp nhặt không ít du thậm chí hắn tìm được một đài du vẫn là mãn cố lên cơ trực tiếp tháo rỡ sau đơn độc trang ở tân mua nhẫn chữ vật. Tí nghiệm quá lớn môn vẫn là hà kéo đóng lại lúc sau, du hành liền tính toán ở chỗ này tạm thời dừng lại. Hắn đem lầu một cửa sổ toàn bộ kiểm tra quá một lần, hư hao liền ngay tại chỗ lấy tài liệu cấp bổ thưởng, lúc sau ở đại sảnh mặt sau tìm được phòng bếp, phòng nghỉ từ từ bất quá hắn cũng chưa coi trọng, hắn coi trọng chính là bên trong kho hàng. Kho hàng đồ vật rất nhiều, du hành lựa một ít chính mình về sau dùng đến linh kiện tài liệu thu hồi tới. Kho hàng môn phi thường kiên cố từ bên trong cũng có thể khóa lại, cũng có hai cái bài khí khẩu, vì thế hắn quyết định đãi ở chỗ này dùng gen cải tiến dịch. Bất quá tại đây phía trước, hắn trước hào hào mà ngủ một cái an ổn rác. Thậm chí còn là một cái mộng đẹp trong mộng hắn phảng phất giống như không người mà đi ở tang thi đôi chung tựa như một cái siêu cấp anh hùng. Tỉnh lại lúc sau hắn cười nhạo chính mình nằm mơ nội dung là càng ngày càng cao cấp. Lên lúc sau, hắn ăn trước no rồi, không còn nấu chín thực điều kiện, hắn gặm một bao mì ăn liền một hộp bánh quy thêm một lọ sữa bò cùng một lọ thủy. Dinh dưỡng phong phú trùng loại đa dạng. Ăn xong lúc sau, hắn dùng có chút thành kính tư thế ăn vào gen cải tiến dịch. Hắn rõ ràng mà hy vọng chính mình có thể có trong kế hoạch thu hoạch bất quá cho dù không có loại này chuẩn bị tâm lý hắn cũng làm hào. Dù sao gen cải tiến dịch sử dụng thuyết minh chung nói, dùng lúc sau có khả năng kích phát thân thể tiềm lực giải khóa thần bí gen khóa đạt được lực lượng nào đó. Đương nhiên nhất thứ cũng chỉ là thân thể tố chất biên độ đề cao. Cho dù là nhất thứ, cũng là du hành nhu cầu cấp bách đến lúc đó kiện thể quy tắc trung hẳn là là có thể tu luyện đến càng thêm thuận lợi. Ăn vào lúc sau, thực mau hắn càng người nóng lên, kia đoạn phía trước tăng thi hóa thống khổ ký ức nổi lên trong lòng, thậm chí còn đau đớn càng tốt hơn. Hắn ngất xỉu đi lại tỉnh lại, trên đường dẫy dụ ăn chút gì, nước khoáng sái vẻ mặt cũng không rảnh đem nắp bình đắp lên, người lại hôn mê. Hắn chỉ có thể may mắn hắn ở dùng phía trước cẩn thận mà kiểm tra quá này gian cửa hàng, còn trốn đến song trọng bảo hiểm kho hàng. Không biết qua mấy ngày hắn rốt cuộc tỉnh lại, đói đến dạ dày thẳng thiêu, khác cái gì đều không rảnh lo chỉ chạy nhanh hướng trong miệng tắc đồ vật. Chờ đến hắn bắt đầu hủy đi cái thứ tư chân không chứng kho thời điểm, bỗng nhiên ngửi được một cổ xú vị. Này hương vị không thể nghĩ lại, một nghĩ lại, liền sẽ theo bản năng mà cẩn thận đi nghe, đi ngửi sau đó hắn trước mắt tối sầm thiếu chút nữa bị huân đào. Đây là cái gì hương vị, du hành che lại cái mũi, nguyên lành mà đem hủy đi một nửa trứng kho lại ném về nhẫn chữ vật thật sự là người được loại này hương vị sau hoàn toàn không có ăn uống. Hắn nhìn đến chính mình trên người tràn đầy dơ bẩn, nghe lên cũng là toan sú toan sú, bất quá cũng không phải cái loại này mùi hôi đến mức tận cùng hương vị. Đối, mùi hôi, du hành bắt được cái này điểm trong lòng cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là tang thi đánh vào được. Thao khởi thương, hắn nhìn quanh cái này kho hàng, khóa cửa đến hảo hảo. Lại đem đầu dựa vào trên cửa tinh tế mà nghe, ngoài cửa cũng không có tiếng bước chân chờ tạp thanh. Hắn tiểu tâm mà mở cửa cẩn thận mà đem bên ngoài kiểm tra rồi một vòng sau phát hiện trong tiệm còn hảo hảo mà cũng không có tang thi. Hắn vẫn là không yên tâm, đem cửa sổ lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, không có tang thi, liền tang thi lão thử đều không có. Dù hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là kia cổ xú vị vẫn là như bóng với hình, lúc này hắn không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào thân thể của mình, này cổ mùi hôi thối liền ở trên người hắn. Không có điều kiện tắm rửa, hắn đành phải thay cho dơ quần áo, đem trên người dơ bẩn trà lau rớt toan xú vị giảm bớt rất nhiều, nhưng là mùi hôi thối không giảm phản tăng. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nếu không phải chính mình thân thể cơ bắp hoàn hảo, hắn đều hoài nghi chính mình thân thể hư thối. Đáng tiết kiện thể quy tắc chung còn không có nhập môn, nếu tới rồi tầng thứ ba, là có thể đủ khống chế hơi thở phun ra nuốt vào, đem này đó sú vị ngăn cách bên ngoài. Rửa sạch hào thân thể, hắn mới đến cảm giác thân thể nội bộ biến hóa. Hắn bắt đầu vận chuyển tâm pháp thể nghiệm một chút trước mắt tu luyện trạng thái kinh hỉ phát hiện tu luyện đến càng thêm thuận lợi. Trước kia tu luyện thời điểm, mặc kệ đa dụng tâm, lại luôn có lực bất tòng tâm tác cảm giác quả thực làm người tuyệt vọng nhưng là lúc này đây vận chuyển một vòng thiên hắn liền bắt được khí cảm ở trong cơ thể gieo khí cơ tiến vào một tầng khí cơ đã hạ sau này là có thể tự động hấp thu ngoại giới thuần tịnh chi linh không ngừng cường nắn thân thể dù hành vui sướng mà tiếp tục tu luyện hiệu quả đặc biệt hảo bất quá tâm tùy ý động vận chuyển bảy cái chu kỳ lại phối hợp làm mấy bộ kiện thể thuật hắn cũng đã sở đến hai tầng hạm, làm hắn phi thường giật mình gen cải tiến dịch hiệu quả rất không tồi a Du hành cảm thấy mỹ mãn mà thu công, lúc này mới phát hiện không biết có phải hay không bởi vì đắm chìm ở tu luyện chung, không có phát hiện trên người mùi hôi thối biến mất. Đây là một cái kỳ quái hiện tượng, Du hành tưởng có thể hay không là dùng gen cải tiến dịch lúc sau mang đến tạm thời tính khuyết tật. Bất quá thẳng đến buổi tối, hắn vẫn cứ không có tìm được đáp án, nếu không nghĩ ra, liền tạm thời không cần suy nghĩ. Ngày nào đó lấy kế đêm tu luyện tính toán chạy nhanh để cao thực lực kế hoạch ít nhất muốn tới ba tầng, tới rồi ba tầng lúc sau, cả người thể chất sẽ phát sinh chất lượng bay vọt lực lượng, tốc độ thị lực chờ ngũ cảm, đều sẽ có rõ ràng biên độ tăng lên. Đến lúc đó hắn ở trên đường, liền tương đối có bảo đảm. Ngày thứ ba hắn liền xuất phát, lúc này đã là tầng thứ hai. Hắn không dám quá mức cấp tiến, lên đường đuổi đến phi thường bảo thủ, vừa thấy tăng thi tụ tập địa phương liền trước tiên tránh đi, có đôi khi gặp được khác xe, nếu phương hướng tiện đường nói, liền sẽ đi theo người khác trên người, nói như vậy an toàn tính liền có điều tăng lên. Nếu con đường phía trước có không thích hợp cũng có thể kịp thời tránh đi. Buổi tối liền tìm địa phương trốn đi, hắn trước nay đều là không thích đem kiên nhẫn đặt ở tìm kiếm an toàn nơi, nếu tìm không thấy, hắn tình nguyện không ngủ được cũng may trước mắt tu luyện trạng thái tốt đẹp, cho dù thường xuyên chỉnh túc chỉnh túc không ngủ, người cũng không sụp đổ. Thẳng đến có một ngày hắn đi ngang qua một đống kiến trúc đó là một cái văn hóa quảng trường nội một cái thư viện, hắn liếc mắt một cái liền thấy FS thư viện năm chữ tâm liền động. Tới thế giới này lâu như vậy, cơ duyên xảo hợp dưới, đây là hắn nhìn thấy cái thứ nhất thư viện. Hắn nheo lại đôi mắt xem, hắn gần nhất thị lực tốt hơn một chút điểm, xem đồ vật rõ ràng rất nhiều, nguyên trụ kỳ thật là có 100 nhiều đồ cận thị mắt. Quảng trường nội giải rác không ít tang thi, một bên tang thi rất nhiều, du hành nhìn đến bên kia chiêu bài là mộ em mơ thức ăn nhanh cùng XX điện ảnh thiên đường. Thư viện kia một bên tang thi liền ít đi rất nhiều, môn là đóng lại. Hắn tiểu tâm mà lái xe tới gần, nhìn đến một khối tấm ván gỗ ngã vào cửa khô vàng xanh hóa bồn thượng, mặt trên chữ to hào viết ngay trong ngày khởi bế quán chỉnh đốn, 10 tháng 15 hào khai quán. Bên cạnh tang thi kêu bổ nhào vào hắn trên xe, hắn dáng xuống một phần ba cửa sổ xe nổ súng, đem bên cạnh xe tang thi toàn bộ rửa sạch rớt, sau đó bay nhanh xuống xe tại hạ một đám tang thi đã đến phía trước mới dẫm lên cửa bồn hoa, nhảy lên bên cạnh trang trí dùng cầu thang trạng mang theo độ dốc mặt tường. Lúc này dưới chân bất quá 10cm địa phương đã có tang thi ở nhấc tay phát bắt tang thi đàn chung có một con tiếp cận tới 2m cao tang thi chen qua tới, du hành dẫn đầu đem nó đánh gục lúc sau tiếp tục hướng lên trên bò, nhất vãn thu hồi chân phải bị ngọn lửa liệu một chút ống quần lập tức liền cháy. Hắn ngồi ở ngoài cửa sổ đầu ngoại đột địa phương, móc ra thủy ngã vào trên chân tưới diệt ngọn lửa. Phía dưới tang thi đã rất nhiều, bởi vì này mặt thường thiết kế thành độ dốc chúng nó thậm chí tay chân cũng bò cũng bò một khoảng cách du hành không hề dừng lại, đứng lên cạnh cửa sổ, cửa sổ là đầy kéo thức hắn trực tiếp đem khóa dùng cờ lê đập hư thuận lợi đẩy ra cửa sổ. Bỏ đi vào phía trước hắn trước nhìn một chút bên trong, lọt vào trong tầm mắt đều là trống rỗng trường điều bàn cùng với kẹp báo chí dựa thưởng giá, môn là khóa trụ thoạt nhìn đây là một cái tự học thất. Hắn yên tâm mà nhảy vào đi. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 56 tang thi mặt thế 12, t. Chân bộ bị bỏng một mảnh, hắn trước ngồi dưới đất xử lý miệng vết thương. Lần này bỏng có thể so thượng một hồi ở ô tô bán chàng bỏng miệng vết thương nghiêm trọng nhiều chân phải cẳng chân là một mảnh bọt nước làn da nhan sắc biến thành màu đen phát tiêu. Bọt nước ngập nước du hành đem yêu cầu dùng đến dược phẩm lấy ra tới trước lấy nước khoáng xúc rửa, lại lấy tăm xìa răng đem bọt nước nhất nhất chọn phá cái loại này tư vị cũng đừng đề ra. Lúc sau dùng tiêu độc tăm bông hút khô chảy ra chất lỏng. Lúc này mới thượng một tầng bị phỏng cao, bọc lên băng gạc. Bị phòng cao hắn cũng chỉ có một chi, đã dùng hết hai phần ba. Có dị năng tang thi thật là khó lòng phòng bị, như vậy một đám tang thi thấy thế nào đến ra trong đó kia một con thế nhưng là có dị năng. Lần trước ở ô tô bán chàng, hắn chính là ở đem đao cắm vào tang thi đầu trước một giây, bị này chỉ tang thi phun ra tới hoa non liệu vẻ mặt, không nói tóc toàn bộ không có, liền lông mày đều chọc. Trên đầu miệng vết thương mới vừa truyền biến tốt đẹp bất quá thoạt nhìn ngắn hạn nội là sẽ không mọc ra tân tóc. Có cơ hội nhìn đến tiệm thuốc nhất định phải đi vào bổ sung chút dược phẩm. Lúc sau hắn mở cửa đi đến bên ngoài đi. Hắn rất dễ dàng mà chiếu hành lang chỉ tiêu đồ tìm được rồi phòng đọc. Lầu 3 cùng lầu 4 đều là phòng đọc từng hàng kệ sách biến thành một chút tân hỏa điểm ở đối hắn vẫy tay. Hắn trước kiểm tra rồi một lần bên trong theo dõi hay không còn ở vận hành, phát hiện phòng đọc đức theo dõi đều không có khai, lúc này mới yên tâm mà bắt đầu mở ra già quét thương. Cuối cùng được đến 253 vạn nhiều tân hỏa điểm. Hắn đường cũ phản hồi đến cái kia cửa sổ, phát hiện dưới lầu tang thi đã tản ra, ngầm nằm mười mấy cụ tang thi thi thể, hắn nhảy xuống đi, đem tinh hạch đào ra. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại lực hấp dẫn, trong tay cách bao ni lông tinh hạch tựa hồ ở nóng lên. Phanh phanh phanh du hành trái tim mãnh liệt mà nhảy lên lên, cái này chẳng lẽ chính là những cái đó dị năng giả nói tang thi hạt châu lực hấp dẫn. Hắn chạy nhanh đem tinh hạch đào xong, lại lần nữa trở lại thư viện. Hắn không có rửa sạch này đó tân đào hạt châu, mà là lấy ra phía trước tồn Lại nói tiếp từ rời đi ô tô bán chàng, này một đường lên đường trên đường, hắn cũng không có xuống xe đào quá hạt châu cho nên thật đúng là không biết chính mình sẽ đối này đó hạt châu có phản ứng bao ni lông chung hạt châu rất nhiều, hắn tùy ý nắm lên một phen, cái loại này mãnh liệt cảm giác lại tới nữa. Không phải dạ dày bộ đói khát muốn ăn cơm khát vọng mà là một loại khác không đếm được nói không rõ khát cầu. Du hành kiệt lực mà muốn bắt lấy cái loại cảm giác này, sau đó đỉnh đầu hạt châu một viên một viên mà biến thành cho tàn tiêu tán. Hắn cảm giác được trong cơ thể có một cổ lực lượng bỗng nhiên rõ ràng lên, như là ở cơ bắp chung, cũng như là ở cốt cách trong máu, chảo không được nhưng là lại thật thật tại tại tồn tại. Oanh, cũng không biết hắn là như thế nào khống chế quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận xú vị, mùi hôi thối tận trời, đem chính mình huân cái ngưỡng đảo. Hảo xú, hắn nhịn không được che lại cái mũi, trong lòng lại có cái ý niệm chẳng lẽ đây là hắn dị năng? Chính là cả người biến thành mùi hôi lên men trì, loại này dị năng có thể có ích lợi gì? Huân đảo tang thì sao? Thật là giờ khóc giờ cười. Bất quá lại thế nào cũng là lúc này đây dùng gen cải tiến dịch sau được đến, hắn khẳng định đến nghiên cứu thấu triệt nó. Hắn dùng 2 ngày, biên hấp thu hạt châu biên đi khống chế trong cơ thể này cổ tân sinh lực lượng thực mau phải tâm ứng tay, làm được nên sú sú nên thu thu. Dù hành đứng lên hoạt động một chút gân cốt nhìn đến trước kia chứa đựng hạt châu tiêu hao rất nhiều, liền nghĩ đi xuống lầu sát chút tang thi đào điểm hạt châu. Từ cửa sổ bò đi ra ngoài xuống đất lộ tuyến. Hắn đã quen cứ quen nẻo, xuống đất chỉ có một con tang thi, hắn hiện tại cũng không có nguyện ý tới gần tang thi, liền sợ là dị năng tang thi, bởi vậy trực tiếp một thương đánh chúng nó cai chán. Quảng trường rất lớn, bên trong tang thi phân bố tương đối phân tán, cho nên hắn quyết định trước từ trên quảng trường tang thi xuống tay. Phanh phanh phanh, trên quảng trường tiếng súng từng trận ở đào Hà Châu thời điểm, du hành đột nhiên có cái ý tưởng này của mùi hôi đối tang thi thật sự không có tác dụng sao. Có lẽ chỉ là số hống người, nhưng là đối tang thi tác dụng bất đồng đâu. Dù sau này phụ cận khác không nhiều lắm tang thi rất nhiều, hắn liền tưởng thử một lần. Hắn khống chế được một con tang thi, dùng trường côn đem nó định ở một mặt trên tường, một bên chậm rãi đem mùi hôi thả ra. Nói câu thật sự lời nói, này cổ hương vị liền tính là gần nhất nghe nhiều cũng thiệt tình thói quen không được. Này cổ xú vị có điểm giống cái gì cá chết tôm hư thối chi xú càng giống tang thi trên người ngũ tạng lục phủ hư thối cùng cảm thực người hỗn hợp xú vị, hết sức mùi tanh, đặc xệt phác mũi. Bất quá này cổ mùi hôi đối tang thi tựa hồ thật sự không có tác dụng kia chỉ tang thi còn sống đến hào hào. Cũng là quân chết tang thi, vừa nghe liền không khả năng. Hắn theo trường côn tới gần này chỉ tang thi tính toán một đao đưa nó đi tìm chết lại phát hiện này chỉ tang thi có chút biến hóa. Vừa mới còn ở trang nhà vũ trảo công kích tính cực cường, chính là hiện tại cho dù chính mình dùng trường côn chống đỡ nó, nó lại rũ xuống hai tay, hơi cúi đầu, đại trương miệng cũng hợp lên. Công kích tính hoàn toàn biến mất minh minh chính mình một cái đại người sống đứng ở chỗ này. Chẳng lẽ bởi vì chính mình quá xú, nó không muốn ăn chính mình. Cái này phát hiện làm du hành có trong nháy mắt kinh hỉ Hắn lui về phía sau. Buồn lỏng ra trường côn, nhìn đến này chỉ tang thi mất đi gông cùng xiềng xích sau vẫy vẫy đầu chu lên một tiếng, bả vai nhất trừ nhất trừ mà xoay người tránh ra. Hoàn toàn không có công kích chính mình, lúc sau hắn lại làm nhiều lần thí nghiệm phát hiện có chút tang thi sẽ không công kích chính mình, có chút vẫn là cứ theo lẽ thường phát cắn đi lên. Khác không nói, loại này dị năng sát thật có thể tiêu trừ tang thi đối hắn lực hấp dẫn. Dù hành phi thường kinh hỉ Bắt đầu nghiên cứu những cái đó công kích chính mình tang thi cùng không công kích chính mình tang thi chi gian khác nhau. Hắn nhìn đến, giữa hai bên nhất rõ ràng địa phương có hai cái, một là công kích chính mình tang thi sức lực lớn hơn nữa, hoạt động tính cũng càng cường một chút nhị là hai người hạt Châu không giống nhau. Ở du hành đảo quá hạt Châu chung kỳ thật rất ít có giống nhau như đúc, đặc biệt là mà thế đã qua hơn một tháng, rất nhiều tang thi thượng hồ cũng trở nên lợi hại hơn, tang thi cũng ở tiến hóa. Hơn nữa, lực công kích bất đồng tang thi, đào ra hạt châu cũng là không giống nhau. tương đối rõ ràng chính là nhan sắc, lúc sớm nhất đào ra hạt châu đều là màu xám, màu xám trắng, hiện tại du hành gặp được không ít hạt châu mang theo tơ máu. Trải qua đối lập nghiên cứu, hắn phát hiện mang theo hồng ti hạt châu, đều là lấy từ càng thêm lợi hại tang thi. Hắn nhặt ra 6 viên màu xám phiêu hồng ti hạt châu, này 6 viên hạt châu tang thi, vẫn cứ đối hắn ôm có công kích tính. Liên tưởng đến phía trước ở Office Building nghe được tin tức du hành cho rằng chính mình dị năng hẳn là ở vào một bậc này đó màu xám phiêu hồng ti hạt châu hẳn là nhị cấp tang thi cho nên chính mình mùi hôi vô pháp mê hoặc chúng nó. Phân tích đồng kết ra này đó tin tức lệnh du hành thật cao hứng, nếu chính mình dị năng có thể tu luyện đến càng cao cấp ra cửa liền càng thêm an toàn. Trình minh bài cái này dị năng tác dụng du hành đầu nhập vào càng nhiều tinh lực ở mặt trên, hắn ở cái này quảng trường lại ngây người ba ngày, đem toàn bộ quảng trường tang thi cùng với bên cạnh dạp chiếu phim nhà ăn tang thi toàn bộ giết chết. Nếu không phải hắn thể năng đã tăng lên mấy cây bậc thang, loại này cao cường độ lượng công việc phải đem hắn áp suy sụp. Bất quá vất vả là đáng giá, hắn không chỉ có thu hoạch 3.000 nhiều viên hạt châu, đối dị năng khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kinh nghiệm nhiều lần thực tiễn hắn học xong như thế nào nhất có hiệu suất địa lợi dùng loại này dị năng kỳ thật đem mùi hôi vờn quanh tự thân là nhất hữu hiệu, nhất kín không kẽ hở, nhưng là tiêu hao cũng phi thường đại. Sau lại hắn bắt lấy một cái điểm tới hạn đem này của mùi hôi dùng ra lượng áp đến thấp nhất lại hữu hiệu điểm, như vậy lúc sau dị năng là có thể liên tục bổ sung, làm hắn bên ngoài hành tẩu ước chừng nửa giờ đều sẽ không bị một bậc tang thi công kích. Tin tưởng chờ hắn đột phá đến nhị cấp có thể liên tục đến càng lâu. Lúc sau hắn liền tiếp tục lên đường, bất quá lúc này đây hắn không hề mệt mỏi bôn tàu, nếu động phải đại quy mô tang thi đàn, liền dùng dị năng chạy thoát. Ở trên đường thời điểm gặp được quá 5 tiệm sách lại thu hoạch 6 vạn nhiều tân hỏa điểm. Sau lại hắn gặp được một đám đoàn xe từ bọn họ trong miệng biết được lục đồng an toàn khu tin tức lục đồng an toàn khu cũng ở hắn hồi thanh hòa tỉnh tuyến lộ thượng, vì thế hắn tính toán đến lúc đó vào xem trương hàng tuệ có khả năng bị cứu viện đến bên trong đâu. Nói đến này đàn đoàn xe, du hành gặp gỡ bọn họ là một cái trùng hợp, lúc ấy hắn thấy phía trước chỗ mặt chỗ lao tới hai chiếc xe, phía sau mang theo một chuỗi tăng thi tức khắc đánh tay lái chuẩn bị biến hướng, không nghĩ tới thân xe kịch liệt xung động, đuôi xe bị đụng phải. Có một chiếc xe đem hắn xe đụng phải cái lão đảo sau, vượt qua hắn chạy đến mặt sau. Còn hảo hắn khai đến rất ổn, thực mau liền đem xe khống chế được thuận cơ quẹo vào. Xe giống cá giống nhau đi phía trước hoạt động, không nghĩ tới phía sau một khác chiếc xe lại lại đụng phải tới. Lúc này đây du hành có điều chuẩn bị kịp thời trốn rồi qua đi. Đây là muốn đem chính mình này một xe lưu lại làm pháo hôi, kéo chậm phía sau tang thi bước chân. Tưởng đất cũng có ba phần tính nóng, du hành điều chỉnh thân xe góc độ hung hăng đâm qua đi, không ra một bàn tay đem chiếc xe kia hai chỉ lúc xe đánh bảo. Kéo kẹt. Phía sau chiếc xe kia ở song trọng công kích hạ đánh cách chuyển, đụng phải ven đường mặt khác kiến trúc. Tiếng thét chói tai mắng tiếng vang lên. Kết quả phía sau tang thi xác thật xuất hiện rõ ràng chậm chạp một tảng lớn tang thi vây thượng phía sau chiếc xe kia chỉ có linh tinh tiếp tục đi phía trước đi. Thực mau những cái đó tang thi lại bắt đầu về phía trước bất qua bám trụ này mười mấy giây thời gian, đã cũng đủ du hành tả vòng dễ phải vùng thoát khỏi này đàn tang thi. Sau lại hắn một đường chạy đến vượt sang trên cầu lớn, ở nơi đó gặp đồng dạng tu chỉnh đoàn xe, bọn họ chặn lộ. du hành hiện tại đối nhân loại ôm có cảnh giác tâm so đối mặt tang thi còn mạnh hơn, bởi vậy cũng không có tiếp cận, không nghĩ tới bên kia lại đây hai người, đều là thân xuyên cảnh sát chế phục. Trải qua nói chuyện với nhau mới biết được bọn họ là muốn đi lục đồng an toàn khu, bọn họ cho rằng nơi đó có quân khu đóng quân, địa lý vị trí hẻo lánh dân cư thưa thớt là vô cùng có khả năng thành lập an toàn khu. Ở Trương Hằng Viễn trong trí nhớ, nhưng thật ra đối này đó quân đội gì đó không có gì khái niệm. Du Hành cẩn thận dò hỏi lộ tuyến, biết lục đồng an toàn khu cùng hắn về nhà lộ tuyến kém không xa, bởi vậy cảm thấy có thể vào xem rốt của quân đội rời đi quần chúng, rất có khả năng đem Trương Hằng Tuệ cũng cứu đi. Dù sao tiện đường, vẫn là đến đi xem, không cần bỏ lỡ. Này hai gã cảnh sát ý tư cũng là như thế này, bọn họ xem Du Hành một mình lái xe, vì thế mới lại đây cùng hắn câu thông giao lưu thấy hắn tâm động. Vì thế nói, người đem xe cũng khai lại đây đi, hiện tại thiên muốn đen, 10 phút sau chúng ta liền phải xuất phát đi tìm phòng ở trụ, ngày mai lại cùng nhau xuất phát. Du hành cự tuyệt thật cảm ơn hai vị. Làm hai điếu thuốc, chờ này hai gã cả cảnh sát rời đi, du hành bắt đầu kiểm tra xe cùng với cấp bình xăng cố lên. Lúc sau trụi ở bọn họ phía sau, nhìn đến bọn họ khai tiến một cái tiểu khu, một đám người xuống xe bắt đầu rửa sạch tang thi. Vùng ven sông hai bên đường đều là mấy năm nay tân kiến bờ sông tiểu khô từng tòa đều có mười mấy tầng, thoạt nhìn phi thường tân. du hành không cùng bọn họ trụ cùng nhau tuyển bọn họ một đám người trụ lầu 10, lầu 11 phía dưới lầu 4. Người kia là có ý tứ gì, đề phòng chúng ta. Hào kiêu ngạo hắn ở khóa cửa khóa cửa sổ chuẩn bị an trí xuống dưới, trên lầu lại có người ở nói thầm hắn, cảm thấy hắn không biết tốt xấu. Cũng là chu ca cùng Minh ca thiện tâm, kết quả nhân ra còn không cảm kích. Đừng nói nữa, này thế đạo lại như thế nào cẩn thận đều không quá, hắn cùng chúng ta không quen biết phòng bị chúng ta cũng bình thường. Chạy nhanh thu thập đồ vật đi ngủ đi, ngày mai dậy sớm lên đường. Buổi sáng không biết vài giờ thời điểm, du hành rời giường thượng WC, sau đó liền tính toán thu thập đồ vật. Mơ hồ mà nghe được một ít kỳ quái thanh âm, nhìn quanh lúc sau hình như là ở bên ngoài. Hắn kéo ra bức màn ra bên ngoài xem, sắc trời đã hơi lượng phía đông có một mảnh hắc ảnh ở bay nhanh mà di động. Chờ đến kia phiến hắc ảnh bay vút mà xuống, nhìn ra được chính là loài chim bay. Khoanh tròn đương đương, a cứu mạng, cứu mạng, đám kia bóng ma đáp xuống, đối diện lâu tòa truyền đến kêu thảm thiết cùng thét chói tai. Cánh chấn động thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hắn nhìn đến phía trước có một đống kiến trúc có người mở ra cửa sổ, xoa đôi mắt thăm dò đi ra ngoài xem, có một tiểu đàn loài chim bay thoát ly bộ đội đã đâm tới, kia phiến cửa sổ pha lê bùm bùm rách nát, thăm dò người phát ra kêu thảm thiết. Đại buổi sáng có người so với hắn tỉnh đến sớm hơn, Du Hành liền nhìn đến dưới lầu trên đường có hai chiếc xe khai quá, thẳng tắp bị đám kia tầng trời thấp phi hành hắc ảnh đụng phải. Hắc ảnh giống một khối gạch tạp phá xa tiền cửa sổ, chui vào bên trong xe. Hai chiếc xe nháy mắt chết đi bình thường quỹ đạo, đông đảo Tây Quài. tang thi điều, du hành chạy nhanh đóng lại cửa sổ khóa khẩn kéo lên bức màn, chạy nhanh trốn đến trong WCD. Không bao lâu hắn liền nghe được bên ngoài cửa sổ rách nát thanh âm, mùi hôi vờn quanh trụ hắn cả người cũng không có tang thi điều tới va chạm hắn ẩn thân WC Mon. Bên ngoài cánh chấn động thanh âm tới lại đi, hắn lại không dám thiếu cảnh giác lấy ra hạt châu hấp thu lên, không ngừng mà bổ sung chính mình tiêu hao dị năng. phanh Bang bang, hắn lo lắng trở thành sự thật có cao hơn một bậc tang thi chim bay tiến vào, phát hiện hắn. Cửa kính bị không ngừng đâm động, du hành bỗng nhiên kéo ra môn tay mắt lanh lẹ một đao chặt bỏ đi. Nhìn rơi trên mặt đất tang thi điều, hắn tập trung lực chú ý dùng thương đánh chúng mặt khác một con phác lại đây tang thi điều. Hắn bằng vào dĩ vãng kinh nghiệm theo bản năng mà đánh chúng tang thi điều phần đầu. Chờ đến trong phòng không có mặt khác công kích hắn tang thi điều, hắn chạy nhanh đóng cửa lại lại trốn đi. Như thế ứng đối, may mắn 10 phút sau, liền không có tang thi điều lại qua đây. Hắn đánh bạo đi đến hủy hoại bên cửa sổ đi xem, một mảnh hỗn độn lông chim khắp nơi. Trong không khí mùi máu tươi cùng sú vị phi thường nồng đậm giống chợ bán thức ăn bán gà vịt sạp thượng hương vị lại phiên bảy tám lần, đặc biệt hoan Mà trên lầu người phát hiện tăng thi điều đã đến liền tương đối trễ, hơn nữa bọn họ tách ra ở hai tầng, phân trụ bất đồng nhà ở cho dù có hai cái kim loại hệ dị năng giả, lại không cách nào ở quá ngắn thời gian nội chiếu cố đến mọi người. Một cái kim loại dị năng giả ở phát hiện bên ngoài không đúng thời điểm, mở ra cửa sổ đi xem, một con chim đâm lại đây chạy đến một nửa cửa sổ pha lê rách nát. Tiêm trường mõm đại trường hướng hắn mổ lại đây, hắn phản ứng mau nắm tay bọc lên sắt lá tấu qua đi kia chỉ điều bị đánh đi ra ngoài rơi trên mặt đất, run run cánh lại bay đi lên. Bên này động tĩnh lại đưa tới một tiểu đàn, xôn xao mà cùng nhau bay qua tới. Nam nhân sắc mặt biến đổi, hắn lực đạo khẳng định đủ để đánh chết một con chim kia điều không chết liền ý nghĩa không phải bình thường điều. Hắn nhớ tới phía trước gặp được Tăng Thi khuyển cùng tang Thi lão thử trong lòng kinh sợ mắt nhìn kia phiến điều muốn đâm tiến vào, hắn bằng mau tốc độ phô một mặt thiết tường, thiết tường đột nhiên rung động vài cái cũng may kiên trì xuống dưới. Lúc sau nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, đồng dạng đem mặt khác cửa sổ đều phong lên, lúc sau liền mệt đến sắc mặt trắng bạch. Bọn họ bị nhốt ở trong phòng, tạm thời thực an toàn, chính là bên ngoài không biết đồ vật làm cho bọn họ tâm đều treo ở giữa không chung. Đôm đốt đôm đốp khi thì tổng hội có cái gì đụng phải tường, hoặc là đụng phải thiết tường thanh âm tưởng tượng đến suốt ngoại mặt cái loại này đồ vật số lượng nhiều chi dày đặc. Mà thế lâu như vậy, gì quái đồ vật xuất hiện đều rất bình thường, phía trước chúng ta không phải còn gặp được lão thử cùng cầu sao. Ta tưởng bên ngoài khẳng định cũng là cùng loại đồ vật, chỉ là sẽ phi mà thôi. Ta xác định ta vừa mới giết kia chỉ, đâm vào cương châm, chỉ cần đến não bộ kia căn nổi lên tác dụng. Mà thế càng thêm gian nan, dưới lầu du hành đào ra bốn viên hạt châu, đều là màu xám phiêu hồng ti. Hắn thu thập hảo lúc sau, lên lầu đi xem đám kia người thế nào, nhìn đến bọn họ bên này phi thường hỗn loạn tử thương đều có. Hắn đối hắn sao có phòng bị, bọn họ làm sao không phải đâu, đối hắn nói chúng ta bên này rối ren, khả năng muốn chỉ hoãn thật lâu, người là phải chờ một chút vẫn là chính mình trước xuất phát. Du hành liền nói chính mình đi trước, ở sau lưng những cái đó khác nhau trong ánh mắt đi trước rời đi. Lúc sau du hành cũng không có tái ngộ đến loại này, tăng thi điều còn có một cái tin tức tốt liền nói hắn dị năng thượng nhị cấp kiện thể quy tắc chung cũng rốt cuộc thượng ba tầng, có thể nói là tam hỷ lâm môn. Chờ đến ra khỏi thành tượng cao tốc tăng thi đàn gặp được liền ít đi chút bất quá các loại tăng thi động vật ùn ùn không dứt gặp được nhiều nhất chính là tăng thi lão thử, bất quá cũng may đều hiểm hiểm mà vượt qua thu hoạch rất nhiều hạt châu, trong đó có một viên tam cấp hạt châu ẩn chứa năng lượng so với hắn phía trước gặp được sở hữu hạt châu đều nhiều. Ở hắn nhìn đến một chỗ biển báo giao thông khi, liền biết khoảng cách lục đồng cái kia quân khu không xa, hắn có thể nhìn đến nơi xa kia phiến sơn ảnh, hẳn là chính là quân khu nơi. Đương nhiên, cũng khoảng cách Thanh Hòa tỉnh càng gần. Có lẽ là tỷ địa tâm liền tâm, xa ở Thanh Hòa tỉnh Trương hằng Tuệ bỗng nhiên lé một chút thần. Có người đụng phải nàng một chút, nàng bị đụng phải cái lào đảo trên tay ôm cái dương lập tức trượt xuống, nàng chạy nhanh đỡ lấy, bị cái dương đụng vào bụng. Phục hồi tinh thần lại, lập tức liền nhìn đến đâm nàng người là Giang Bách Hợp. Hỏa khí lập tức liền nảy lên tới, bất quá là chính mình thất thần, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể khẽ cắn môi đem cái dương tiếp tục ra bên ngoài dọn. Đi đến thùng xe thời điểm, nàng vừa lúc nhìn đến chính mình cô em chồng tàng Tân Vân cười hì hì tiếp nhận Giang Bách Hợp trong tay cái hộp nhỏ, còn nói, loại này việc vặt vãnh không cần phải ngươi làm tới nha cùng ta cùng đi xem chuyện tranh sao. Nàng bước chân chính là một đốn, tiếp theo tiếp tục hướng trong đầu đi, đem đồ vật buông. Ta cùng Bách Hợp có việc đồ vật ngươi đi dọn đi. Nhìn cô em chồng lôi kéo Giang Bách Hợp rời đi, Giang Bách Hợp đối nàng ngọt ngào mà cười, nàng trong lòng thực sự thực hụt hẫng Tằng Tân Vân, đã thật lâu không có kêu nàng tàu tử ở gặp được Giang Bách Hợp lúc sau. Buổi tối ngủ thời điểm trưởng phu của nàng tăng luyện trí không chút để ý mà cùng nàng nói Người cũng tốt xấu lộ ra cái gương mặt tươi cười Cả ngày âm u hắc cái mặt tân vân đều nói bách hợp rất sợ ngươi Ngươi làm gì luôn nhầm vào nàng trương hằng tuệ cười lạnh cũng không để ý tới hắn Lo chính mình trải đầu Tăng luyện trí nhíu mày ngươi đây là cái gì biểu tình Trường hàng tuệ đem lực buông cũng không quay đầu lại mà nói Tân vân nói ta nhầm vào nàng Vẫn là nàng cùng ngươi nói Trời đất chứng giám Từ khi Giang Bách Hợp ở tầng Tân Vân Mãnh Liệt yêu cầu hạ trụ đến nhà bọn họ cùng tầng Tân Vân trụ một gian, nàng đối Giang Bách Hợp lấy lễ tương đãi nhưng là nhân ra là như thế nào làm Cười lạnh, chẳng lẽ ta còn phải cùng cổ đại đại phòng giống nhau, đối với một cái tiểu tam tiện nhân kêu muội muội Tàng luyện trí sừng sốt ngươi, ta vốn dĩ cũng không nghĩ nói, ngươi cho rằng đi cách vách lục ra khai phòng ta không biết. Ngủ nữ nhân ngủ đến trong nhà người khác đi, ngươi không mất mặt ta còn mất mặt ngươi nói chuyện không cần quá phận. A, hảo là ta không đúng, ta cùng nàng chỉ là chơi chơi, đừng nóng giận. Chính mình đem cái này để tài nhảy qua đi tăng luyện trí nói. Mau ngủ đi, ngày mai còn muốn đi ra cửa đâu? Trương Hằng Tuệ cũng không nói chuyện nữa, trầm khuôn mặt ngủ đến bên kia, vỗ rất tăng luyện trí rũi lại đây tay, nghiêng thân ngủ. Nghe được bên tai tăng luyện trí phảng phất không thể nề hà thở dài thanh, nàng trong lòng cười lạnh, lại cũng vì chính mình bị ai? Vì cái gì? Nàng chính là không có dị năng. Nếu nàng có dị năng, hiện tại liền không cần cùng cái này ghê tởm nam nhân cùng chung chăn gối, cũng có thể đi tìm chính mình để đệ, đệ. Chính là cố tình không có ông trời không có mắt, làm loại này nam nhân có dị năng, kết hôn thời điểm lời thề hoàn toàn quên mất. Nàng đôi mắt có chút toan, nàng dùng sức xoa xoa đôi mắt, liền nước mắt cũng không chịu lưu một giọt. Ngày mai lại muốn đi ra ngoài tìm vật tư, nàng nhất định phải đánh lên tinh thần tới, giang bách hợp cái kia thiện nhân còn không biết muốn sinh cái gì chuyện xấu. Nàng nhất định sẽ sống sót, mà bên này, Du Hành ở cao tốc thượng gặp được một đoàn miêu đàn. Hắn đang ngủ, bỗng nhiên nghe được bên tai ầm ầm ầm mà vang, còn tưởng rằng là động đất. Hắn bản năng đánh xe rời đi kia một mảnh, một suốt đêm cũng không dám lại lần nữa đi vào giấc ngủ, không ngừng di động, sự thật chứng minh hắn cẩn thận là hữu dụng. Hừng đông lúc sau, hắn lại lần nữa quải thượng cao tốc lộ, phát hiện có một tảng lớn bị phá hư mặt đất hố sâu thậm chí có gần 2m. Có thể tưởng tượng đó là cỡ nào đại thể tích cùng cỡ nào mạnh mẽ lực đào. Nếu tối hôm qua hắn ở cao tốc thượng tuyệt đối sẽ bị dẫm bẹp cũng không biết tối hôm qua làm ra động tĩnh chính là thứ gì. Hắn lòng còn sợ hãi mà tiếp tục lên đường, quẹo vào tránh đi sụp đổ mà tiếp tục về phía trước đi kết quả con đường phía trước gặp phía trước cách kia đoàn xe cho nhau chào hỏi lúc sau cùng nhau thông hành. Nhìn ra được cái này xe lớn đội thiếu gần một phần ba chiều dài. Sau lại lại đi rồi nửa ngày, hắn nhìn đến đại như núi thi thể, một đống một đống nện ở phía trước. Có không ít người đứng ở phía trên, tựa hồ ở đào cái gì. Lại khai gần, liền nhìn ra được những người đó thân xuyên màu xanh lục quân trang. Này rất có khả năng là lục đồng quân khu quân nhân. Chương 57 tang thi mà thế 13. Xin hỏi các ngươi có phải hay không lục đồng quân khu người? Đúng vậy, các ngươi là muốn tới an toàn khu sao? An toàn khu Nghe thấy cái này từ lặn lội đường xa mọi người rốt cuộc buông kia trái tim, bọn họ rốt cuộc tới rồi. An toàn khu, về sau liền an toàn. Không ít người hì cực mà khóc. Đúng đúng đúng, chúng ta chính là tới đầu nhập vào an toàn khu. Liền có mặt khác quân nhân tới dẫn bọn họ bên này bị tang thi mưu chặn lộ các ngươi cùng ta tới. Mang theo bọn họ quẹo vào đường vòng từ một cái khác phương hướng tới phía trước. Tới rồi nơi đó, bên kia quả nhiên là đại bộ đội, trừ bỏ 4 chiếc quân tạp, còn có 78 chiếc xe hơi, thoạt nhìn cùng bọn họ giống nhau, cũng là chạy nạn người sống sót. Các người liền cùng bọn họ đãi ở bên nhau, chứ không cần chạy loạn, khả năng còn sẽ có mặt khác tang thi động vật. Chờ đến xuất phát thời điểm, chúng ta sẽ đến thông chi các ngươi. Tốt cảm ơn cảm ơn. Này thật cảm ơn ngươi. Xin hỏi vị này binh ca như thế nào sưng hô. Ta kêu Kim Dũng. Du hành dừng lại xe sau, cũng không có xuống xe, mở ra cửa sổ xe nhìn bên ngoài. Ăn mặc quân trang người cho hắn rất lớn cảm giác an toàn, phải biết rằng này hơn nửa tháng hắn có thể nói là màn trời chiếu đất cũng không có mặt khác tân đồng bạn nhìn đến nhiều nhất vẫn là tang thi, không hề sinh cơ, lệnh người buồn nôn. Này một tảng lớn màu xanh lục quân trang làm hắn khó được thả lỏng lại cảm giác từ xã hội nguyên thủy trở lại nhân loại thụ tập đỉa khói thuốc súng hương vị gần ở chóp mũi du hành nhìn đến trên mặt đất còn có không ít lưu lại lỗ thủng dấu vết thật là thật lớn một đám nghiêu bị binh ca nói ra này đó là tăng thi nghiêu lúc sau lại nhìn kỹ khi liền tương đối dễ dàng mang nhập nghiêu ký ức hình dạng phát hiện xác thật cùng nghiêu lớn lên rất giống thể tích siêu cấp cực kỳ rõ ràng đặc thù hơn nữa hẳn là da thịt phi thường rắn chắc xem những cái đó binh ca đứng ở nghiêu phía trên đào hồi lâu tựa hồ mới đào ra hạt châu mà bên kia còn lại là ở đào hố đốt cháy thi thể hẳn là lúc này đây trong chiến đấu tử vong người liền biết này đó tang thi nghiêu lực công kích cũng là phi thường lợi hại thực mau quân đội đều thu thập hảo móc xuống đầu trung hạt châu tang thi nghiêu dư lại thi thể bị xăng đốt cháy rớt tùng tùng khói đặc cuồn cuộn du hành tắt đi cửa sổ xe có thể đi rồi các ngươi đi theo đội ngũ mặt sau có nguy hiểm liền lớn tiếng kêu chúng ta có nghe nhìn dị năng giả có thể kịp thời viện trợ vì thế bọn họ mấy chiếc xe lục tục khai qua đi. Một chiếc xe đụng phải du hành xe một chút chính là tế tới rồi phía trước. Hắn không nghĩ nháo sự, nhíu nhíu mi tiếp tục đi phía trước khai. Dọc theo đường đi đều không có gặp được tang thi, bất quá đụng tới một lần tang thi động vật là một con tang thi cầu căn cứ đào ra hạt Châu, du hành nghe nói là chỉ thứ cấp tang thi cầu. Giết chết Tăng Thi khuyền người là hắn phía trước mỗi chiếc xe một cái mộc hệ dị năng giả Tăng Thi cầu là ở đội ngũ sau đoạn bên trái phát ra tới, chạy vội trên đường còn miệng phun hòa cầu, bất quá cũng may hòa cầu nện ở đội ngũ phía sau quân nhu thượng còn không có chờ nó tới gần thương đến người, đã bị một cái mộc hệ dị năng giả dùng dây đằng sống sờ sờ lạc chết. Máu thịt nát loạn bắn, sự tình tới quá đột nhiên, mọi người đều hạ một cú sốc. Du hành nhìn đến những cái đó dây đằng bị thu hồi đi, hẳn là cuốn tang thi hạt châu trở về thực mau phía trước chiếc xe nội liền truyền ra thét chói tai tứ cấp tinh hạch. Cái kia mộc hệ dị năng giả xác thật lệnh người kinh diễm phía trước có binh ca lái xe lại đây mời chiếc xe kia nội mộc hệ dị năng giả đi trước phía trước tam chiếc xe vì thế thoát ly đội ngũ đi theo cách kia binh ca hướng phía trước khai đi kế tiếp một đường đều tương đối thuận lợi đến trạng vạng thời điểm du hành liền nhìn đến cách đó không xa trên núi lưới sắt cùng san sát nối tiếp nhau kiến trúc. Nơi đó hẳn là chính là an toàn khu, khoảng cách chân núi rất xa địa phương, hắn liền thấy được ít nhất 2 mét cao tường vây, bọn họ xe bị ngăn ở bên ngoài, trải qua kiểm tra thân thể có vết thương người giống nhau không chuẩn đi vào, muốn ở tường vây bên ngoài lâm thời lều chạy chờ 24 giờ. Vì cái gì muốn 24 giờ? Nếu sẽ biến tang thi, không cần 1 giờ liền sẽ thay đổi. Tiếp đại binh lính Thượng hồ đã ứng đối nhiều loại này nghi vấn, bởi vì tang thi hóa sẽ theo cá nhân thể chất miệng vết thương nặng nhẹ có điều bất đồng, chúng ta an toàn khu mộ quá tang thi hóa thời gian dài nhất chính là 18 tiếng đồng hồ, bởi vậy hiện tại quy định 24 giờ, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Dù hành phối hợp bị kiểm tra trên người hắn có mấy chỗ miệng vết thương không quá nghiêm trọng cũng yêu cầu ở bên ngoài trụ 24 giờ. Có hộ sĩ giúp hắn cấp bởi vì kiểm tra mà bị mở ra băng gạc miệng vết thương một lần nữa sửa sạch thượng dược băng bó. Bên này không khí sắc thật khá tốt lúc trạng vạng gió nhẹ đều mang theo mát mẻ. May mắn chính là 24 giờ sau này bên ngoài người không có người tang thi hóa. du hành làm đăng ký tiêu phí 20 cân đồ ăn đạt được vào ở quyền bất quá thời hạn chỉ có một nguyệt. Hắn chờ ở bên cạnh, chờ đến những người khác đăng ký lúc sau rời đi, đăng ký viên nhàn rỗi xuống dưới, mới tiến lên đi dò hỏi, xin hỏi an toàn khu có hay không một cái gọi là chương hàng tuệ người. Đỉnh đầu đưa cho đăng ký viên một cái cá đồ hộp. Đăng ký viên lấy thác đồ hộp cười nói, cái này ta nhưng nhớ không rõ, người phải biết rằng hiện tại chúng ta đều là giấy chất làm công, đăng ký tư liệu có như vậy hậu đâu, muốn tìm kiếm nhưng không đơn giản. Dùng tay so đo. Du hành liền lại tắc bao yên cho hắn, đăng ký viên cười đến không khép miệng được ngươi từ từ ta đi cho ngươi tìm. Nam nhân tùy tay đưa tới bên cạnh một cái tiểu nam hải, đi, làm ngươi tiểu thúc lại đây giúp ta đỉnh trong chốc lát. Nam nhân mang theo du hành, đi rồi 10 phút tới office building, gác cổng cũng không nghiêm, du hành cũng lên rồi. Tìm kiếm sát thật rất hoa công phu, hai người cùng nhau công tác càng mau một chút. Đáng tiếc phiên đến buổi tối còn không có phiên xong. Văn phòng buổi tối không đi làm cũng không có điện, ngươi nếu muốn chỉ có thể ngày mai lại đến. Dù hành rụi rụi mắt gật đầu tốt, hoàng ca, này an toàn khu nơi là như thế nào tính? Nhà, đây là quản lý bất động sản cục bên kia quản, ngươi còn không có tới đi đúng không? Không có việc gì, bên kia ta cũng thuộc ngươi tưởng trụ loại nào phòng ở. Ta không giải trụ trụ hoàn cảnh cũng không chọn, sạch sẽ an toàn là được. Hoàng ca cười rộ lên thủ hạ nhanh nhẹn mà đem đồ vật thu nạp lên còn không có phiên phóng tới bên kia trong miệng nói cái này ngươi yên tâm, an toàn khu khẳng định là an toàn, ban đêm đều có tuần tra đâu chủ yếu phòng chính là này trong núi động vật ngươi đóng cửa cho kỹ cửa sổ là được. Đến nỗi sạch sẽ kia càng là không cần phải nói, này khu phòng ở đều là tân kiến, xi măng mới vừa làm không bao lâu đâu tuyệt đối sạch sẽ. Du hành liền lại từ ba lô lấy ra một gói thuốc lá đưa cho hắn, phiền toái Hoàng ca. Không phiền toái, không phiền toái, ngươi cùng ta xuất hiện đi, ta vừa đi vừa cùng ngươi nói. Cuối cùng ở Hoàng Ca dưới sự trợ giúp, Du Hành thuê tiếp theo cái phòng đơn ở lầu 3, chào giá một ngày 10 viên màu xám hạt châu, hoặc là một viên màu đỏ hạt châu, đương nhiên đồ ăn cũng đúng, một ngày 2 cân. Du Hành dùng một lần thanh toán 3 ngày lượng, dùng chính là 6 cân đồ ăn. Bởi vì lúc này đây giao dịch, hắn thuận tiện hiểu biết một chút về tang thi hạt châu tình huống. Căn cứ an toàn khu nghiên cứu cùng hấp thụ đại lượng dị năng giải ý kiến tang thi hạt châu chia làm hai loại nhan sắc màu xám cùng màu đỏ, màu xám giống nhau là một bậc tang thi sở hữu, màu đỏ chính là nhị cấp cùng với nhị cấp trở lên tang thi. Các cấp bậc đương nhiên cũng phân thực lực mạnh yếu, một bậc chung càng thêm có vẻ màu trắng ngà càng tốt nhị cấp về sau, hạt châu hồng ti càng nhiều, nhan sắc càng hồng cũng càng tốt. Kiểm tra đo lường dụng cụ nghe nói đã có tiến triển, khả năng tháng sau là có thể ra tới. Người tốt nhất không cần dùng hạt châu đi thuê nhà, không có lời. Hoàng ca xem ở du hành ra tay hào phóng phân thưởng cũng thực đủ ý tứ mà nói chút bên trong tin tức. Đến lúc đó người lại đi trắc nghiệm hạt châu, khẳng định càng đáng giá. Du hành cảm tạ hắn, cùng hắn ước hảo ngày mai gặp mặt thời gian địa điểm, liền đóng cửa lại. Phòng ở xác thật là tân kiến, phôi thô phòng, đơn giản mà đắp một trương tấm ván gỗ chính là giường. WC thống nhất ở dưới lầu nhà vệ sinh công cộng, không thông thủy, không mở điện. Liền một chương ghế cũng không có, du hành cũng không chú ý tùy tiện ăn no sau lại thay đổi một bộ quần áo, đem chăn đơn hướng tấm ván gỗ thượng một phô, liền gì sụp ngủ rồi. Một giấc ngủ đến đại hừng đông, ngày này hắn lại cùng Hoàng ca đi tìm kiếm một lần, dùng một cái buổi sáng, không có tìm được chương hàng tuệ tên, liền chương hàng viễn trong trí nhớ tỷ phu tàng luyện trí cùng với cha mẹ hắn cùng muội muội tên cũng không có. Chỉ cần là từ đại môn tiến vào, khẳng định sẽ có ký lục như vậy xem ra người là không ở chúng ta bên này. Dù hành có chút thất vọng, bất quá bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không đến nỗi quá mức khó chịu. Người như vậy khẩn trương cái này, tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi thật là có phúc khí. Hoàng ca cười nói, trong lòng cũng có chút hâm mộ cái này trương hằng viễn tỷ tỷ thế nhưng có như vậy nhớ thương nàng đệ đệ. du hành thở dài, nàng là ta duy nhất thân nhân. Lý giải lý giải. Du hành cùng Hoàng ca thành lập thô thiền hữu hảo quan hệ, rời đi office building sau hắn dọc theo đường đi, mới lạ mà nhìn cái này an toàn khô. Trường Hằng tuệ không ở nơi này, du hành tính toán ở chỗ này, tu chỉnh hai ngày liền tiếp tục đi trước thanh hòa tỉnh, rốt cuộc này gần một tháng màn trời chiếu đất làm hắn thân thể mỏi mệt cho dù hắn thân thể đã cường tráng không ít nhưng chịu không nổi như vậy cao cường độ đánh tang thi lái xe công tác. Hắn thô sơ giản lực nhìn một vòng căn cứ này sau liền trở lại chính mình thuê tới phòng, ngã đầu liền ngủ. Hai ngày sau, hắn quá thượng ăn ngủ ngủ ăn tốt đẹp nhật tử, đem phía trước thiếu giác toàn bộ bộ trở về. Thân thể cùng tâm lý đều được đến thực tốt nghỉ ngơi, ngủ đủ rồi tu luyện, hoặc là đến dưới lầu rèn luyện cùng với dạo cái này an toàn khô nếu tìm được trương hàng tuệ, hắn muốn mang nàng tới nơi này trụ cái này an toàn khô kiến đến còn khá tốt. Ngày thứ ba hắn xuống lầu rèn luyện thời điểm, đột nhiên bị một đôi tay túm chặt tay, hắn phản xả có điều kiện chính là một chảo uốn éo lại đẩy ra, nháy mắt cùng phía sau người kéo ra khoảng cách. Đây là đột ngộ tang thi lâu luyện ra ứng kích phản ứng. Ai nha, đau quá, du hành quay đầu lại liền nhìn đến một nữ nhân ôm tay quỳ dạp trên mặt đất khóc. Người kéo ta làm gì? Nữ nhân bỏ dậy mặt bởi vì đau đớn còn có một chút vạn vẹo lại ngạnh bài trừ tươi cười, vị này đại ca ta xem ngươi một người chủ. Muốn hay không ta giúp người quét thước vệ sinh. Buổi sáng 5 điểm nhiều, giúp hắn quét thước vệ sinh. Dù hành minh bạch đây là gặp gỡ lưu anh, hắn lắc đầu, không cần. Hắn xoay người liền đi, không để ý tới bên người nữ nhân theo sát hắn vẫn luôn ở cầu xin. Già lầu phía sau cửa đi nhanh chạy động lên, bắt đầu chạy bộ buổi sáng, đem nữ nhân dừng ở phía sau lúc sau tìm một khối đất chống bắt đầu thao luyện sau lại một người nam nhân đi tới cùng hắn chào hỏi cái này huynh đệ tư thế rất không tồi sao còn hảo còn hảo hạt khoa tay múa chân dù hành tiếp nhận đối phương đưa qua yên cùng nhau ngồi sổm hút thuốc rèn luyện đến không tuổi sao có hay không hứng thú cùng chúng ta đội hỗn a hải nhìn ta còn không có tự giới thiệu đâu Ta kêu Trương Huy Minh, cùng mấy cái huynh đệ cùng nhau hỗn khẩu cơm ăn, ra an toàn khu đến bên ngoài tìm ăn, đào chút hạt trâu trở về đổi đồ ăn thời buổi này mọi người đều không sai biệt lắm, đều là như vậy tồn tại thế nào. Ta xem ngươi một người, muốn hay không gia nhập chúng ta. Ta phải về Thanh Hòa tỉnh tìm thân nhân, lại quá mấy ngày muốn đi. Nga kia thật là không có duyên phận, ngươi một người đi, chỗ nào có thể đâu còn có mấy cái bằng hữu cũng phải đi, có bạn nhi. Hành đi. Trương Huy Minh đứng lên xua xua tay, ta còn có việc nhi chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Cảm tạ, buổi tối hắn đem phòng dọn dẹp một chút bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau du hành liền lại lần nữa xuất phát, xe ngừng ở Hoàng ca giới thiệu bãi đỗ xe, bảo tồn đến khá tốt cũng không bị trộm, cấp Hoàng ca đưa lễ không uổng phí. Bất quá mới đi rồi nửa ngày, hắn liền đường cũ phản hồi, bởi vì hắn gặp được số lượng cực kỳ nhiều tang thi đàn, hơn nữa hành tàu đại phương hướng, chính là lục đồng an toàn khô. Này phụ cận thôn chấn chung cư dân, đại bộ phận đều gần đây trụ vào an toàn khu có thể nói là 10 thất 9 không. Này đó tang thi như vô tình ngoại tuyệt đối sẽ tới đạt lục đồng an toàn khu. Tang thi vây thành, hắn bay nhanh mà thay đổi xe đầu, không phải đổi con đường tiếp tục đi, mà là phản hồi lục đồng an toàn khu. Xe khai đến bay nhanh, bỗng nhiên bị thứ gì đụng phải, một tiếng vang lớn, xe đều kịch liệt run rẩy vài cái. Du hành từ kính chiếu hậu nhìn đến một con tang thi trên mặt đất lăn vài vòng lại lần nữa bỏ dậy chạy như bay. Tốc độ tang thi, hắn chạy nhanh chạy đến bên trái tránh đi này chỉ tang thi, nhìn nó bôn tốc cực nhanh mà vượt qua chính mình xe trong lòng hơi chầm xuống. Loại này tốc độ khẳng định ở tứ cấp trở lên thậm chí có ngũ cấp. Mà phía sau nhóm người này di động thông thả tang thi đàn trong đó có bao nhiêu cao dài tang thi. Tới lục đồng an toàn khu thời điểm, hắn nhìn đến đại môn chỗ thực hỗn độn, tràn ngập mùi máu tươi, trên mặt đất là thầm thấu tiến bùn đất vết máu, có người đang ở lấy cái sẻng sạn thổ. Ngoài cửa lớn mặt vốn là có lều chạy dùng để quan chắc vào ở người hay không khỏe mạnh, du hành liền ở nơi đó đãi quá 24 giờ. Mau thông chi đại gia phía bắc có một số lớn tang thi chính hướng bên này. Du hành giống lớn, chấn đến đại môn xứ sở có người đều ngây ngẩn cả người sạn thổ nam nhân cười tiểu ca, ngươi đây là nằm mơ đi. An toàn khu có quy định, nhiễu loạn nhân tâm là muốn bắt đi làm cu li, ngươi bọc điểm. Hai câu này lời nói tựa như một cái chốt mở đại môn chỗ lại khôi phục náo nhiệt không ít người khuyên du hành không cần nói chuyện giật gân tiểu tâm ngồi tu. Là thật sự, vừa mới có phải hay không có tang thi đã tới. Có phải hay không chạy trốn tốc độ thực mau. Vài người hai mặt nhìn nhau, nửa giờ trước sát thật tới một con tang thì cái kia tốc độ cùng tia chớp dường như, lập tức cắn chết không ít người, đều nói ở cửa làm đăng ký viên nước lục nhiều, kết quả chết cũng bị chết mau. Là, đúng vậy, cắn chết không ít người sau chạy đến an toàn khu thật vất vả mới bị bắt lấy đánh chết tiểu ca A, người làm sao mà biết được. du hành nói, ta thấy, ta liền lái xe ở nó mặt sau. Hắn nói được nói có sách máy có chứng thực mau đã bị những người khác báo đi lên, phía trên rất coi trọng phái ra hai cái tốc độ hình dị năng giả đi tra xét, bất quá nửa cái đều giờ liền đã trở lại, lớn tiếng kêu, mau đóng cửa thật nhiều tang thi. Hiện tại hẳn là tới rồi một nghìn mét chỗ, thực mau liền phải tới rồi. Toàn khu cảnh giới kéo, tường vây sau đẩy tới một đài đài đại pháo, một đội ngàn người nhân mã nhanh chóng tập kết lên quân dân hợp tác hướng về phía trước đẩy mạnh tính toán trước đem kia phê tang thi ngăn ở trên đường. Toàn khu đều bị điều động lên. Căn cứ tình báo, đây là một lần lục đồng an toàn khu gặp được lớn nhất quy mô tang thi lưu ứng đối không lo nói vô cùng có khả năng sẽ bị tang thi hướng suy sụp phá hủy. Có thật nhiều biến dị tang thi thỉnh cầu dị năng giả chi viện. Lục đồng an toàn khu đem có đặc thù năng lực tang thi xưng là đặc thù tang thi. Dù hành cũng ở đại môn tường vây chỗ hỗ trợ. Rõ ràng mà nghe được mới nhất hồi báo, hắn có chút sốt ruột mà hướng phía trước phương nhìn lại, cảm giác dây tiếp theo sẽ có thành phê tang thi lại đây. Lại từng chiếc xe từ đại môn khai ra tiến đến chi viện, 40 phút sau, tang thi đại bộ đội đến, cho dù đã bị tách ra tiêu diệt rất nhiều, số lượng vẫn làm cho người sợ hãi. Càng thêm làm người khó chịu chính là tiến đến ngăn cản nhân mã, chỉ có tiểu bộ phận hồi đến tới, hơn nữa trong đó đại bộ phận là dị năng giả. Bình thường binh lính tổn thất thảm trọng du hành trong lòng vì bọn họ khó chịu, lúc trước hắn cũng có cùng bọn họ giống nhau tâm tình, bảo vệ quốc gia chết có ý nghĩa. Chỉ là hắn vẫn là tương đối ích kỷ, hắn trong lòng có nhiệm vụ còn có thứ khác càng thêm quan trọng bởi vậy vô pháp chân chính mà không màng sinh từ. Bất quá này không ảnh hưởng hắn kính nể những cái đó quân nhân chân chính, bọn họ mới là chân chính dũng sĩ. Cũng may chuẩn bị kịp thời, lại có việc trước chặn lại quá một đám cuối cùng an toàn khô tuy rằng tổn thất thảm trọng vẫn là đêm này phê tang thi lưu giải quyết sớt. Dù hành nghỉ tạm 2 ngày, cũng hỗ trợ xây dựng tường vây cuối cùng cầm an toàn khu cấp báo tin nhi khen thưởng 5 túi 30 cân một túi gạo cùng một dương thịt muối cùng với hắn xây dựng tường vây đổi lấy đến lao động thù lao, lại lần nữa đánh xe bác thưởng. Hắn đi ngang qua lúc ấy chặn lại tang thi đoạn đường, cho dù trên mặt đất thi thể đã sớm bị thiêu hủy, bên này còn quanh quần một loại hù bại đốt trọi xú vị. Bất quá may mắn chính là không biết này một đám tang thi có phải hay không hội tụ này phụ cận tang thi, bị tiêu diệt lúc sau, hắn này dọc theo đường đi an toàn vô cùng thế nhưng bình bình an an mà khai ra 100 cây em thật là liền một con tang thi cũng chưa gặp được. Chính hắn đều cười khổ không được phía trước hắn đang đi tới lục đồng trên đường lục tục được 2.000 nhiều viên hạt châu tuy rằng nói mệt nhưng là thu hoạch lệnh nhân tâm hỉ tăng thì hạt châu loại đồ vật này đối dị năng giả tu luyện có hảo hiệu quả ở cái này dị năng phân chia đáng người yêu khuyết cấp bậc ngày càng trong sáng thời đại theo đuổi lực lượng liền không rời đi này đó hạt châu hiện tại tồn nhiều một chút tương lai khẳng định sẽ tăng giá trị chờ đến tìm được trương hằng tuệ hắn mới có thể thay thế trương hằng viễn hào hào chiếu cố tỷ tỷ hồi báo nàng dưỡng dục ân đức. Cho nên nói rất mâu thuẫn, đã muốn một đường thông thuận, lại muốn tang thi hạt Châu, loại chuyện tốt này nhi sao có thể có. Vì thế hắn cũng đã thấy ra, hôm nay buổi tối du hành theo thường lệ tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời. Dã ngoại rừng chân có rõ ràng chỗ hỏng, chính là bại lộ tại giã ngoại, không có cái chắn, có nguy hiểm cũng chưa chỗ trốn. Bất qua chỗ tốt chính là có cái thứ gì lại đây, vừa xem hiểu ngay, lái xe chạy cũng chạy trốn mau. Hắn ban ngày gặp được nhìn đến một con gà ở ven đường đi lại, riêng dừng lại xe đi bắt một con không rơi toàn bắt được tổng cộng ba con. Có mấy chỗ mái hiên ở bóng cây hạ như ẩn như hiện, hắn đem xe khai qua đi, phát hiện khi một chỗ nông gia nhạc sân trong viện không có người, có 11 một chỉ tang thi, hắn nhất nhất xử lý rớt sau bắt đầu ở nông gia nhạc tìm kiếm. Đồ vật còn rất nhiều, vẫn duy trì mà thấy trước bộ dáng. Diệt trừ những cái đó hư thối rau dưa thịt đông đông lạnh cánh nướng BBQ xuyến linh tinh, mặt khác đồ vật còn khá tốt trong viện thậm chí còn có một ngụm giếng. Hắn đề thủy, đem phòng bếp đồ làm bếp sửa sạch một lần, nấu thượng nhiệt canh nhiệt cơm, giết một con gà, ngao canh lúc sau đem thịt vớt ra tới bạo xào, ăn cơm ăn canh ăn thịt hắn hạnh phúc đến muốn bay lên tới. Ăn uống no đủ, hắn liền nhìn trên mặt đất kia hai chỉ gà, mang theo lên đường là không thành, đặt ở trên xe lại xú lại dơ còn phải tốn thời gian đi uy, hắn quyết định buổi tối lại sát một con, dư lại một con ngày mai sát nấu hảo mang lên ở trên đường ăn. Nơi này nguồn nước sung túc, hắn đệ thủy đi lên thiêu một đại thùng, gội đầu đánh xà phòng xoa, xoa xoa xoa, xoa tiếp theo tầng bùn. Tẩy xong lúc sau hắn thần thanh khí sảng mà giặt quần áo tích góp không giặt quần áo rất nhiều tràn đầy mà treo hai căn cây gỗ. Buổi tối gió mắt lạnh, mùa đông đã tới rồi. Buổi tối hắn ngủ ở trong khách phòng, bất quá ban đêm bị bên ngoài thanh âm đánh thức nghe được ra là sân phía sau lưới sắt ở vang. Hắn bỏ dậy mang lên thương tiểu tâm mà thăm qua đi, nhìn đến một con tang thi miêu đang ở mãnh liệt mà va chạm lưới sắt hàm răng cắn đến lưới sắt xoẹt xoẹt mà vang mới vừa tới gần, tang thi miêu liền càng thêm kích động, tưởng nhảy vào tới chính là lưới sắt rất cao, có 2 mét nhiều, nó nhảy không tiến vào, vì thế chân sau bái mặt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, trong miệng cắn móng vuốt vào kia một khối lưới sắt bắt đầu biến hình. Dù hành dùng dị năng bao lấy chính mình, nhìn kia chỉ tang thi miêu đỉnh chỉ công kích tư thế, mê mang mà xoay chuyển, một viên đạn chính ở giữa đầu của nó. Hắn đem hạt châu đào ra, là hôi màu đỏ, hẳn là tam cấp Hắn trở về ngủ thời khắc vẫn duy trì cảnh giác bởi vậy giấc ngủ chất lượng thực bình thường. Chờ đến ngày hôm sau, hắn đem dư lại kia chỉ gà giết làm thành thịt kho tàu lại nấu cơm cùng tại đây gian nông ra nhà trong phòng bếp tìm được đồ vật cùng nhau mang lên xe tiếp tục đi tới. Vào thanh hòa tỉnh địa giới sau tang thi rất nhiều, du hành dị năng tiêu hao đến tương đối mau. Dọc theo đường đi có kinh có hiểm, hoa 8 ngày mới đến tỷ tỷ trương hàng tuệ trụ tiểu khu Minh Đức Sai Huyền. Tiểu khu môn là đóng lại, phía sau còn đổ đầu gỗ, bên trong rất có khả năng có người chủ. Có người ở sao mở mở cửa ta tìm Trương Hằng Tuệ. Hồ vài thanh mới có người ứng, hai người xuống lầu tới, xa xa mà đứng cầm vũ khí cảnh giác hỏi hắn, ngươi là ai tìm Trương Hằng Tuệ làm cái gì? Ta là Trương Hằng Viễn, là hắn đệ đệ tỷ tỷ của ta ở sao Nhìn có điểm giống, tiểu phúc đi kêu từng thẩm xuống dưới nhận một nhận xem có phải hay không. Có thể trước làm ta đi vào sao, ngươi xem bên kia tang thi mau tới đây. Du hành cách môn đệ 2 điếu thuốc đi vào. Nam nhân tiếp nói, này không được người xa lạ không thể bỏ vào tới, đây là quy định. Trường hàng tuệ bà bà thực mau liền xuống dưới, nàng qua loa mà nhìn du hành liếc mắt một cái, lắc đầu, không phải chúng ta hàng tuệ đệ đệ ta năm trước mới thấy qua, lớn lên không phải hình dáng này nhi. chương năm 18 tang thi mặt thế 14, gì, du hành kêu nàng. Năm trước ăn Tết ta còn là ở chỗ này quá năm, năm trước đại niên sơ nhị thời điểm tỷ phu đại tỷ còn mang theo trượng phu cùng hai đứa nhỏ tới chúc Tết đâu, một nam hài tử cùng một nữ hài tử có phải hay không? Tên ta còn nhớ rõ, muốn hay không niệm cho ngươi nghe nghe. Nói cái gì không phải Trương Hằng Tuệ đệ đệ, trợn mắt nói dối, du hành trong lòng có bất an, Trương Hằng Tuệ bà bà nói nói như vậy, rõ ràng cùng Trương Hằng Tuệ quan hệ không tốt cho nên phủ nhận chính mình thân phận. Trương Hằng Tuệ đâu? hay không còn ở nơi này, hay không còn an toàn. Lý Thục Di sắc mặt cứng đờ, ngươi người này nói bậy gì đó đâu, chẳng lẽ ta còn sẽ nhận sai. Tiểu Phúc tiểu cao à, các ngươi chẳng lẽ còn không tin ta, lại không tin, chờ ta nhi tử trở về, làm cho bọn họ cùng các ngươi nói, tổng nên tin chưa? Tiểu Thăng trước cười nói, chỗ nào có thể đâu, từng Thẩm vất vả ngươi đi này một chuyến, tiểu Phúc còn không chạy nhanh đỡ từng Thẩm đi lên, mẹ từng Thẩm quay đầu lại từng ca xác định vững chắc đến thước chúng ta. Tiểu Phúc liền hắc hắc cười đỡ Lý Thục Di lên lầu, Lý Thục Di biên đi còn biên nói, các ngươi hai cái A làm việc bền chắc quay đầu lại ta sẽ cùng các ngươi từng ca nói. Giống hôm nay làm như vậy liền không sai, hiện tại là cái gì thế đạo, cái gì A Miu A cầu đều tới nhận thân tích, nhà của chúng ta là không thiếu như vậy mấy khẩu cơm ăn, sợ là sợ người khác sắp tâm bất lương, đến lúc đó bỏ vào tới, hại tiểu khu người liền không hào. Là là là từng thầm nói đúng, vẫn là muốn dựa ngài như vậy kinh nghiệm lão đạo trưởng bố chống, chúng ta mới có thể quá thượng hảo nhật từ A. tăng luyện trí hàn là dị năng giả, vẫn là thực lực không yếu, mới có thể đủ làm người như vậy không biết xấu hổ mà nói tốt định hót hắn lão mẻ. Cao ca đúng không, tới hút thuốc hút thuốc, liếc mắt một cái, du hành đệ một cây yên đi vào. Cao kiện hùng đánh giá hắn, rỗi tay tiếp nhận ta cũng không thể làm ngươi tiến vào. Ta không đi vào ta liền hỏi một chút trương hằng tuệ còn ở nơi này ở đi. Ở đâu, Du Hành trong lòng buông lỏng tồn tại liền hào. Kia nàng hiện tại là không ở trong tiểu khu. Đúng vậy, vậy ngươi biết nàng khi nào trở về. Nhìn đến Cao Ca xoa xoa tay, Du Hành hiểu công việc mà đem một trình bao yên đều đưa cho hắn. Cao Ca cười cái này không thể xác định, bọn họ đi ra ngoài tìm thực vật nếu thuận lợi, dựa theo kế hoạch nay minh hai ngày liền sẽ trở về. Hắn cũng không dám vi phạm cái kia lão bà nói, rốt cuộc nàng dựa vào như từ kiên cường đâu. Bất quá trừ mấy điếu thuốc nói nói mấy câu vẫn là có thể. Cảm tả, được đến mấy tin tức này lúc sau, du hành liền tính toán ở chỗ này chờ. Hắn đem xe ngừng ở đại môn bên cạnh, nếu có tang thi lại đây, có thể thu thập liền thu thập, thu thập không được liền dùng mùi hôi đem chính mình vây quanh. Du hành minh đức sai biển cửa đợi một đêm tới rồi ngày hôm sau buổi sáng hơn 11 giờ. Hắn đang ở trong xe ăn cơm trưa, liền nghe được động cơ thanh âm. Hắn mở ra cửa sổ xe vừa thấy, liên tiếp xe từ phía tây khoa học kỹ thuật lộ bên kia lại đây, xôn xao toàn bộ ngừng ở minh đức sai huyền cửa. Thực mau liền có người xuống lầu, sửa sang lại mở cửa sau điệp phóng đôi đầu gỗ cục đá linh tinh đồ vật, du hành đem xe khai qua đi, thăm dò lớn tiếng kêu tỷ tỷ. Tỷ tỷ, trương hàng tuổi. Vài chiếc xe đều mở ra cửa sổ xe tới xem hắn, Du Hành nghe được Trương Hằng tuệ tiếng thét trói tay, mang theo mừng như điên kích động. Hằng Viễn, là Hằng Viễn sao, một nữ nhân từ trong đó một chiếc trong xe chạy ra thất tha thất thều. Du Hành cơ hồ muốn nhận không ra cái này Trương Hằng Viễn trong trí nhớ tỷ tỷ. Trương Hằng Viễn trong trí nhớ Trương Hằng Tuệ là một cái thực sẽ mặc quần áo trang điểm, nàng hào cường, đối nội đối ngoại đều xử lý đến thỏa đáng, không cho người khác nói cái gì không có cha mẹ hài tử không có giáo dưỡng linh tinh nhàn thoại. Công tác lúc sau, nữ sĩ Tây Trang là mỗi ngày đều xuyên, dẫm lên một đôi giày cao gót hóa trang điểm nhẹ, đặng đặng đặng mà đi đường thời điểm, một cổ tinh khí thần ập vào trước mặt. Mà trước mắt nữ nhân ăn mặc nhăn dúng gió áo khoác rộng thùng thình quần cùng dơ hề hề dày thể thao tóc cũng là lung tung chát ở bên nhau quầng thâm mắt phá lệ mà rõ ràng gương mặt có chút ao hãm hằng viễn hằng viễn người còn sống còn sống trương hằng tuệ cách cửa sổ xe duỗi tay đi vào sở du hành mặt nước mắt rơi xuống khoe miệng lại rơi lên đã trở lại liền hảo tỷ đừng khóc ta đã trở về du hành nắm lấy tay nàng khớp xương rõ ràng gầy hảo hằng tuệ ở bên ngoài như vậy ầm ý giống bộ dáng gì đi vào trước Du hành nhìn về phía nói chuyện phương hướng, nhận ra đó là tỷ phu tăng luyện trí, hắn không xuống xe, hô một câu hàng tuệ, làm ngươi đệ đệ đừng ở nơi đó chặn đường. Ánh mắt trầm xuống, hắn ôn thanh nói, tỷ tỷ lên xe ta tái ngươi đi vào. Trương hàng tuệ lên xe sau, hắn đem xe khai ly cửa, bên ngoài kia một chuỗi xe liền gấp không chờ nổi mà hướng trong đầu khai đi. Bên trong cánh cửa dư lại một người nam nhân không kiên nhẫn mà thúc sụp nhanh lên nhanh lên, vội vàng đâu. Trương Hằng tuệ lúc này mới phát hiện ngoài cửa liền thừa chính mình cùng đệ đệ hai người cùng đệ đệ gặp lại vui sướng còn không có nhấm nháp bao lâu, những cái đó phá sự nhi lại đem nàng kéo vào gian khổ hiện thực. Dù hành lái xe đi vào, nhìn đến Trương Hằng tuệ ngồi ở ghế điều khiển phụ thưởng, trên mặt lộ ra ẩn nhẫn nan kham Đại môn bị đóng lại, đoàn xe bắt đầu dỡ hàng, trong tiểu khu các tầng lầu chạy xuống tới không ít người, hoan hô thét trói tai nhào hướng chính mình thân nhân, nhào hướng những cái đó vật tư. Người chừng nào thì đến. Như thế nào chưa tiến vào chờ ta, bên ngoài nhiều nguy hiểm nha, có phải hay không đã quên tỷ tỷ trụ mấy lâu? Trường Hằng Tuệ lôi kéo Du Hành liên thanh mà dò hỏi, quan ái chi tình bộc lộ ra ngoài. Không quên, ta ngày hôm qua tới, từng ra di nói ta không phải người đệ đệ, không bỏ ta đi vào. Du Hành thử thăm dò hỏi, tỷ tỷ, người có phải hay không quá đến không tốt? Nếu nhà bọn họ đối với người không tốt ta liền mang ngươi đi. Hắn vừa mới ở trong đám người nhìn đến một cái mặc đồ trắng váy nữ nhân, phẳng phất ôm tàng luyện trí cánh tay cùng nhau tiến vào hàng hiên. Tới phía trước hắn liền làm hai loại chuẩn bị, nếu trương hàng tuệ nhà chồng hảo ở chung, nàng quá đến cũng không tồi nói, chính mình liền lưu lại đồ vật cho nàng, chính mình đi du đáng thu hoạch thư tịch. Đương nhiên, nếu nhà bọn họ muốn đi an toàn khu, hắn cũng có thể bồi cùng đi, nhiều một trọng bảo hộ. Nếu không, liền mang trương hàng tuệ rời đi hắn gặp qua không ít cha nam, không nói cái khác trước nhiệm vụ ngũ thường hân làm gửi thân nguyên chủ muội muội cũng là gặp người không tốt. Cho nên hắn mới có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Trương Hằng Tuệ nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới, một chuỗi một chuỗi, nàng khí mắng, cái kia lão thái bà cũng dám như vậy đối với ngươi, nàng không sợ tổn thọ. Lại nghe được đệ đệ quan tâm nói, trong lòng lại là cảm động lại là khó chịu, nàng sơ sờ, sờ du hành mặt ngươi như thế nào một người trở về. Ngươi có phải hay không có dị năng? Đối mặt Trương Hằng Tuệ chờ đợi ánh mắt du hành gật gật đầu có. Trương Hằng Tuệ nghe được chính mình kỳ vọng đáp án, phi thường cao hứng tỷ tỷ tuồn rất nhiều hạt châu trong chốc lát toàn bộ cho ngươi. Chính mình đệ đệ cường đại làm nàng một tẩy trong khoảng thời gian này cơn sóng nhỏ. Cảm ơn tỷ, ngươi còn không có trả lời tỷ phu ra có phải hay không đối với ngươi không tốt. Cái này ngươi cũng đừng quản cùng tỷ tỷ đi lên đi ta cho ngươi làm ăn ngon. Đáng tiếc phía trước mua bánh kem cùng đồ hộp đều về sau có điều kiện tỷ tỷ lại cho ngươi làm bánh kem, được không? Đây là ở lấy hắn đương hài tử hống. Đệ đệ có dị năng nàng phi thường cao hứng, nhưng là nàng nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân, như thế nào có thể liên lụy hắn? Dù hành mặt trầm xuống tỷ ta có thể chính mình một người trở lại nơi này, liền không phải là trước kia cái kia mọi chuyện ỉ lại ngươi nam hài. Ngươi phải tin tưởng ta ta cũng tưởng trở thành ngươi dựa vào, làm ngươi quá thượng hảo nhật từ. Nếu từng ra đối với ngươi không tốt ta liền mang ngươi đi ta trụ sao chép đồng an toàn khu nơi đó đang ở xây dựng chung thực an bình quân đội đóng quân cũng thực an toàn. Nơi đó sơn cũng rất đẹp trên núi có rất nhiều thụ nếu ngươi không thích cả nước lớn như vậy khẳng định còn có khác an toàn khu chúng ta đều có thể cùng đi. Trường hằng tuệ đã khóc đến không thể chính mình sau lại là gào khóc. Nàng như vậy tự mình cố gắng tự tôn người, nếu không phải thật sự khó đến mức tận cùng, là sẽ không ở chính mình đệ đệ trước mặt khóc thành cái dạng này. Nàng vẫn luôn cấp đệ đệ đắp nặn chính mình không gì làm không được hình tượng, làm đệ đệ có cảm giác an toàn, không bởi vì thất hỗ mà tự thi hối tiếc thuận lợi mà lớn lên. du hành hơi hơi ôm lấy nàng bả vai, cho nàng chụp bối. Hắn tầm mắt dừng ở cửa thang lầu, hai người ở dưới lầu lâu như vậy đều còn không có đi lên, liền tới một cái người hỏi đến đều không có, xem ra Trương Hằng Tuệ cùng Trưởng phu gia là thật sự xuất hiện rất lớn vấn đề. Đã khóc phát tiết lúc sau, Trương Hằng Tuệ liền bình tĩnh xuống dưới, nàng hạ quyết định, Hằng Viễn ta đi theo ngươi lục đồng, người ở chỗ này chờ ta, ta dọn dẹp một chút đồ vật liền tới. Vốn đang thường chịu đựng, làm đệ đệ ở lại rốt cuộc cái này tiểu khu sát thật tính an toàn, tăng luyện trí là cái tư cấp lôi hệ dị năng giả, phi thường lợi hại cũng thu nạp một đám nghe hắn lời nói người. Chỉ cần chính mình không cùng hắn ngả bài nhất đao lưỡng đoạn, chính mình đệ đệ là có thể đủ được đến trình độ nhất định che chở. Nếu chính mình đệ đệ cùng chính mình giống nhau không có dị năng, nàng lại thế nào cũng muốn lưu lại đệ đệ ở lại cho dù ly hôn, này phòng ở cũng có nàng một nửa. Nhưng là đệ đệ có dị năng còn có này phân tâm, ai còn kiên nhẫn xem này toàn ra ghê tầm người. Nàng không thể làm đệ đệ đi theo chính mình chịu ủy khuất. Không được ta phải đi theo ngươi đi. trương hằng tuệ không lay chuyển được hắn, nói kia cũng đúng, bất quá ngươi không cần cùng từng ra người khởi xung đột. Ngươi tỉ tăng luyện trí là lôi hệ dị năng giả có tư cấp ngươi ngàn vạn không thể cùng hắn nháo mâu thuẫn, biết không? Nhìn đến cái gì nghe được cái gì đều không cần lo cho chờ ta thu thập đồ vật. Những lời này lệnh du hành tâm nặng chịu hắn gật gật đầu tỷ ngươi yên tâm đi. Hắn cũng đã nhìn ra từng ra hiện tại hỗn rất khá, hắn sẽ không chứng gà chạm vào cục đá. Bất quá hắn tính toán hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai người lên lầu, bỏ lên trên lầu sáu thời điểm, liền nhìn đến hành lang lộn xộn một nhà một nhà đang ở phân đồ vật. Lý Thục Di thấy Trương Hằng Tuệ liền mắng, người chết chạy đi đâu, đều không về nhà, nhanh lên đi nấu cơm, luyện trí cùng Tân Vân đều đói bụng. Nàng Biên nói lời này, đỉnh đầu không ngừng ai người lấy nhiều, chỉ có thể lấy hai bao. Dư Quang thấy Trương Hằng Tuệ cùng ngày thường giống nhau, một gầy gộc đánh không ra trầm đục bộ dáng đi vào phòng, trong lòng liền khí, nghĩ chờ một chút rảnh rỗi lại giáo huấn nàng. Trong phòng cũng tương đối hỗn độn, Từng Phụ đang ở nấu nước thấy Trương Hằng Tuệ bọn họ ngẩn người, Hằng Viễn cũng tới a, mau đi ngồi. Du Hành liền ngồi đến trong phòng khách Trương Hằng Tuệ tiến phòng ngủ thu thập đồ vật. Một lát sau, phòng vệ sinh đi ra một người. Là tầng luyện trí, hắn thấy du hành, lãnh đạm mà quay đầu, hồi chính mình phòng. Một tiếng gầm lên vang lên, trương hàng tuệ ngươi đang làm gì? Thu thập đồ vật ngươi không nhìn thấy. Thu thập đồ vật muốn đi đâu nhi, ngươi có ý thứ gì? Buông tay, du hành chạy như bay qua đi túm chặt tầng luyện trí tay ném ra tầng luyện trí thức giận chung thiêu tiểu tử ngươi cút ngay cho ta. Ngón tay tiêm nhảy lên màu tím lôi quang du hành dưới chân một sai thấp người bổ nhào vào tầng luyện trí phía sau đầu gối đỉnh hướng tầng luyện trí sau đầu gối khiến cho hắn một cái lảo đảo trên tay lôi đoàn không song mà rơi xuống đất xèo xèo trên mặt đất bị thiêu ra một cái hắc động dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai bắt trụ tầng luyện trí sau hắn đem thương đỉnh ở tầng luyện trí cài ót sự tình phát sinh ở ngay lập tức tri gian phản ứng lại đây trương hằng tuệ phát lại đây phiến tầng luyện trí một cái cát ngươi muốn làm gì ngươi đây là muốn giết người sao Đối với ta tới A, tới A, vừa lúc cho ngươi tình nhân thoái vị, cho ngươi tiểu hài từ một cái trong giá thú từ tên tuổi tới A. Điện chết ta A, tặng luyện trí, ngươi có thể thử xem, dám thương tổn tỷ của ta, ngươi có thể cùng ta nhiều lần thương mau vẫn là ngươi dị năng mau. Ngoài cửa lý thục di phu thê cùng tặng tân vân cũng lại đây, lý thục di kêu to, ngươi làm gì? Ngươi ở làm sao dám lấy thương đối với ngươi tỷ phu? Tặng luyện trí cảm thấy đầu váng mắt hoa, bị nắm tay tập trung huyệt thái dương đầu nhất chiều nhất chiều đau. Thật vất vả hoãn lại đây, hắn quay đầu ánh mắt phức tạp mà nhìn du hành cái này cậu em vợ biến hóa quá lớn. Bên tài Lý Thục Di cùng tặng Tân Vân Đều ở kêu la, du hành một thương đánh vỡ phòng khách cửa kính. Phịch một tiếng vang làm lý thục di mẹ con lập tức dọa im tiếng, mà đầu của hắn đều không có chuyển động một đinh điểm, vẫn cứ nhìn chằm chằm tàng luyện trí xem tỷ tỷ của ta gả đến nhà các ngươi mới 2 năm, ngươi liền như vậy đối nàng. Hiện tại nàng không nghĩ qua ta muốn mang nàng đi, ngươi ngăn cản là có ý tứ gì. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, như vậy tốt chuyện này, ngươi nằm mơ đâu. Tàng luyện trí bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía trương hàng tuệ, chúng ta tán gẫu một chút. Ca, nàng phải đi khiến cho nàng đi thiếu nhà của chúng ta xem nàng như thế nào sống. Sinh ở Phúc Trung không biết Phúc nhà của chúng ta dưỡng nàng còn dưỡng gia thù, người nào sao đây là? câm miệng, tặng luyện trí đối du hành nói, người buông ta ra đi ta có lời cùng tỷ tỷ ngươi nói. trương hằng tuệ đối du hành gật đầu, hắn liền đi buông ra tặng luyện trí đi ra ngoài thuận tiện mang lên môn hai người ở bên trong nói chuyện, du hành có thể nghe thấy mơ hồ mà vài câu. hai người thanh âm đều không cao, hẳn là không có cảm xúc kích động đến động thủ. hàng tuệ đó là ta hài tử cũng sẽ là ngươi hài tử. ngươi như thế nào có thể bởi vì ghen ghét liền đi hại bách hợp? đúng vậy, là ta hại nàng, cho nên ngươi làm ta đi thôi. bằng không ngươi hài tử khả năng đều sinh không xuống dưới. tàng tân vân lại sợ lại nghi mà nhìn du hành, chờ đến hắn đem thương thu hồi tới kia phân sợ liền biến mất. Trong ánh mắt dư lại tình cảm rất quái dị, như là nhìn đến nào đó sự thật đã định bị lật đổ. Tăng Tân Vân nói: "Ba mẹ các ngươi đi trước nấu cơm đi." Quay đầu xem Du Hành, "Ngươi là chính mình đã trở lại. Ngươi cùng Trương Hằng Tuệ nói gì đó, như thế nào ngươi gần nhất nàng muốn đi?" "Ngươi kêu nàng Trương Hằng Tuệ." Du Hành cười lạnh, các ngươi từng ra cũng là buồn cười, "Mẹ ngươi thấy ta nói ta không phải thì thì đệ đệ không cho ta tiến tiểu khu, ngươi kêu thì thì của ta Trương Hằng Tuệ, thật là rất có giáo dưỡng." Tẳng Tân Vân dơ lên tay lớn tiếng nói, ngươi là có ý thứ gì? Ngươi cảm thấy là có ý thứ gì chính là có ý thứ gì? Dù hành bắt lấy nàng cánh tay, dễ như trở bàn tay liền đem nàng vứt ra đi. Tẳng Tân Vân sắc mặt trắng nhợt lại nghĩ tới chính mình ca ca tới ưỡn ngực nói. Ta cùng ngươi nói, ta ca hiện tại chính là tứ cấp lôi hệ dị năng giả tứ cấp Nga, nâng dơ tay là có thể đem ngươi điện chết ngươi kia phá nòng súng cái giám dùng. Tỷ tỷ ngươi nói thật gà cho ta ca hai năm cũng chưa sinh hài tử, lại là một người bình thường, đã sớm không xứng với ta ca. Ngươi nếu là tức thời, liền thành thành thật thật mà dẫn dắt tỷ tỷ ngươi rời đi nhà ta. Ngươi ca suốt quý còn có lý, tăng tân vân trong mắt xoay chuyển, tỷ tỷ ngươi chính mình không thể sinh còn không cho người khác sinh không thành. Du hành thiệt tình cảm thấy trước mắt cái này mới 17 tuổi nữ hài tử tư tưởng quá nguy hiểm hơn nữa nàng cả người cũng rất kỳ quái trong ánh mắt mang theo cao cao tại thượng hiểu rõ hết thảy hành vi ngôn ngữ lại rất không thành thục cực kỳ mâu thuẫn bất quá này cùng hắn không quan hệ dù sao về sau sẽ không giao tiếp nửa giờ sau trương hằng tuệ kéo một cái dương hành lý đi ra tầng luyện trí trầm khuôn mặt đối lý thục di nói mẹ đi lấy năm dương mì ăn liền cùng hai xô nước ra tới người muốn làm gì dùng nhiều như vậy đâu cấp hằng tuệ Lý Thục Di kêu to lên, như vậy đồ vật nàng dám lấy sao nàng. Không biết xấu hổ muốn nhiều như vậy đồ vật, nhà của chúng ta cửa sổ còn bị lộng hỏng rồi đâu. Trường Hằng Tuệ lãnh đạm mà nói, ra ngoài siêu tập vật tư, mỗi lần ta đều đi tang thi cũng không thiếu sát nên làm ta đều làm. Này phòng ở còn có một nửa là ta đâu, hơn nữa phòng ở, ly hôn còn muốn phân cách tài sản đâu, dựa vào cái gì không thể lấy. Du hành nhìn về phía trương hàng tuệ, trương hàng tuệ đối hắn lắc đầu ý bảo nhiều như vậy là đủ rồi. Mẹ, tặng luyện chí huy nghiêm ngài trọng, Lý Thục Di cũng chỉ hào hùng hùng hổ hổ mà đi lấy đồ vật. Hằng viễn, ngươi cùng ngươi tỉ đi nhà mẹ để trụ đi, hào hào chiếu cố nàng. Có dành ta đi xem các ngươi, Du hành tiếp nhận trương hàng tuệ dương hành lý, không có phản ứng hắn. Hắn nhìn ra được tới tầng luyện trí không giống như là đối trương hàng tuệ hoàn toàn không có cảm tình, chỉ là bọn hắn cảm tình đã không bằng từ trước. Hắn hiện tại cường đại có rất nhiều hoa dại hướng trong lòng ngực hắn tại cha mẹ muội muội đối thê từ coi thường cùng lạnh nhạt, hắn cũng sẽ không đi giữ gìn. Quyền thế này sinh nam nhân can đảm vì chính mình vẽ ra một đám đặc quyền, mà thê từ lại bị hoa ở đạo đạo khoanh tròn. Tựa như một nồi lạn khoai lang, lạn sú cũng nấu một nồi. Hắn liền như vậy hỗn quá, nghĩ dù sao trương hàng tuệ đến dựa vào từng ra, hắn cảm thấy không có gì thực xin lỗi nàng. Đã quên bọn họ là phu thê, lúc trước kết hôn thời điểm nói cho nhau nâng đỡ lời thề. Chính là đối trương hàng tuệ loại này tính tình nữ nhân tới nói, lạnh tâm liền xong rồi. Hai người cùng nhau xuống lầu, nơi này động tĩnh đã sớm hấp dẫn mặt khác hàng xóm chú ý càng không cần đề vừa mới súng vang, cái kia động tĩnh nhưng dọa người. Bên cạnh hộ gia đình đều mở cửa tới xem, trong đó có một cái ăn mặc váy liền áo nữ nhân, một tay đặt ở trên bụng, một tay đỡ không cửa, đối với trương hàng tuệ lộ ra người thắng mỉm cười. Tỷ, nữ nhân kia chính là tàng luyện trí xuất quỹ đối tượng sao? ân ngươi đừng nhìn nàng, tiểu tâm nàng đi theo tàng luyện trí nói ngươi trừng nàng, nhân ra tìm ngươi tính sổ. Có lẽ là buông xuống, trương hàng tuệ cũng có tâm tình đi phun tàu giang bách hợp. Cũng không biết Tằng tân vân là ăn sai rồi cái gì dược ta làm nàng tầu tầu 2 năm, tự nhận chưa bao giờ từng bạc đãi nàng, cơ hồ đem nàng đương nữ nhi dưỡng, kết quả một gặp được giang bách hợp nàng liền cùng điên rồi giống nhau, các loại định bợ liền tính cuối cùng còn chế tạo cơ hội làm nàng cùng tăng luyện trí những cái đó ghê tờm chuyện này ta cũng không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Một cái tiểu cô nương như thế nào làm được ra như vậy ghê tờm, không màng liêm sỉ sự tình. Cũng may không phải thân muội muội bằng không đến tức chết. Du hành đem đồ vật bỏ vào trong xe, mang theo đao đi đại môn chỗ thấy không có tang thi ở ngoài cửa chạy nhanh mở cửa ra Trương Hằng Tuệ liền đem xe khai ra đi, hắn lại tướng môn kéo hào. Đi lên đi, chờ một lát bọn họ khẳng định phái người xuống dưới khóa cửa. Tỷ ta cảm thấy tàng Tân Vân có chút cầu quái chính là nói không ra. Trương Hằng Tuệ châm chọc mà cười, mà thế bắt đầu phía trước nàng liền không thích hợp nhi. Đầu tiên là khóc la mặt thế muốn tới Tăng Thi muốn ăn thịt người, nháo đến cả nhà không được an bình. Lại nói muốn siêu tập vật tư, lại chết sống không chịu làm nàng ca đi ra ngoài cuối cùng vẫn là ta đi. Lúc ấy có không bình thường hắc ám, làm Trương Hằng Tuệ một người đi ra ngoài mua đồ vật bọn họ từng ra cũng là rất lợi hại. Dù hành đau lòng mà xem nàng, Trương Hằng Tuệ cười nói, đừng lo lắng ta không có việc gì. Ta mua đồ vật sau khi trở về liền phát hiện bọn họ một nhà đều an tĩnh lại, vừa thấy chính là có được cùng cái bí mật theo ta một người bị chẳng hay biết gì. Lúc sau tằng Tân Vân cũng rất kỳ quái, nàng một cái tiểu nữ sinh chỗ nào tới như vậy nhiều chú ý, ngày thường chỉ biết xem chuyện tranh xem hàn kịch biến hóa như vậy đại còn khi ta là người mù kẻ điếc không thành. Chính là nhân gia mới là người một nhà, không cùng ta nói ta có thể làm sao bây giờ. Nàng thử hỏi qua tằng luyện trí bị hắn uống Tân Vân tuổi còn nhỏ. Sợ hãi, làm việc bất quá đầu óc mà thôi, về sau thì tốt rồi. Ta đoán, nàng hẳn là trong sách nói cái loại này, đột nhiên có thể dự kiến tương lai. Trường Hằng tuệ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, từng ra gạt nàng bí mật nàng đã sớm đoán được. Cũng từ bọn họ một nhà đối chính mình càng ngày càng kém thái độ thượng, biết chính mình trong tương lai hẳn là không có gì năng lực, rất có khả năng là cái người thường, hoặc là sẽ là một cái người chết cái kia giang bách hợp hẳn là có chỗ lợi gì? Tầng Tân Vân nhìn thấy nàng mới giống cầu nhìn đến xương cốt. Bất quá này hai tháng ta thật sự nhìn không ra nàng có cái gì độc đáo địa phương. Hai người trò chuyện thiên xe một đường chạy như bay, du hành hỏi tỷ, ngươi đây là hướng nhà ta khai đâu? Đúng vậy, phải đi cũng đến về nhà nhìn xem ba mẹ đồ vật đều ở nhà đâu thế nào cũng đến mang đi. Trương Hằng Tuệ nói, ta đã sớm nghĩ đến, hiện tại lộn xộn. Chạy nạn người tuy tiện cậy khóa cậy môn ta cũng thấy được nhiều. Nhà ta là phòng chống nhưng thật ra tùy tiện nhân gia trụ xem như làm tốt sự. Bất quá vẫn là đến trước đem ba mẹ ảnh chụp gì đó mang ra tới, về sau cũng có cái nhiệm tưởng. du hành gật gật đầu thì nói đúng, nếu không chúng ta ở nhà ở vài ngày lại đi đi. Trường Hằng Tuệ nghe xong rất tâm động hỏi có thể hay không chỉ hoãn ngươi kế hoạch. Ta trở về lớn nhất kế hoạch chính là tìm được ngươi, đừng lo lắng, ở trong nhà ở vài ngày đều được. Trương Hằng Tuệ liền cười lau nước mắt, hành vậy ở vài ngày đi, lúc sau bọn họ đi ngang qua một chỗ Trương Hằng Tuệ nói cái kia đại hình thương trường chính là tăng luyện chí bọn họ kế tiếp mục tiêu. Cái này thương trường bên trong tang thi rất nhiều cho dù cách khá xa nhìn lại cũng xem tới được bên trong lầu một rậm rạp đều là tang thi. Ta xem hắn là tự tin quá mức, Trương Hằng Tuệ cũng không xem trọng, bất quá cũng may hiện tại chính mình đã rời đi, không cần đi cái này đáng sợ địa phương. Nàng chỉ là thuận miệng cùng du hành nói chuyện phiếm, không nghĩ tới liền nhìn đến mười mấy chiếc xe gào thét từ bọn họ phía sau xử tới, đi đầu một chiếc xe cải trang đến tương đương khí phách, chỉnh chiếc xe đâm vào phía trước tang thi trong đàn, trên xe trang thiết trụ lưỡi dao xoay tròn, độ cao vừa lúc ở tang thi phần đầu trong nháy mắt kêu tiêu diệt một đống lớn tang thi. Xe quài một vòng tròn cũng rửa sạch ra một tảng lớn đất trống tới. Chờ đến xe bị tạp ở tang thi trong giới khi xe cũng đã ngừng ở thương trường trước. Xe đỉnh nhảy ra bốn người ra tới, lôi điện ánh lửa bốn lóe kẹp dây đằng phi ném cùng thổ thứ lan tràn. Tường đất thiết tường một mặt một mặt mà dựng thẳng lên tới ngăn cách tang thi, chỉ chốc lát sau bên ngoài liền quét sạch một mảnh. Thật sự rất khó tưởng tượng đây là nhân lực làm được, cũng tưởng tượng không đến nhân lực thế nhưng có thể phát ra có thể so với vũ khí nóng lực lượng. Vũ khí nóng hữu dụng xong một ngày, chế tạo điều kiện càng khó, mà dị năng giả này cổ tân sinh lực lượng hẳn là sẽ là sau này chủ yếu lực lượng. Du hành cảm thấy thấy được một hồi thị giác thịnh yến. Đây mới là cái này mà thế thế giới đẳng cấp cao lực lượng tích cực cường thế, nghĩa vô phản cố không hề sợ hãi mà. Du hành cảm thấy nhiệt huyết sôi trào tâm sinh hướng tới, trương hằng tuệ cũng xem đến đỏ mắt thở dài nói, đây đều là mệnh a. Nàng nằm mơ đều suy nghĩ chính mình có dị năng, chờ đến xe khai xa, hai người đều còn có chút chưa đã thèm. Nhà bọn họ ở Huệ Gia Viên trong tiểu khu là hai mươi mấy năm trước tương đối sớm kia một đám tiểu khu tối cao mới sáu tầng cũng không có thang máy. Tiểu khu đại môn là khóa, đem xe chạy đến bên cạnh có hai chỉ tang thi vây đi lên, phanh phanh phanh mà chụp phủi xe, hư thối mặt nện ở pha lê thượng lưu lại màu đỏ đen sền sệt dấu vết. Trường hàng tuệ lập tức liền dừng xe nắm lên gậy gọc kia căn gậy gọc là nàng chính mình sửa, mặt trên cột lấy một phen trường cái đinh, dùng dây thép cùng băng dán bó đến vững chắc Nàng mỗi lần ra ngoài trở về đều sẽ kiểm tra gia cố, lúc này đây rời đi cũng mang lên. Hai tỷ đệ đi ra ngoài, một người một cái giải quyết rớt. Nhìn đến du hành tay chân nhanh nhẹn, trương hàng tuệ trong lòng cái kia cao hứng, ở nàng xem ra chính mình đệ đệ nơi nào đều thực hào. Nàng thở dài, hiện tại tang thi càng ngày càng khó giết, bọn họ nói là tang thi cũng ở biến lợi hại, không biết có phải hay không ăn người nhiều. Hẳn là như vậy, tỷ ngươi cũng thấy rồi, này đó hạt châu cùng mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm không giống nhau, phía trước là hôi hôi, hiện tại càng khó giết tang thi, đào ra hạt châu càng hồng. Du hành đào ra hạt châu cho nàng xem, trương hằng tuệ gật gật đầu, đúng vậy, loại này mang theo hồng ti ta thu thập lên đều lao lực nhi. Nàng giết kia chỉ hạt châu là màu trắng ngà, du hành giết kia chỉ là mang theo hồng ti nhi. Lục đồng an toàn khu bên kia đối này đó hạt châu có phân chia, đối ứng bất đồng tang thi cấp bậc. Du hành cùng nàng đại khái nói rằng, chờ chúng ta tới đó thời điểm, máy chắc nghiệm hẳn là cũng ra tới. Hai người bỏ tiến tiểu khu tiểu tâm mà lên lầu tới rồi lầu 4, trương hằng tuệ lấy ra chìa khóa đi mở cửa. tỷ chờ một chút, du hành đem trương hàng tuệ kéo ra nghiêng người, bên trong giống như có người. Chương 59 thang thi mặt thế 15, trương hằng tuệ sợ hãi cả kinh phục hồi tinh thần lại nói, hẳn là đi ngang qua ở nhờ. Phía sau cửa tiếng bước chân dừng lại, có nam nhân nhẹ giọng hỏi, là người nào? Ta là nhà này chủ nhà, người xem này chìa khóa. Nam nhân xuyên thấu qua mắt mèo nhi, nhìn đến bên ngoài đứng hai người, nữ nhân giơ chìa khóa lắc lắc. Nam thanh niên vẻ mặt trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm mắt mèo nhi xem, giống như có thể nhìn đến chính mình giống nhau. Này, này nhà ở chúng ta ở các ngươi đi thôi. Nếu phòng ở bị người khác ở cũng là có chuẩn bị tâm lý chuyện này, Trương Hằng Tuệ cũng không có muốn đem người đuổi ra đi, nếu đối phương trong nhà có dị năng giả kia đã có thể thiệt thòi lớn. Vì thế nói chỉ là muốn vào đi thu thập đồ vật nam nhân kia cũng không cho. Này liền làm nhân sinh khí. Du Hành lấy qua Trương Hằng Tuệ trong tay chìa khóa cửa ngạnh mà mở cửa ra, nam nhân ngăn cản không được lớn tiếng kêu, ngươi đây là có ý tứ gì. Bắt lấy nam nhân tay, Du Hành nói, đây là nhà ta. Ngươi mẹ nó nói là nhà ngươi chính là nhà ngươi a. Buông tay, nam nhân không phải dị năng giả, Du Hành không sợ hắn, hắn đem người ném ra, mang theo Trương Hằng Tuệ vào nhà. Phòng khách loạn đến muốn mệnh, hai người đối với run bần bật tuổi trẻ nữ Hải Nhi cũng chưa nói cái gì, Trương Hằng Tuệ hướng chính mình phòng đi, Du Hành cùng qua đi nhìn vài lần, liền trở lại chính mình phòng. Cơ hồ nhìn không ra Trương Hằng Viễn trong trí nhớ bộ dáng. Hắn trên mặt đất trong một góc tìm được chương hẳng viễn khung ảnh, có bốn cái ảnh gia đình hai cái, một cái là tỷ đệ trụ ảnh chung, một cái là chương hằng viễn độc chiếu. Nam nhân đứng ở cửa xem hắn, gắt gao mà nhìn chằm chằm, xem hắn mở ra ngăn tủ, liền kêu uy nơi đó mặt là chúng ta quần áo. Treo đôi quần áo rất nhiều, này gian trong phòng nơi nơi đều là người khác sinh hoạt quá dấu vết. du hành đem cửa tủ đóng lại, lấy ăn ảnh không liền đi ra ngoài trương hằng tuệ bên kia hẳn là cũng là không sai biệt lắm, nàng trong tay sách theo bao ni lông, đưa cho du hành sau đứng ở trên sofa, đem trên tường đại trụ ảnh chung khung ảnh bóc xuống dưới. Hai người ở nam nhân cảnh giác trong tầm mắt đi ra ra môn, phía sau môn loảng xoảng một tiếng vang lớn. Chúng ta ở xã khu tìm xem có hay không có thể ở phòng đi ta nấu cơm cho ngươi. Trường hằng tuệ đối du hành cười, ân. Bọn họ nhất nhất gõ cửa tìm phòng chống thời điểm, lầu năm một nhà cách phòng trộm môn kinh ngạc mà kêu, hàng tuệ hàng viện A, các ngươi như thế nào đã trở lại? Điền thuốc thuốc hào, các ngươi còn ở nhà đâu? Đúng vậy, đúng vậy, này ai môn ta cũng khai không được ngươi chấn ca cấp phong bế. Điền chấn hẳn là một cái kim loại hệ dị năng giả, tướng môn phong chỉ còn lại có một cái phùng nhi. Không quan hệ không quan hệ chúng ta không đi vào ta cùng hằng viễn muốn tìm gian phòng chống trụ một trụ Điền Thúc Thúc biết này xã khô kia gian có thể ở lại người sao. Là Nga, nhà ngươi bị tiểu phương bọn họ ở. Ta ngẫm lại, một vài lâu liền cũng chưa người còn có lầu 6 bên trái kia ra. Này đống lâu liền này mấy nhà có thể ở bằng không phải đi cách vách lâu, bên kia ta không được rõ lắm. Hành cảm ơn Điền Thúc Thúc. Hai người bỏ đến lầu 6, nhìn đến một nhà môn là mở ra, đi vào vừa thấy quả nhiên không có người chủ. Du hành đi xuống lầu dọn đồ vật thì chờ hạ ngươi cho ta mở cửa. Trong xe mặt, hắn phóng đồ vật không nhiều lắm, đều là hàng ngày ăn dùng, nhét vào ba lô liền thành, đầu to là Trương Hằng Tuệ từ từng ra lấy mì ăn liền cùng sữa bò, hắn dùng một lần liền cấp khiêng đi lên. Đi ngang qua lầu bốn chính mình cửa nhà thời điểm, hắn cảm giác được nhìn trộm tầm mắt, vì thế ngắm liếc mắt một cái, cái loại cảm giác này lại đã không có. Trong phòng bếp ga gì đó, toàn bộ đều bị lục xoát đi rồi, Trương Hằng Tuệ thật đáng tiếc cũng là ta sai, nghĩ đến quá đơn thuần, thời buổi này thứ tốt sao có thể sẽ tại chỗ chờ ngươi lấy. Bất quá nghĩ đến cao hứng sự tình, nàng nói ta đem hắn giấu đi toàn bộ hạt châu đều lấy ra tới. Trương Hằng Tuệ vừa nói vừa mở ra dương hành lý, lấy ra hai cái bao ni lông. Nặng nhất kia một túi, bên trong hạt châu rất nhiều, phiêu màu đỏ tương đối nhiều, Du Hành cảm ứng năng lượng sau tính ra, này đó hạt châu có 6 thành là nhị cấp, tam thành là tam cấp, một thành là tứ cấp. Còn có 3 viên ngũ cấp, tương đối nhẹ kia một túi, liền đại đa số là một bậc hạt châu, nhị cấp chỉ có 5 viên. Này hẳn là chính là Trương Hằng Tuệ chính mình tích góp. Trương Hằng Tuệ lấy ra tới này đó hạt châu, cùng Du Hành chính mình thu hoạch so sánh với, có thể so với cách sưu tài sản. Không, nói tài sản còn không chuẩn xác, đây là lực lượng. tỷ trách không được ta cùng hắn muốn nhiều điểm thuộc về ngươi đồ ăn, ngươi đều cự tuyệt. Cảm tình là cậy đi rồi tăng luyện trí gốc gác. Trường hằng tuệ cười rộ lên, vài thứ kia nơi nào so được với hạt châu đắc dụng. Ta lại không phải ngốc từ. Trong lòng cười lạnh, nếu không phải chính mình thái độ mềm hạ thấp tăng luyện trí lực chú ý, hắn nơi nào sẽ ái náy trong lòng ôn tồn phóng chính mình cùng đệ đệ rời đi. Hắn hư vinh hào mặt mũi thật sự. Chính là hắn đã quên chính mình trước kia là cái gì tính tình nữ nhân, không hố hắn một phen, còn tưởng rằng chính mình đối hắn cố tình khó xá đâu. Người cầm, chính mình hào hào sử dụng tới, người cường đại rồi, tỷ tỷ liền an tâm. Nàng đem đồ vật đưa cho du hành, đầy mặt vui mừng. Cảm ơn tỷ, tỷ ta đã quên cùng ngươi nói một sự kiện, muốn sớm chiều ở chung, nhẫn chữ vật sự tình liền giấu không được trương hàng tuệ. Hơn nữa trải qua này ngắn ngủi ở chung, đặc biệt là nàng vô tư cung cấp du hành cảm thấy Trương Hằng Tuệ vẫn là đáng giá làm hắn nói ra cái này tiểu bí mật. Bất quá khẳng định đến đổi cái cách nói. Chuyện gì, ta còn có có không gian, không phải rất lớn. Trương Hằng Tuệ lộ ra kinh hỉ biểu tình, thật sự. Kia chẳng phải là song hệ dị năng. Vân, này thật tốt quá, thật tốt quá, mà thế lúc sau Trương Hằng Tuệ chưa từng có như vậy cao hứng quá, liền tính chính mình không có dị năng kia cũng không tính cái gì. Nàng đệ đệ có hai cái dị năng đâu. Ta phía trước ở một nhà nông gia nhạc nhìn đến không ít than củi ta đều mang lại đây có thể nấu cơm. Du hành lấy ra một bao tải than củi còn có một cái giá sắt cùng một cái nồi. Trường hàng tuệ bị kinh hỉ tập chúng, chỉ liên tiếp mà nói tốt hào hảo cuối cùng bình tĩnh lại ngừa đầu vuốt du hành đầu tóc, thì thì thật cao hứng, chúng ta hằng viễn khẳng định có thể sống được hào hảo, ngàn vạn không cần cùng người khác nói, tàng hảo tuyệt đối không thể bị người ngoài biết ngươi có không gian, biết không? Biết! Chuyện này thật sự quá trọng yếu, Trương Hằng Tuệ vẫn là không yên tâm, từng ra đối diện kia ra ngươi còn nhớ rõ sao. Chính là năm trước Tết âm lịch cùng tăng luyện trí đại tỷ nhi tử đánh nhau, cái kia tiểu nữ hài nhi. Trương Hằng Viễn trong trí nhớ còn có ấn tượng, bởi vì hai nhà tiểu hài tử đều thực hùng, Tết nhất đánh nhau, tiểu nữ hài nhi trào lạn tiểu nam hài nhi mặt tiểu nam hài nhi nhéo đứt tiểu nữ hài nhi một đống đầu tóc, hai người khóc đến thiên sụp đất nước dường như, hai nhà đại nhân cũng nháo thật sự hung. Ấn tượng khắc sâu Chính là kia gia tiểu nữ hải nhi, hôm nay mới 7 tuổi, nàng là thật tốt vận, là chính mình ngủ thời điểm có dị năng, vẫn là không gian đâu, mỗi lần xã khu tổ chức người cùng nhau đi ra ngoài tìm đồ vật đều mang theo nàng, hộ đến cùng bảo bối dường như cũng không bảo vệ kia hài tử bị bắt đi rồi, đuổi theo thời điểm cũng chưa khí nhi. Mới 7 tuổi hài tử có thể cùng người khác có cái gì thù Chỉ có thể là nhìn chúng nàng không gian cho rằng giết nàng sẽ có đồ vật rớt ra tới. Cha mẹ lại hối hận có thể có ích lợi gì. Tài không lộ bạch bảo không ngoài lậu, bọn họ hối hận cũng đã chậm. Nghe xong Trương Hằng Tuệ lời này, du hành nhớ tới phía trước bị cướp đi lôi thành lão bà tầng chân chân, vì thế gật gật đầu yên tâm đi tỉ ở bên ngoài ta sẽ thực chú ý. Trương Hằng Tuệ cười gật đầu, tỷ Ti, tỷ tin tưởng ngươi, ngươi trưởng thành. tới ta tới lộng này đó than củi, ngươi muốn ăn cái gì? Ăn cháo, loại này điều kiện nấu cháo so nấu cơm đơn giản, ta có thật nhiều mễ đâu. Hành! Trương Hằng Tuệ rất có kinh nghiệm mà tự cao tự đại giá nổi nấu nước vo gạo, nàng cầm cây muỗng quấy, xem du hành không ngừng lấy đồ vật ra tới cơm chưa thịt hộp táo đỏ cầu kỳ, muối ăn rau khô nấm hương. Nhìn không được cười rộ lên, ngươi khi còn nhỏ ta còn không thế nào sẽ nấu cơm chính là đem thịt cùng đồ ăn cùng nhau băm một băm ném ở cháo bên trong nấu, một nồi lẩu thập cẩm. Ngươi còn cùng ta nói tốt ăn, là khá tốt ăn. Nhiều năm trôi qua lầu thập cầm cũng làm hảo Trương Hằng Tuệ không thêm táo đỏ cầu kỳ, du hành hỏi, như thế nào không bỏ. Thả ngọt nị nị, ngươi không phải không yêu ăn. Ta thích ăn, tỷ tỷ làm ta đều ăn. Ở Trương Hằng Viễn trong trí nhớ, đều là như thế này sống nương tựa lẫn nhau hình ảnh. Trương Hằng Tuệ trên mặt cười ra hoa nhi cơm nước xong ta nấu điểm nước đường cho người uống, đối thân thể hào. Nói đi khởi hành Lý Dương, nhảy ra một túi đường cắt trắng, đem đường đặt ở bên cạnh mới trở về đoan chén Cơm nước xong, trương hằng tuệ dùng một chương dính ướt khăn lông đi lao chén, hằng viễn, người nói chúng ta nếu không liền ở chỗ này trụ đi, lục đồng bên kia nếu kiên an toàn khu, đó chính là nói đã vượt qua hỗn loạn kỳ, có thể đằng ra tay tới, về sau khẳng định sẽ phái người lại đây cứu viện đi. du hành nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu, không thể đủ. tỷ ta phía trước ở nơi đó ở 10 ngày qua quân khu ở trên sườn núi, mặt khác tị nạn người đều ở tại chân núi tường vây vây quanh. Kiến rất nhiều nhà mới, vào ở suất rất cao, ta rời đi thời điểm, lại ở nhận người thu thường vây đâu, nghe nói muốn ra cố cùng thêm cao, xây dựng như vậy vội trong khoảng thời gian ngắn là chiều không ra nhân thủ. Hơn nữa, cho dù có chúng ta bên này cũng quá xa, bọn họ ít nhất muốn tới chiếc quanh thân khu vực cứu viện đi. Trương Hằng tuệ trên tay dừng một chút lại tiếp theo sát. Tỷ, người có phải hay không lo lắng chúng ta hai người trên đường không an toàn. Đem trên tay chén phóng hảo, trương Hằng tuệ nhìn du hành nói, Hằng viễn, ngươi có thể an toàn trở về là trời cao phù hộ, vận khí tốt khả nhất bất khả nhị, nếu trên đường ngươi ra cái gì ngoài ý muốn ta nơi nào có mặt đi gặp ba mẹ. Cho dù có dị năng, chính là nàng là liên lụy A. Ngẫm lại vừa mới ở thương trường trước nhìn đến kia một màn kia cũng là đến có rất nhiều dị năng già cùng nhau, mới có thể như vậy lợi hại. Đơn đã độc đấu còn mang theo nàng, khẳng định không được. Ở nàng xem ra, nàng đệ đệ một người, cho dù có dị năng, có cái không gian có thể miễn với đói khát nhưng là có thể ở tang thi khắp nơi hoàn cảnh an toàn trở về thật là muốn cho nàng thắp hương bái Phật. Xã khu như vậy nhiều người chạy đi, dư lại người, bao gồm nàng nhà chồng, đều không có khởi qua cái loại này ý niệm rốt cuộc thông tin không thông vô pháp bảo đảm có thể tìm được an toàn khu. Chỉ là một ngày một ngày mà thành đàn kết bạn mà ra bên ngoài đẩy mạnh, mở rộng tìm tòi đồ ăn phạm vi. Tỷ ta còn không có cùng ngươi đã nói ta dị năng là cái gì đi. Du hành nói, trường hằng tuệ trừng lớn đôi mắt, nàng kiến thức quá không ít dị năng, chẳng lẽ chính mình đệ đệ dị năng không giống người thường. Người trước che lại cái mũi đi, sẽ rất có hương vị. trương hằng tuệ che miệng lại, thực mau nàng liền minh bạch cái gì gọi là rất có hương vị. Nàng thiếu chút nữa bị xú mất xỉu đi. Đây là ta dị năng, ta hiện tại ở vào nhị cấp khống chế này đó mùi hôi vây quanh chính mình lúc sau, nhị cấp dưới tang thi đều sẽ không công kích ta, tựa hồ là đem ta xem thành đồng loại. Chúng ta cùng nhau lên đường, ta có thể đem ngươi cũng nạp tiến vào cái này mùi hôi trong giới, như vậy ngươi cũng sẽ không bị công kích. Chẳng qua nói như vậy dị năng tiêu hao sẽ càng mau. Bất quá chỉ cần cấp bậc không ngừng đề cao, này liền không phải là chí mạng vấn đề mùi hôi tới nhanh biến mất cũng mau trương hằng tuệ trợn mắt há hốc mồm mà này dị năng cũng quá thần kỳ nàng lần đầu tiên thấy ở trên đường gặp được không đối phó được tang thi dùng dị năng dọc theo đường đi dựa vào cái này nhưng uy phong diệt vài đàn tang thi đào tinh hạch đào tới tay rút gân nhi tỷ về sau ngươi nhưng đến giúp ta đào ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc Dù hành hống người là rất có một tay, hắn đánh tiểu liền sẽ hống mẹ nó, bất quá hồi lâu vô dụng qua cái này kỹ năng, mới lạ không ít, bất quá dùng ở hiện tại trương hằng tuệ trên người vậy là đủ rồi. Trương hằng tuệ thoải mái mà cười rộ lên, thiệt hay giả nha, người đánh trả rút gần đâu. Đương nhiên, này đó hạt châu người cầm đi, tỷ sẽ nỗ lực giúp người thu thập hạt châu. Nàng lo lắng rốt cuộc rơi xuống đất đối lục đồng an toàn khu cũng có chờ mong, hướng du hành hỏi hảo chút vấn đề. Chờ cơm nước xong, Trương Hằng Tuệ lại nấu điểm nước đường cho hắn uống táo đỏ cầu kỳ, ngọt mị nị Người đều gầy, lại không thích cũng uống điểm, bổ một bổ hai người uống nước đường nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có thứ gì ở bên cửa sổ phát ra tiếng vang. Hai người đồng thời cảnh giác lên, Du Hành bắt lấy đao chậm rãi đi qua đi, vén dèm lên, một con cánh cực đại mà vùng vẫy, pha lê xuất hiện cái khe. Là tang thi điều, Du Hành phản ứng đầu tiên là đi xem bên ngoài có bao nhiêu chỉ, nơi nhìn đến chỉ có này một con ngươi tới mở cửa sổ, ta khai, hắn nắm lấy cơ hội chém chúng kia chỉ đâm tiến vào tang thi điểu, đem đầu của nó bổ xuống, thân thể rơi trên mặt đất không hề độc, mõm lại còn ở lúc đóng lúc mở muốn mổ người. Trương Hằng tuệ vung lên ghế dựa đem nó tạt cái nát như từ bên trong nhảy ra tới một viên phiêu hồng ti hạt châu. Vươn đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, du hành phát hiện tang thi điểu đàn là từ phía đông tới, bất quá thoạt nhìn khoảng cách còn xa tỷ ngươi đi kiểm tra một chút mặt khác cửa sổ, WC cũng phải nhìn, toàn bộ đều phải tắt đi. Hào, trương Hằng tuệ chạy như bay mà đi, du hành bay nhanh mà đem đồ vật toàn bộ thu hồi tới. Đều đóng lại, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Hai người trốn đến chỉ có một phiến nho nhỏ bài khí cửa sổ trong WC. Trường Hằng tuệ bắt lấy tự chế vũ khí, trên tay gân xanh nhảy dựng nhảy dựng. Động tĩnh từ xa tới gần, kinh hô tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đợi thật lâu thật lâu chân đều cứng đờ, chóp mũi mùi hôi ngược lại thành vòng bảo hộ, làm Trương Hằng Tuệ cảm nhận được cảm giác an toàn. Dù hành nghĩ ra đi xem, chờ tay vỗ vỗ Trương Hằng Tuệ chảo hắn tay, tiểu tâm mà mở ra WC môn nghiêng tai nghe trong phòng không có khác thanh âm. Lại đợi chờ mới đi ra ngoài, nhà ở các cửa sổ đều hoàn hảo không tổn hao gì, vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ vẫn khí phi thường hảo, cũng không có tang thi điều đến bọn họ này gian phòng tới. Hắn đi đến cửa sổ ra bên ngoài xem chúng nó đã đi rồi. Lúc này Trương Hằng Tuệ đối Du Hành dị năng là tâm phục khẩu phục. Hai người quyết định ngày mai liền xuất phát. Dù sao ra cũng không thể trụ lại ở chỗ này trụ đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Du Hành liền từ bỏ, hắn dị năng chỉ có nhị cấp không hảo đi mạo hiểm. Dù sao liền tùy duyên đi, chờ đến về sau dị năng trở nên lợi hại hơn, lại đi suy xét thư tịch sự tình. Ngày hôm sau bọn họ đúng giờ xuất phát, xuất phát trước Trương Hàng Tuệ làm rất nhiều cơm nắm, bên trong bao đồ vật phi thường phong phú, trừ bỏ rau dưa, cơm trưa, thịt tảo, tía nấm đều có. Cứ như vậy, giữa trưa thời điểm bọn họ đổi điều khiển, cơm trưa cũng ở trên xe ăn, thực mau liền đến cách vách thì. Ở trên đường thời điểm Trương hằng Tuệ nhiều lần xem du hành nổ súng, hỏi, ngươi là ở lục đồng học được nổ súng? Đúng vậy, nhìn đến Trương hằng Tuệ không ngủ được ở vá áo, hắn nói, tỷ ngươi trước ngủ một lát, trước đừng đi quản chúng nó. Không có việc gì ta không vây, ngươi mệt mỏi không tỷ tới khai. Không mệt, Trương Hằng Tuệ đối lục đồng an toàn khu có chờ mong, nàng là cái người thường cũng muốn học nổ súng. Hằng Viễn, ngươi nói nơi đó có dạy nữ nhân dùng thương. Nàng trước kia là cái nữ cường nhân, cho rằng nữ tử sẽ không không bằng nam, trên thực tế nàng cũng ở nàng công tác lĩnh vực làm được thực hảo. Chính là mà thế lúc sau, những cái đó năm sư hù bại nữ nhân vô dụng cách nói lại quay cuồng lên, nữ nhân trời sinh lực lượng khuyết tật trừ bỏ những cái đó có dị năng nữ nhân, nữ nhân địa vị một thấp lại thấp. Người muốn học, đúng vậy, người nói ta có học hay không đến sẽ. Nghe trường hàng tuệ trong giọng nói thấp thỏm du hành cười nói, khẳng định học được sẽ, người năm đó chính là trong trường học đệ nhất ta đi học thời điểm, người khác tổng ở ta mông mặt sau kêu ai ra cái kia chính là cái kia giáo đệ nhất đệ đệ Nga. Trương Hằng viễn vẫn luôn lấy chính mình tỉ tỉ vì vinh. Trương Hằng tuệ cười rộ lên, đọc sách cùng học thương nơi nào giống nhau. Nơi nào không giống nhau, đều yêu cầu đầu óc ngươi nghe ta, ngươi khẳng định có thể thành, chờ một lát có cơ hội ta sẽ dạy ngươi. Vậy ngươi viên đạn có đủ hay không dùng? Đừng bị ta lãng phí, chính sự nhi phải dùng không đắc dụng. Đủ, vì thế ở có cơ hội thời điểm, bên ngoài tang thi không nhiều lắm, du hành liền đem xe dừng lại tay cầm tay mà giáo nàng trương hàng tuệ sát thật là thực thông minh, đồng thời có một cổ đập nồi dìm thuyền nhuệ khí, người một chuyên chú, trong lòng không có vật ngoài, học đồ vật liền mau. Nàng từ lúc không đến đánh chúng, đến đánh chúng tang thi phần đầu, đến đánh chúng tang thi cái chán tổng cộng chỉ tốn nửa tháng. Tài toàn có rút liền lấy hoa hồng du soa nắn, ngày hôm sau rán du hành cho nàng thuốc rán tiếp tục kia cổ nghị lực lệnh du hành ghé mắt. Tồn tang thi hạt châu là không sai, du hành lại lần nữa kiên định cái này ý nghiệm. Hơn nữa ở nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành sau, hắn thu được nhiệm vụ chi nhánh chính là được đến một viên thập cấp tinh hạch khen thường tân hỏa điểm 150 điểm. Này ý nghĩa, hắn yêu cầu sống đến có thập cấp tang thi hoặc là tang thi động vật xuất hiện thời điểm. Đồng thời, bởi vì hắn cái này dị năng không có lực sát thương cho dù đến lúc đó chính mình thập cấp cũng có khả năng không có năng lực đi săn giết thập cấp tang thi. Cho nên hắn yêu cầu làm chuẩn bị, lấy bị ngày sau có thể thông qua trao đổi hoặc mua sắm chờ phương thức tới đạt được. Này đó đều yêu cầu vật tư, yêu cầu trước sống sót. Chúng ta đi thôi, thì ta tới khai. Hành, hai người thay đổi cái chỗ ngồi. Dù hành không có đi nhặt của hời tâm tư, nếu là nhân gia không vui, tùy tiện một cái hỏa cầu ném lại đây đều đủ bọn họ chịu được. Bọn họ rời đi, hướng lục đồng an toàn khu đi. Ở trên đường nhặt có chút linh tinh tăng thi cấp chương hàng tuệ luyện tập gặp được đánh không lại cao cấp tăng thi hoặc là số lượng so nhiều tăng thi, hai người phối hợp hơn nữa chương hàng tuệ học một ít đối địch kỹ xảo, hai người phối hợp càng thêm ăn ý. Nếu là đại quân tiếp cận số lượng, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Dùng tiểu nhân vật sinh tồn kỹ xảo chậm rãi tích lũy chính mình sinh tồn tư bản. Còn chưa tới đạt lục đồng căn cứ, năm nay trận đầu tuyết đã xuống dưới. Hai người bọc áo lông vũ oa ở trong xe gặm bánh quy. Quá lạnh có thiết có phong, không thích hợp xuống xe sinh hoạt thiêu ăn chín. Nếu đêm nay phía trước có thể tìm được phòng ở thì tốt rồi. Trường hàng tuệ vừa vặn tới cái kia cả người đặc biệt không thoải mái, sắc mặt trắng bạch trắng bạch. Miệng nàng cắn táo đỏ, lãnh đến hàm răng lọc cọc mà run táo thịt đều cảm thấy chát giọng nói. Cái này du hành là thật không có biện pháp, chỉ có thể nỗ lực mà công nhận lộ. Hắn nhớ rõ này phụ cận là một nhà nông gia nhạc đại viện lại chạy một đoạn đường, Du Hành cảm thấy không đúng, xuống xe phân biệt trong chốc lát lại trở về khai một đoạn hồ quải cái cong liền nhìn đến bị tuyết động che lại mái hiên. Ta liền nói sao, nguyên lai còn muốn quải cái cong, phía trước là chảo gà quẹo vào tới, lần này không chú ý thiếu chút nữa bỏ lỡ. Du Hành đem xe khai qua đi, ở cửa nhìn đến tám chiếc xe, trên nóc xe lạc tuyết đều không giống nhau hậu, năm chiếc hậu một ít tam chiếc hơi mỏng một tầng. Hắn trong lòng có chút ý tưởng, làm trương hằng tuệ trước đừng xuống xe chính mình đi đến đại môn hướng bên trong kêu, có người ở sao? Có thể ở nhờ sao? Nồng ra nhạc trong đại sảnh, hai đám người chi gian không khí chính xấu hổ, nghe thế tiếng la, vì thế ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Làm nhân ra tiến vào, trình nà hướng đối diện nâng nâng cầm, hỏi đến, chu Minh Khoa cười nói, trình tỷ nói hành là được chúng ta không ý kiến. Trình nà sách một tiếng, nghiêng đầu đối bên người người ta nói, đi xem là cái gì lai lịch không thành vấn đề liền mở cửa làm nhân ra tiến vào. Đã biết tỷ, trình anh gật đầu kêu lên hai người đi ra ngoài thấy được thuyết chung du hành. Huynh đệ có mấy người a, Du hành đánh giá trước mắt người, nói hai cái phương tiện sao? Một cái khác đâu, ở trên xe, là tỷ tỷ của ta. Nga, kia vào đi, cái nào tâm địa người xấu trên mặt viết chính mình là người xấu. ở mặt thế. Không thể bởi vì sợ hãi không biết mà co dúng, chỉ có thể đề cao cảnh giác. Cảm ơn a du hành đi kêu Trương Hằng Tuệ ra tới, hai người đều cõng đại ba lô trên mặt đất tích tuyết dẫm lên chi chi vang. Đến gần điểm đại sảnh một cổ noãn khí ập vào trước mặt, noãn khí mang theo than yên mùi vị, Trương Hằng Tuệ miệng mũi vốn là khô giáo, lập tức liền ho khan lên du hành vỗ vỗ nàng bối tầm mắt ở trong đại sảnh vòng một vòng, đối với bên trái một nữ nhân nói, ngươi hảo ta xem các ngươi thiêu nước ấm, ta có thể dùng đồ vật cùng ngươi đổi hai ly nước ấm sao? Trình nà rất có hứng thú mà xem hắn, đầu món tay động động khói bụi rơi xuống tư thế thành thảo. Hành A tiểu ca, ngươi lấy cái gì đổi? Một giường tân chăn được chưa? Đã bị thử A, không thể ăn không thể uống. Trình anh, hành A, lấy cái ly tới. Trình na, tỷ ngươi đi thịnh thủy ta đi lấy chăn. Du hành chạy chậm đi ra ngoài, tỷ ngươi tối hôm qua không phải mới nói chăn bị chúng ta này đó nam nhân thúi cái quá xú xú sao, hắc vừa vặn. Tân chăn liền cho ngươi một người che lại, người khác bất động ngươi biết không? Trình na một lóng tay đầu chọc qua đi, liền ngươi lợi hại. Trình anh bị ấn chán, đỉnh đầu cũng ổn, đem Trương Hằng Tuệ đưa cho hắn bình giữ ấm chứa đầy thủy cấp. Cảm ơn a không khách khí, hết thảy vì Tân chăn sao? Trương Hằng Tuệ nhấp miệng cười rộ lên. Dù hành thực mau liền chạy tiến vào, đem túi đưa cho Trình Na. Đóng gói hoàn hảo áp súc đến gắt gao, xuyên thấu qua trong suốt túi có thể thấy được bên trong chăn là màu xanh nhạt, mặt trên có thiền phấn tiểu toái hoa, thoạt nhìn rất tiểu thanh tân. "Ha ha ha tiểu hoa nhi, tỉ này chăn đẹp, nếu không đêm nay vẫn là mượn ta cái cái." Trình Na lại một lóng tay đầu đem đầu của hắn chọc đi, tránh ra tường bờ cho ngươi phụ qua kia còn có thể cái. "Ngươi cái tiểu tử thúi. Nàng đem chăn cấp bên cạnh một cái nữ hài nhi cho ta phóng tới trong phòng đi. Đã biết trình tỷ, liền Mỹ trinh tiếp nhận cái ly thấp thấp mà lên tiếng, lại nói, muốn hay không ta trước đem chăn lấy ra tới tán tán mùi vị. Không cần, lại có mùi vị cũng là tân đồ vật cái loại này mùi vị tổng so tang thi mùi hôi thối dễ ngửi. Ân, trình na công đạo xong, quay đầu vừa thấy cái kia tiểu tử cùng nữ nhân ngồi ở hắn mang đến chăn mỏng thượng bên chân phóng mấy cái túi, nàng xem xét là táo đỏ cùng cầu kỳ đường trắng. Hắn một người nam nhân, nhưng thật ra rất tinh tế, đem táo đỏ bẻ ra lại ném vào ấm nước, sau đó là cầu kỳ cùng đường trắng. Hắn đem ấm nước đưa cho nữ nhân nói, tỷ ngươi cầm lắc lắc trong chốc lát chính mình đào ra tới uống. Thời tiết lãnh trương hằng tuệ sắc mặt đặc biệt kém, thường xuyên đào hạt châu đứng lên khi liền trước mắt tối sầm. Nghe nàng nói ăn táo đỏ mấy thứ này hữu dụng, mấy ngày này liền thường xuyên chế tạo điều kiện nấu nước ấm cho nàng phao nước uống. Phần 3 tới đây là hết.